Là quang ảnh cùng gương, ngươi vừa mới không chú ý, kia trần nhà bốn phía có một vòng gương đồng. Dưới chân thạch đài còn ở bay lên, Hà Kiến Quốc vẫn duy trì khuất thân tư thế cấp không tự giác hỏi ra tới miêu nhiên giải thích nghi hoặc, chín phù điêu, chỉ có đỉnh đầu một cái quanh thân mang theo một vòng quấn duyên. Miêu nhiên nửa minh bạch nửa hô đồ, hải thị thận lâu đảo cũng nói được thông, nhưng chỉ bằng nhờ ảnh thế nhưng có thể làm được như vậy rất thật, tới rồi trước mắt đều nhìn không ra hư ảnh tới, này cũng quá khoa trương chút. Bất quá hai người đã lướt qua kia đạo khảm, không hảo lại quay trở lại nghiên cứu, đành phải tạm thời đem này nghi vấn nuốt ở trong bụng, chờ sau này có cơ hội lại giải. Xuyên qua mỏ diều hâu lúc sau, thăng cấp tốc độ cho thấy chậm lại, đại khái lại qua một phút tả hữu, trước mắt hơi hơi chật lóe, lần này miêu nhiên rốt cuộc bất chấp mãn đầu góc dấu chấm hỏi, bởi vì tình cảnh này mang cho nàng là lớn hơn nữa chấn động, nàng thấy được sao trời. Không sai, chính là sao trời. thâm thúy biến thành màu đen phát lam trên bầu trời lập lòe ngôi sao giờ tay có thể với tới nàng giống như lại lần nữa về tới học sinh thời đại lần đầu tiên đi nhà thiên văn thời điểm lại lần nữa cảm nhận được đứng ở lập thể màn trời phía trước cái loại này hoa mắt say mê miêu nhiên ngốc ngốc vươn tay ý đổ sờ một chút phía trước không xa ngôi sao lại bị hà kiến quốc bắt lấy đừng núp ních mỗi một viên đều là sát khí đây mới là chân chính cơ quan thuật hà kiến quốc để lại miêu nhiên ý bảo nàng đừng núp ních lại lấy tay vô vô hai chỉ miêu đầu ý bảo chúng nó cũng đừng núp nít hắn biết ở miêu trong ánh mắt có thể nhìn đến người nhìn không tới đồ vật chúng nó có thể nhẹ nhàng tại đây phiến ám sắc chung bình yên vô sự đi ra ngoài bọn họ lại không được miêu nhiên ngoan ngoan chạm hào bất động chỉ dùng mắt thường nhìn này một mảnh sao trời nàng trong tay đèn tin vẫn luôn không có quan nhưng hiện tại có thể chiếu xạ cũng cũng chỉ trước mắt ba cái bàn tay đại địa phương nàng nhìn phía trước chợt lóe chợt lóe nhất lượng mấy viên ngôi sao suy đoán chúng nó trong sao Ngay sau đó nghĩ lại tới rồi thiết chi mấy thứ này mộ chủ trên người. Mặc kệ vị này mộ chủ có hay không cùng Hoàng Kim thành cùng tố tộc nhất lên quan hệ, chỉ lấy trước mắt cảnh sát tới xem, đó là làm người kinh diễm mới tuyệt nhân vật. Trong lịch sử trong truyền thuyết có thể làm mưa làm gió nhân vật quá nhiều, những cái đó thật thật giả giả truyền thuyết cùng chôn cốt nơi cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nếu không trong truyền thuyết biến mất vương mãng bảo tàng cũng sẽ không giấu ở này một mảnh bừa bãi vô danh trong núi. Hà kiến quốc ôm ấp tiểu thê, nhìn một mảnh lộng lấy ngôi lấy sao Mặc danh nghị đến kia một năm hắn đưa nhậm quân cùng Lý Hồng trở về, hai người tránh ở thanh niên trí thức điểm sau núi nói chuyện phiếm khi sao trời, nếu không phải lúc ấy hắn trở về sớm, có lẽ hiện tại cũng đi theo binh đoàn xảy ra chuyện nhi. Hà kiến quốc buông ra cánh tay, về phía trước ba bước, đối với hai người chính phía trước một ngôi sao vừa tay, mục tiêu lại không phải nhất lượng kia viên, mà là đối với nó bên cạnh kia viên ảm đạm hung hăng đánh ra một quyền. Hắn này một quyền không nhẹ, chỉ nghe thấy tư một tiếng. Khắp sao trời thế nhưng run rẩy bắt đầu vặn vẹo lên, hà kiến quốc mặc kệ mặt khác, đối với kia chỗ lại liên kích tam quyền sao trời vặn vẹo tốc độ càng nhanh, bất quá một lát, những cái đó lập lòe tinh điểm thế nhưng toàn bộ co rút lại tới rồi một chỗ, như là một cái ngôi sao đèn giống nhau, chậm rãi đoàn thành một cái cầu hình. Đây là cái quỷ gì? Mặc dù đầy trời tinh đấu nháy mắt biến mất, miêu nhiên trong tay đèn tin cũng không khôi phục nó nên có chiếu sáng khoảng cách, nàng nhìn xem trống vắng tịch không chung. Nhìn nhìn lại đã bị hà kiến quốc đánh đến chỉ có nắm tay đại ngôi sao đoàn, không cấm kinh ngạc trương đại miệng. Nếu ta nhớ không lầm, loại đồ vật này hẳn là kêu tinh thú, đừng nhìn nó kêu thú, kỳ thật là một loại thực vật, lớn lên có điểm giống sữa, săn thú ăn cơm phương diện có điểm cùng loại con nện, có thể dôi thân trong suốt xúc tu kết thành võng, bố ở nơi tối tăm, mỗi một viên tinh điểm đều là nó rất hút, nếu không cẩn thận đụng phải, thực mau liền sẽ trở thành nó đồ ăn. Toàn thân chỉ có một chỗ là khuyết điểm. chính là nó thả ra xúc tu căn tiết điểm hà kiến quốc hồi ức kia bổn kỳ văn dị trí thượng ghi lại tư liệu cấp miêu nhiên giải thích Đấy biển thế giới được đến kia khối tinh thể quá mức thần kỳ hà kiến quốc liền nghĩ có lẽ lúc trước ca ca theo sư phụ kia sao đi kia bổn kỳ văn quái trí thượng sẽ co ghi lại cho nên từ đâu bảo quốc bên kia muốn một phần lại đây cẩn thận nghiên cứu một lần lúc này mới có thể nhận ra trước mắt loại này thần kỳ thực vật tới hà kiến quốc trong lòng kinh ngạc cảm thán cái này đại hắc sơn nhìn qua không trước mắt Lại gom đủ vài loại nghe đi lên liền không thể tưởng tượng động thực vật, cũng không biết mặt khác danh xuyên núi lớn chúng sẽ cất giấu như thế nào thần kỳ sự vật. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn trong lòng thật đúng là có chút ngao ngoe dục dịch, bất quá nghĩ đến nhà mình ca ca ba năm không tạo chiều một mặt bộ dáng còn ở từ bỏ. Nhiên nhiên, ngươi thu hồi đến đây đi, quay đầu lại tiệt một đoạn cho ta ca, xem hắn có thể hay không dùng tới. Ở Hà Kiến Quốc liên tục không ngừng công kích giới, cái này cái gọi là tinh thú dần dần xúc thành tiền xu lớn nhỏ đồ vật. bởi vì quan điểm dung hợp làm này viên tiền xu trở nên cực kỳ ánh sáng, nhìn qua như là một cái bốn mươi ngói đèn dây tóc phao giống nhau. Hà Kiến Quốc thu tay tiếp đón Miêu Nhiên qua đi thu chiến lợi phẩm, nhưng mà trả lời hắn chính là một mảnh trơ mặc, sợ tới mức Hà Kiến Quốc cuống quít quay đầu lại, nhìn đến đứng ở tại chỗ thân ảnh, nhịn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa định nói chuyện, liền thấy Miêu Nhiên giơ đèn tin đối với nàng phía bên phải phương hướng chiếu qua đi, ở mờ nhạt cơ hồ sắp tắt vòng sáng chung. Thế nhưng chậm rãi hiện lên một bóng người ra tới. Chương 327 Kim sắc bóng người. Bóng người giống như ưu linh giống nhau chậm rãi từ quang ảnh trung hiện lên, không biết có phải hay không bởi vì từ đèn tin mở nhạt quang mang trung sở sinh, nó cả người kim hoàng, từ nửa trong suốt chậm rãi biến thành thật thể, áo rộng tay dài phát ra bóng dáng nhìn qua rất có loại danh sĩ phong lưu tư thái, bóng người ngưng thật, hà kiến quốc đã nửa che ở miêu nhiên trước người, cẩn thận lại để phòng nhìn người này quỷ khó phân sinh vật. Nó có hai người không có động. Phóng Phật là ở ngửa đầu nhìn về phía không trung, miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc theo nó tư thái cũng đi theo hướng về bầu trời xem, nhưng tinh thú còn ở cuộn tròn trạng thái, có thể nhìn đến chỉ có một mảnh yên tĩnh bầu trời đêm, hai người đại khí không dám ra dẫn theo một vạn phân tiểu tâm đi theo nhìn nửa ngày, lại chỉ có thể nhìn đến tản ra kim quang bóng dáng, càng xem càng ngông lung, lung, càng xem tâm cảnh càng bình thản, mặc danh, hai người đều cảm giác được đối phương hoàn toàn không có ác ý, thậm chí đối phương căn bản liền không rảnh lo bọn họ ngốc tử dường như đi theo một cái quỷ ảnh nhìn ngưỡng cổ lấy lại tinh thần không cấm cảm thấy có chút buồn cười thẳng lăng lăng nhìn trước mắt bóng dáng miêu nhiên nghĩ tới một cái đời sau truyền lưu hồi lâu trước sau đều giống nhau quỷ chuyện xưa nói là quỷ chuyện xưa kỳ thật miêu nhiên vẫn luôn là đường chê cười tới nghe như vậy một bộ vốn nên quỷ dị khủng bố không khí tức khắc trở nên buồn cười lên khu hà kiến quốc cũng không đứng được hắn lúc trước còn hướng kỳ dị động thực vật thượng tưởng bồi đứng như vậy nửa ngày kết quả đối phương động cũng chưa động một chút phảng phất là cái sẽ sáng lên vật chết hà kiến quốc trong lòng có một chút ý nghĩ liền ra tiếng thử một chút hai người ai cũng không nghĩ tới liền này một tiếng thanh cụ liền cùng khởi động nào đó cơ quan dường như vốn dĩ cùng họa dường như yên lặng bóng người bỗng nhiên động hơi hơi dơ lên đầu buông xuống xuống dưới phảng phất là thở dài dường như kim sắc bóng người chậm dài hướng hưu phía trước đi qua áo rộng tay dài buông xuống trên mặt đất nhìn không ra dưới chân hư thật từ trước hành tư thái tới xem lại không giống như là bay hà kiến quốc bừng tỉnh nhìn kim sắc bóng người di động ôm lấy miêu nhiên đem tinh thú thu lúc này mới đuổi kịp bóng người này phiến phảng phất màn trời bối cảnh đại khái có hút quang công năng đèn tin hiệu quả cùng gậy huỳnh quang không sai biệt lắm kim sắc bóng người lại không chịu cái này ước thúc này nơi đi đến giống như ánh đèn đem quanh thân chiếu đến quang ảnh đồng đồng vốn gì thấy không rõ lắm địa hình cũng dần dần vào mắt miêu nhiên lúc này mới phát hiện bọn họ vị trí nơi thế nhưng chi lăng ba kiểu cũng không san bằng hình như là một cái huy động chỉ là không biết mặt đất cùng trên vách tường kia một tầng thâm sắc là soát cái gì hút quang đồ vật vẫn là thiên nhiên tự mang bọn họ đi theo kim sắc bóng người lúc sau sáu bảy bước xa trơ mắt nhìn nó hoàn toàn đi vào động bích quang mang sau khi biến mất trong động lại lần nữa khôi phục bầu trời đêm yên tĩnh miêu nhiên dứt khoát đóng đèn tin nhảy ra một viên dạ minh châu này một lấy thế nhưng cả phòng rực rỡ giống như trăng trọn. miêu nhiên cùng hà kiến quốc cho nhau nhìn thoáng qua đứng ở kim sắc bóng người biến mất động bích trước cẩn thận nghiệm xem không vài lần hà kiến quốc liền nhìn ra vài phần manh mối tới người có hay không cảm thấy người nọ siêm uý gì có điểm quen mắt miêu nhiên cẩn thận tìm kiếm vừa mới người nọ áo rộng tay dài càng nghĩ càng quen thuộc nhưng chính là nghĩ không ra ở đâu gặp qua hà kiến quốc dừng lại dò xét ánh mắt quay đầu nhìn về phía miêu nhiên cân nhắc một chút đột nhiên thần sắc đại biến nhìn xem tả hữu đệ nặng thanh âm nhắc nhở miêu nhiên tinh thể miêu nhiên kinh hãi nhìn hà kiến quốc nàng nghĩ tới tinh thể tránh ở kim tự tháp sau lưng người kia ảnh trên người liền ăn mặc cùng loại áo choàng bởi vì tinh thể phong bế tính không thể phân biệt kia áo choàng tựa kim tựa bạc bất quá kiểu dáng lại là tám chín phần mười tương đồng đặc biệt là hai người đều là bóng dáng theo vào đi xem hà kiến quốc giơ tay sờ sờ nết lên động bích cũng không biết chạm được nơi nào động bích không tiếng động vỡ ra một đạo cửa nhỏ túng miêu nhiên thật cẩn thận đi vào miêu nhiên tâm hoàng ý loạn đi theo hà kiến quốc phía sau mãn đầu góc nghi hoặc rốt cuộc cái kia bị thủy tộc người lợi dụng đến thập phần xảo diệu tinh thể cùng hoàng kim thành có hay không quan hệ vì cái gì thủy tộc người dùng xong tinh thể lúc sau lại tùy ý đem nó ném văng ra hay là cái kia tinh thể muốn nuôi thả mới có thể lớn lên đây là thông đạo thập phần ngắn gọn thậm chí chỉ có thể nói là một cái huyền quan bất quá ngắn ngủn mấy chục bước hai người liền đi tới đầu hà kiến quốc tre ở phía trước lối vào thật sâu hít một hơi kinh ngạc nói đều cũng không nói ra được cựu tử liên châu Miêu Nhiên xuyên thấu qua Hà Kiến quốc nửa nghiêng thân thể nhìn đến giữa không trung to như vậy chín hình cầu, không cấm kêu sợ hãi ra tiếng. Này chín viên lớn nhỏ bất đồng hình cầu không nơi nương tựa vô tháp phiêu phủ ở giữa không trung giữa, từ nhan sắc đến lớn nhỏ sắc hàng, cùng với hình cầu tự mang tinh vân mang đều cùng hành tinh liên châu đổ giống nhau như lúc. Miêu Nhiên kinh hãi nói không ra lời, kia vẫn là hai ngàn năm thời điểm, thất tinh liên châu trở thành đề tài nóng nhất. Hơn nữa lúc ấy xuyên qua hứng khởi, một lần làm thất tinh liên châu. Cửu Tinh Liên Châu cùng các loại khoa học viễn tưởng huyền huyễn kỳ ảo nhất lên quan hệ, Miêu Nhiên lúc ấy cũng xem náo nhiệt viết một quyển xuyên qua tinh tế tiểu thuyết, vì thế cô y đi tra xét rất nhiều tư liệu, còn cô y đem Cửu Tinh Liên Châu cùng Thất Tinh Liên Châu sơ đồ đóng dấu ra tới treo ở thư. Phong đối lập, cho nên mấy viên tinh cầu nàng ấn tượng thập phần khắc sâu. "Ân, này đó hẳn là thiên thạch, hơn nữa Hà Kiến Quốc chỉ vào vách tường nửa ngày chưa nói ra lời nói tới, trên vách tường lá vàng giấy bạc câu họa một bộ đại hình liên miên minh họa. Bích họa thượng miêu tả lệnh người quen mắt vật thể, hình tam giác kiến trúc, áo rộng tay dài bóng người đều bị vòng ở hình tứ phương khoanh tròn giữa, trừ bỏ cái kia côn cùng đại con mực ở ngoài, thế nhưng cùng tinh thể bên trong cảnh tượng không sai chút nào, không, vẫn là có khác biệt, đó chính là hình tam. Giác kiến trúc người bên cạnh vật, nàng trên mặt mang một cái kỳ quái thái dương hình dạng kim sắc mặt nạ. Quá độ khiếp sợ đã làm miêu nhiên dần dần bình tĩnh lại, nàng đem bích họa từ tả đến hữu nguyên lành nhìn một lần. ngược như là suy một toa loạn nhảy con thỏ giống nhau phanh phanh nhảy cái không ngừng nàng nghĩ tới kia thần kỳ tinh thể các loại lai lịch nghĩ tới tinh thể cái kia kim tự tháp cùng cái kia hư hư thực thực nữ nhân thân ảnh có lẽ là tố tộc nhân tổ tiên lại hoặc là mặt khác không biết văn minh gì lưu lại trước nay không nghĩ tới nó là từ bầu trời rơi xuống không sai bính họa thượng miêu tả chính là một cái thiên thần buông xuống diệt thế chuyện xưa cũng là một cái văn minh gặp thai bay vạ gió từ đây diệt sạch chuyện xưa đại khái là bao nhiêu năm trước Cửu Tinh Liên Châu ngày, hiện tượng thiên văn dị thường, giữa không trung bỗng nhiên hiện lên một cái kỳ quái tinh thể, tinh thể nội có hình tam giác kiến trúc cùng một vị tiên nhân, tiên nhân buông xuống ở một chỗ núi cao phía trên, mọi người lại kính sợ lại vui sướng, đang chuẩn bị đi tìm tiên nhân tế bái, lại không dự đoán được kia chỗ núi cao thực mau phun trào ra vô số dung nham ngọn lửa, đem núi cao chúng quanh toàn bộ phá hủy, ngay sau đó lũ bất ngờ chút xuống, ngọn lửa sinh ra bụi, lũ bất ngờ mang ra đất đá trôi đem toàn bộ thế giới hủy diệt, mọi người vì sinh tồn không thể không nghĩ mọi cách hướng nơi xa truyền nhà đó là miêu nhiên khẩn trương tún chặt hà kiến quốc quần áo tay áo dùng sức trứng mắt hận không thể đem tròng mắt dán đến bích họa cuối cùng một chỗ đi nếu nàng không có nhìn lầm nói bích họa cuối cùng chỗ là một tòa kim sắc thành trì đang ở chậm rãi bay lên chương 328 nếu là cố ý trước kia tổng cảm thấy nghiên cứu lịch sử tựa hồ không có gì ý nghĩa rốt cuộc ngược dòng qua đi không bằng triển vọng tương lai trải qua này đó mới biết được nguyên lai qua đi cất giấu như vậy nhiều bí mật Mà này đó bí mật tùy ý nhảy ra một cái tới, đều cũng đủ thay đổi tương lai. Miêu nhiên cười khổ nhìn quanh một vòng kim bích huy hoàng bích họa cùng cửu tinh liên châu hình cầu. Chúng ta trải qua quá khứ mới là chân chính quá khứ, tương lai hay không bị thay đổi, sống ở lập tức chúng ta kỳ thật căn bản không cảm giác được, cho nên quá hảo tự mình nhận tử, làm chính mình thích sự liền hảo. Hà kiến quốc không cho là đúng, mặc kệ là tràn ngập thần kỳ thần bí quá khứ cùng tùy thời có thể thay đổi tương lai đối với bọn họ tới nói cũng chưa bao lớn ý nghĩa. bởi vì bọn họ vĩnh viễn sống ở lập tức hà kiến quốc nói làm miêu nhiên nhớ tới phật ra câu kia hết thể toàn chú định mặc kệ hướng tả vẫn là hướng hữu ngươi sở lựa chọn chính là chú định đi trước lộ như vậy tưởng tượng trong lòng liền nhiều một kia thoải mái đúng rồi nàng rảnh rỗi gian còn trọng sinh ở cái này niên đại còn có cái gì không có khả năng trong lòng thả lỏng lại xem sự tình ánh mắt tự nhiên liền thay đổi dạng phía trước chỉ nhìn đến hoàng kim thành bay lên lại không chú ý nó quanh thân hỏa mắt văn giống nhau xoáy nước Tuy rằng không thể khẳng định, nhưng là kết hợp phía trước kim sắc bộ xương khô trong tay đồ vật, miêu nhiên chính mình ở não động bổ sung một cái diệt thế cùng con thuyền loại chuyện xưa. Không biết là cửu tinh liên châu vẫn là bởi vì kia khối tinh thể, lại hoặc là hoàn toàn trùng hợp, núi lửa hồng thủy đồng thời bùng nổ, đem cả cái đại lục hủy trong một sớm. Nguyên bản sinh hoạt mọi người hoặc là trốn hoặc là chết. Khoa học kỹ thuật đã thập phần phát đạt tố tộc nhân liền mang theo bọn họ đại bản doanh cùng nhau bay khỏi nguyên bản sinh hoạt địa phương. Phía trước ở kim sắc bộ xương khô trong tay thạch chắp nhìn đến, khoa học kỹ thuật phát đạt đến trình độ nhất định ra tới trinh. Phục tân thế giới sự, rất có thể này đây tin vịt ngoa lại hoặc là chính bọn họ xả nội khố. Miêu nhiên đem chính mình loát thuận chuyện xưa nói cho Hà Kiến Quốc nghe, Hà Kiến Quốc gật đầu lúc sau lại lắc đầu, chỉ chỉ bích họa nhất phía trên tinh thể nhắc nhở nàng. Miêu nhiên nhìn kỹ liếc mắt một cái, buồn bực quay đầu lại, Hà Kiến Quốc lại xuống phía dưới chỉ chỉ. Miêu nhiên theo hắn ngón tay xem qua đi mới phát hiện tinh thể phía dưới hồng thủy giữa loáng thoáng lộ một chút đuôi cá. Liên tưởng một chút, bừng tỉnh hiểu được, kia hẳn là bị tinh thể nuốt côn. Xem ra tố tộc nhân chạy trốn lại nhiều một tầng nguyên do. Bất quá, này đó tư liệu liền tính đã biết giống như cũng không nhiều lắm dùng. Như vậy tưởng tượng, liền cảm thấy đứng ở chỗ này lao lực cần não cũng là phi công. Bên ngoài còn có cảng chuyện quan trọng yêu cầu bọn họ đi làm. Nhảy ra camera camera, trong ngoài trên dưới trụ cải biến. Miêu nhiên quay đầu. buồn rầu nhìn về phía hà kiến quốc mấy thứ này làm sao bây giờ Bích họa là dùng vàng bạc giấy thiết làm cho hơi mỏng dán ở trên vách tường này nàng nhưng mang không đi mặt trên chín cầu nhưng thật ra có thể mang đi nhưng nàng cảm thấy không có bích họa tương xứng mang đi cũng không có gì ý nghĩa liền đặt ở này đi hà kiến quốc cũng không tính toán mang loạn ý nhi này đi mặc kệ này chín liền thành một đường lớn nhỏ cầu có phải hay không còn cất giấu cái gì bọn họ nhìn không ra tới bí mật cùng công năng hắn cũng chưa tính toán lại thang một tầng nước đủ, hoàng kim thành cái này mục tiêu liền đủ đại. Hai người mục tiêu đạt thành nhất trí, liền tính toán tạm thời rời đi đi tiếp theo quan, hà kiến quốc tìm nửa ngày cũng không có gì sơ hở, liền nghĩ trở lại vừa mới sao trời đi tìm manh mối, phu thê bỗng nhiên đồng thời dừng lại tê một cái ngẩng đầu một cái túi đầu trăng miệng một lời hỏi một câu, người nọ là ai? Đêm này hết thảy đều xem đến rõ ràng, tạo thành trước mắt cái này cảnh tượng người là ai? Cùng tinh thể chung người ăn mặc cơ hồ giống nhau người này rốt cuộc là ai? Cái kia kim sắc bóng dáng rốt cuộc muốn nói cho bọn họ cái gì? Chẳng lẽ cũng chỉ là tưởng công bố một chút ngay lúc đó cảnh tượng? Nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề ở cuối cùng một quan được đến đáp án. Nay một đường không coi là phép kinh chẳng thứ, cũng là mạo hiểm thật mạnh. Mấu chốt là nơi này cơ quan không có bất luận cái gì triều đại cùng tư liệu dấu vết có thể tìm ra, hơn nữa bởi vì đều không phải trí mạng cơ quan. cho nên xuất hiện phương thức cùng địa phương thường thường ra ngoài thường nhân đoan trước hơn nữa rất nhiều nghe sở không nghe thấy thực vật tuy là hà kiến quốc mang theo miêu nhiên tránh đi tám chín phần mười cũng không tránh được chúng chiêu như vậy một hai lần nhất khoa trương một loại xấp xỉ bồ công anh thực vật bởi vì không khí dao động có thể nháy mắt đem trên người mao nhung hạt giống bắn ra mà ra tốc độ cùng lực lượng đều có thể so với viên đạn hạt giống mũi nhọn còn có hai chỉ nho nhỏ nhọn nhọn cái kẹp đụng tới bất luận cái gì vật phẩm đều có thể gắt gao kẹp lấy chính là cấp xoay người che chở miêu nhiên hà kiến quốc gia tăng rồi một tầng lông xù sù ngực nhưng mà này hết thể tới rồi mộ chủ trước mặt đều trở nên không quan trọng nghẹn họng nhìn chân chối đã không thể hình dung miêu nhiên biểu tình nàng trợn mắt há hốc mồm nhìn mộ thất phía sau cửa vật thể trong lòng kinh tủng lại hoảng sợ cho nên đây là kia phó bích hỏa ngọn nguồn sao trong suốt đánh nhuận tinh thể phía trên được khảm đầy trời ngôi sao tinh mang tuy nhỏ lại tụ thiếu thành nhiều đem toàn bộ tinh thể bên trong chiếu đến nhìn không sót gì quen thuộc tinh thể Quen thuộc kim tự tháp, quen thuộc áo rộng tay dài, bất đồng chính là người này, hắn đứng ở kim tự tháp phía trước, trên mặt mang theo cùng loại thái dương giống nhau mặt nạ. Không đúng, không có côn. Miêu nhiên hít sâu mấy khẩu, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt này khối tinh thể, nhìn kỹ tới, trước mắt cái này rõ ràng so nàng trong không gian cái kia cấu tạo đến càng có mỹ cảm, thật giống như một cái là thiên nhiên điêu luyện sắc xảo tạo thành hổ phách tác phẩm nghệ thuật. mà một cái khắc còn lại là nhân công hợp thành bãi chụp đồ vật giống nhau tinh thể phía trên một mảnh sao trời chính là tinh thú biến thành hơn nữa hiển nhiên không phải một viên sao trời hạ trừ bỏ kim tự tháp cùng mang theo mặt nạ người ở ngoài còn phong ấn rất nhiều hoa cỏ trung tư có ở bên ngoài nhìn đến vài loại cũng có chưa bao giờ nhìn đến quá hình thù kỳ quái Giải rắc cùng một ít kỳ quái tiểu trùng đặt ở cùng nhau hết sức hài hòa nguyên lành đảo qua chừng hơn một ngàn loại nghiễm nhiên là một cái thực vật cùng côn trùng tiêu bản kho đừng lúc ních Hà kiến quốc túm chặt nhịn không được tiến lên miêu nhiên, cảnh giác đến nhìn cơ hồ muốn tràn đầy ra mộ thất tinh thể, không thích hợp nhì. Tuy rằng bọn họ đối tinh thể nghiên cứu không nhiều lắm, nhưng ít nhất phía trước sở thấu một cái quy luật, đó chính là tinh thể ở nhiệt năng trạng thái hạ là cứng rắn lại ảm đạo, tầm nhìn cứ thấp, có thể xem như vậy rõ ràng. Vậy chỉ có một trạng thái, chính là ở trong nước biển ăn người thạch trái cây. Cái kêu bích họa thượng rõ ràng có côn. Đối điểm này miêu nhiên có chút kỳ quái. Nàng thập phần xác định cái kêu Bích Họa Thượng lộ ra đuôi cá chính là trong không gian kia khối tinh thể phong ấn côn, vì cái gì trước mắt này khối rõ ràng không có, nó lại xuất hiện ở Bích Họa Thượng. Có lẽ, bọn họ là có thể thao túng cùng đùa nghịch thứ này. Hà Kiến Quốc chỉ nghĩ đến này một đáp án, Bích Họa Thượng tinh thể trừ bỏ kim tự tháp cùng người, cũng không có mặt khác, này thuyết minh bên trong đồ vật đều là sau nuốt đi vào, nếu không phải nuốt, mà là cố ý bỏ vào đi đâu. mươi 329 Tức Phụ Nhi Nhất Đồng Này khối thạch trái cây đã từng tác dụng đối với bọn họ tới nói chính là một đạo không biết mê, bất quá bọn họ còn có bó lớn thời gian có thể đi nghiên cứu nó. Lập tức quan trọng nhất vẫn là tìm hà bảo quốc bọn họ đồ vật. Miêu nhiên bị này hai khối thiên ngoại phi tiên làm đến đầu choáng váng nao trướng, dứt khoát lo liệu cho tới nay nguyên tắc, tạm thời không đi quản, chỉ chờ qua đi lại tinh tế cân nhắc, chậm đợi loạn tuyến xuất đầu ngày đó. Nhưng là trước mắt này khối tinh thể là không thể lưu tại bên ngoài, đệ nhất thứ này liên lụy cực đại. Đệ nhị nó bên trong trừ bỏ kim tự tháp cùng thần bí người đeo mặt nạ ở ngoài, còn phong ấn vô số quý trọng thực vật, đệ tam, nó hiện tại là thập phần nguy hiểm trạng thái, bất luận cái gì đồ vật không cẩn thận xông tới đều sẽ bị căn nuốt, miêu nhiên thậm chí hoài nghi chậm rãi cái này thạch thất đều sẽ bị căn nuốt, đem nó ném tới miệng núi lửa đi. Hà kiến quốc sách theo một cây quen mắt cây gậy trúc, nghiêm túc dặn dò miêu nhiên. Lẽ ra đã có một cái phiền thoái, không nên lại kêu nàng thu cái này. Nhưng nàng lại thiên nói cái này thai họa chỉ có không gian có thể dùng, hơn nữa nàng cũng không nghĩ từ bỏ hai cái tinh thể giữa tồn bí mật, nàng có dự cảm, tựa hồ mấy thứ này cùng không gian tồn tại có tất nhiên liên hệ. Hà kiến quốc không sợ khác, liền sợ người khác thấy mầm bít tây, từ tiểu tiệm đại phỏng đoán ra không gian bí mật, chỉ cần có dấu vết, lại chậm rãi răng lưới, đến lúc đó rất nhiều sự liền tự nhiên sẽ trồi lên mặt nước, hắn sợ miêu nhiên bại lộ. Hận không thể đem thế gian này hết thể có thể cùng không gian dính dáng đến đồ vật toàn bộ đều biến mất hầu như không còn. Miêu nhiên ngoan ngoan gật đầu, nàng lại không phải ngốc tử, nếu nói trọng sinh là nàng đệ nhị cái mạng, như vậy không gian chính là này mệnh lúc sinh ra tự mang 5 giây vô địch bờ UFF thậm chí còn có thể là trọng trí trò chơi mấu chốt, cho nên nàng không có khả năng tiêu bất cứ thứ gì uy hiếp đến không gian. Dựa theo ở đáy biển thời điểm như vậy, Hà Kiến Quốc đem cây gậy trúc cắm vào mềm mại thạch trái cây trạng tinh thể giữa. Lại không nghĩ bên này vừa mới cắm vào đi, vốn dĩ xanh biếc cây gậy chút thế nhưng nháy mắt khô khốc biến hoàng, trước mắt công phu liền hóa thành một cổ nước trong hòa tan ở thạch trái cây giữa. Này, là thành tinh sao? Miêu nhiên mộng bức nhìn một chút đều không có biến hóa thạch trái cây tinh thể, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ bọn họ đều không thể tin tưởng, vì cái gì giống nhau tinh thể, trước mắt cái này so không gian cái kia còn muốn quỷ dị gấp đôi có thừa ngươi còn muốn thu sao? Hà kiến quốc trong lòng phản đối ý kiến càng trọng. cái này mộ địa so đáy biển thế giới còn gọi hắn phản cảm phiền chán thu không thu lưu tại này đương thai hòa sao cải cách xuân phong thổi biến đại địa lúc sau phần lớn xa xôi vùng núi đều có thể thấy ánh mặt trời cảm nhận được tân thời đại mang đến các loại thay đổi không nói bọn họ đối thanh sơn câu làm ra đủ loại quy hoạch vốn dĩ liền không thể tính làm xa xôi thanh sơn câu cùng đại hắc sơn chỉ biết hấp dẫn càng nhiều người lại đây khai phá những cái đó người giữ mộ cũng hảo trước mắt này phiến rừng rậm cũng thế một cái đều giữ không nổi Miêu nhiên nhìn trầm trầm tinh thể nhìn nửa ngày, đống nhiên từ trong không gian móc ra một cây kim quang giạt giảo gậy gộc ra tới. Cái này gậy gộc mắt lạnh nhìn qua cùng tôn đại thánh định hải thần châm thập phần tương tự, hai đầu thô trung gian tế, mặt trên phủ điêu bàn long, tổng cộng chín điều, cũng không biết là dùng để làm gì đó. Bất quá sát thật thật đánh thật và mười, sách ở trong tay đều trầm đến hoảng. Hà Kiến Quốc nhìn đến này căn gậy gộc không khỏi bật cười, hắn tiểu thê tử giống chỉ tiểu thắt chuột, chỉ biết tàng lương lại không hiểu được thân gia. Phía trước hắn giúp đỡ quy hoạch không gian thời điểm, mới dựa theo phân loại hơi kiểm kê một chút, hoàng hậu thu vào trong không gian tải vật hắn đều phân loại tìm ký lục phân chia rõ ràng, để tránh nàng dùng thời điểm luôn uống, đồng thời cũng là đối một cái khác thế giới tò mò, cho nên đối với này cần gợi gộc lai lịch xuất xứ biết đến lĩnh rảnh. Mạch! Không sai, Hà Kiến Quốc cho rằng không gian trước hai nhậm chủ nhân đều là một cái khác thế giới nhân vật, rốt cuộc hoàng hậu nương nương nơi triều đại cùng quốc gia hắn một cái cũng chưa nghe qua, Mặc dù là bị lịch sử bao phủ, cũng nên nhiều ít lộ chút dấu vết để lại mới là, nhưng mà trên năm 500 năm lịch sử, đều cùng Trung Hoa đại địa không khớp. Mà cái thứ hai chủ nhân sở trải qua mà thế, ở Hà Kiến Quốc xem ra thật sự không quá khả năng phát sinh, cho nên mới bởi vậy suy đoán hai vị này rất có thể là sinh hoạt ở cái gọi là song song trong thế giới. Song song thế giới cái này từ, vẫn là Hà Kiến Quốc ở trong không gian thư trung nhìn đến, mà không gian truyền thừa, Hà Kiến Quốc suy đoán. đại khái là bởi vì trùng hợp hoặc là nói là xứng đôi độ hoàng hậu nương nương khuê danh vì mầm nhiễm cái thứ hai không gian chủ nhân vì miêu nhiễm bởi vì tên gần hơn nữa sinh nhật canh giờ đều ở cùng một ngày cho nên miêu nhiên mới được như vậy không gian hà kiến quốc đem xa xôi suy nghĩ kéo lại từ miêu nhiên trong tay tiếp nhận nặng chịu áp tay kim gậy gộc này căn gậy gộc kêu bản lòng côn là cái kia triều đại khai triều hoàng đế ban thưởng cấp mộ vị khai quốc công huân sát uy bổng thượng nhưng đánh bất tình quân hạ nhưng đánh định thần vị kia khai quốc công hơn là vị lao tướng một đường nâng đỡ tam triều yên ổn mới mỉm cười mà đi lâm trung phía trước thượng di chiết xưng minh quân thiên hạ này bàn lòng côn nên vật quy nguyên chủ vị kia minh quân vì kỷ niệm cũng là vì mặt mũi liền đem này căn gậy gộc lưu lại thu vào quốc hố miêu nhiên nhìn hà kiến quốc học năm nguyên tiền thượng luyện cương công nhân giống nhau tư thái đem vàng nóng ánh que thời lửa cắm vào thạch trái cây bị đậu đến ha hả thẳng nhạc miêu nhiên thập phần may mắn đem không gian nói cho hà kiến quốc ít nhất ở mạo hiểm trên đường không hề cô đơn, còn có người đi theo làm tùy tùng đường. Cái culi, liền tính tương lai hai người cảm tình khả năng sẽ phát sinh biến cố, kia cũng là tương lai chuyện này. Hà Kiến Quốc thật đúng là không phải cố tình đầu miêu nhân cười. Kim sắc gậy gộc đụng tới tinh thể kia một khắc liền sinh ra lộ rõ sự thay đổi hóa học. Từ gậy gộc cùng tinh thể tiếp xúc giờ bắt đầu, tinh thể dần dần trở nên vận đục tối nghĩa lên. Hắn cần thiết nhanh hơn tốc độ cùng sức lực mới miễn với gậy gộc bị tinh thể cự chi ngoài cửa. Không nghĩ tới thế nhưng bị ta mông đúng rồi. Miêu nhiên ngứng mày, hơn một ngàn lay hai hạ bị tinh thể cắn đến gắt gao gậy gộc cùng nhuộm đẫm giống nhau dần dần biến thành xám xịt nửa trong suốt tinh thể, có chút đắc ý lại có chút kinh dị. Nàng chỉ là nghĩ đến ngũ hành giữa kim khắc mộc, hơn nữa nghĩ kim loại gậy gộc so cây trúc càng rắn chắc một chút, ít nhất có thể nhiều rất trong chốc lát, làm nàng đem loạn ý nhi này thu được không gian đi, không nghĩ tới thế nhưng sinh ra nơi này đại hiệu quả. Ta tức phụ nhi nhất đồng. Hà kiến quốc cười tủm tỉm nhìn miêu nhiên đoa kim loại bắt tay đem tinh thể thu vào không gian, vươn tay phải so cái ngón tay cái, hắn tiểu thê tử thế gian độc nhất vô nhị. Miêu nhiên bị cùng hà kiến quốc hông đến không khép miệng được, giả ý hoán trách đi đánh hắn, lại không nghĩ quay người lại công phu, dưới chân run lên, cả người về phía trước nào tới, hai chỉ thấy được tinh thể liền vẫn luôn tạc mau miêu nháy mắt từ nàng trong lòng ngực chui ra tới, đối với tới khi nhập khẩu miêu ngao miêu ngao kêu thảm thiết lên. Hà kiến quốc nhìn thoáng qua tinh thể biến mất lúc sau chống giống mộ thất, biểu tình ngưng trọng lôi kéo miêu nhiên, xách lên hai chỉ miêu liền lui tới khi lộ chạy như điên mà đi. chương 330 tù như hảo âm nhạc, thạch trái cây tinh thể bành trướng lâu lắm, tuy là thạch thất kiên cố cũng bị căng đến nổi lên tiêu cổ, chợt mất đi chống đỡ liền rốt cuộc kiên trì không được, lập tức sụp đổ xuống dưới, cũng may cái này mộ địa công trình chất lượng không tồi, chỉ sụp kia một hối, không có lan đến quá nhiều. Hai người không dám đại ý. một đường chạy như điên ra thông đạo chờ không cảm giác được động tĩnh nhi mới quay đầu đi xem lại phát hiện cái này thông đạo thế nhưng nghiêm ti vô phùng khép lại tới rồi một chỗ xem ra bọn họ không cẩn thận lại hủy hoại một chỗ xem cái này mộ thất niên đại nhưng không giống như vậy xa xăm thứ này bọn họ rốt cuộc là như thế nào và tới miêu nhiên lòng còn sợ hãi vô vô phía sau khép lại vách tưởng nghe không thấy một kia lỗi trống thanh âm liền biết này thông đạo xác thật đã biến thành thành thực không cấm có chút líu lưới Từ Hoàng Kim Thành các loại tư liệu cùng nghe đồn suy đoán, tố tộc nhân tồn tại ít nhất cũng nên có mấy ngàn năm, như vậy này đó cùng Hoàng Kim Thành nhắc lên quan hệ tinh thể tồn tại thời gian cũng sẽ không đoạn, trước mắt mộ thất bất luận từ phương diện kia xem đều không giống như là có thể tồn tại ngàn năm. Hà kiến quốc lắc đầu, hắn cũng náo không rõ, từ khi sơn đông một hàng, không, từ khi lão đạo mộ lúc sau, sự tình hướng đi đem hắn nhận chi cùng tam quan thật là hủy diệt trùng kiến vô số lần, cho nên nhìn thấy mấy thứ này. Hắn lại không dám theo lẽ thường tới phòng đoán. Bắt được những người đó hỏi một câu thì tốt rồi. Lời này hắn nói tự tin cực kỳ, phảng phất bắt lấy những cái đó giấu ở địa cung mộ thất các nơi cực kỳ quen thuộc cơ quan người chỉ là đại miêu móng đuốt hạ lao thử giống nhau, tùy tiện động nhất động là có thể dễ như trở bàn tay dường như. Miêu nhiên nhịn không được dùng đôi mắt như hắn. Hà kiến quốc cười lớn đem hai chỉ miêu nhét vào tiểu thê tử trong lòng ngực hắn thật sự là ái cực kỳ nàng này phúc ngạo kiểu tiểu bộ dáng. liền người mang miêu bế lên tới xoay hai vòng hôn mấy khẩu bị xả lô thai mới cố nén cười đem nàng gông xuống ngươi đừng không tin ta bảo đảm lúc này ta ca tuyệt đối đã bắt lấy đối phương liền tính không phải toàn bộ cũng đến có mấy cái đối với nhà mình ca ca năng lực hà kiến quốc so bất luận kẻ nào đều rõ ràng này không chỉ là hai anh em tình cảm thâm hậu không chỗ nào không nói chuyện trong đó càng có đối ca ca sùng bái cùng quan tâm bởi vì hiểu biết mới có thể yên tâm mặc dù là đối hà bảo quốc hiểu biết không phải rất sâu Miêu Nhiên cũng biết hắn không phải một cái nhân vật đơn giản, cho nên đối hạ kiến quốc nói không nói toàn tin, cũng tin bảy tắm phần. Phía dưới chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Quay đầu nhìn xem tả hữu, Miêu Nhiên lúc này mới phát hiện bọn họ lại về tới Long Chi cửu tử bắt giác hình trong đại sảnh mặt. Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ rõ ràng là Từ bắt giác hình đại sảnh phía trên tiến vào tinh thể mất hết, nhưng ra tới thời điểm lại không có bất luận cái gì hạ sườn núi cùng xuống phía dưới hành tẩu lộ tuyến, thế nhưng liền như vậy Mạc Danh đã trở lại. Hà kiến quốc nhìn Long chi cửu tử như suy tư gì, đột nhiên quay đầu, đối với miêu nhiên nói, nhiên nhiên, người đem này hai chỉ thu được trong không gian mặt đi, chúng ta tới xông vào một lần này Long chi cửu tử, ta hoài nghi, mỗi một cái sau lưng đều có thể là một cái mộ thất. Miêu nhiên sửng sốt, quay đầu chậm rãi đánh giá chín dương nanh múa vướt bộ mặt giữ tợn lòng tử, phía trước nghi vấn giải quyết dễ dàng, tựa như hà kiến quốc theo như lời như vậy, có lẽ cái này mộ cũng không phải một người mộ, mà là rất nhiều người thậm chí một cái gia tộc mộ. Cho nên mới sẽ có người thủ vững ở chỗ này, bởi vì nơi này mai táng rất có thể là bọn họ đã từng chủ nhân, cũng rất có thể là bọn họ tổ tiên. Người thật sự muốn bảo, dù sao cũng là tổ tiên di cốt, mạng mội quấy giày có phải hay không không tốt lắm. Miêu nhiên lời này hàm ở trong miệng chưa nói, bởi vì cảm thấy chính mình có điểm kỹ nữ, rốt cuộc từ trong lòng đi lên nói, nàng kỳ thật thật sự rất muốn đi vào nhìn một cái, nàng không vì tiền mới, chỉ là muốn nhìn một chút này đó bất đồng thời đại mộ thất. có thể hay không lại có một ít về thần bí tinh thể cùng hoàng kim thành manh mối. Sau đó, hai người ai cũng không nghĩ tới, thế nhưng thật đúng là gọi bọn hắn cấp tìm được rồi. Liên ở lão đại Tù nhưu sau lưng, tú nhưu là dòng sinh chín con trung lão đại, bình sinh yêu thích âm nhạc, nó thường thường ngồi sủi cầm trên đầu thưởng thức đạn bát huyền kéo âm nhạc, bởi vậy cầm trên đầu liền khắc lên nó di ảnh. Cái này trang trí vẫn luôn tiếp tục sử dụng xuống dưới, một ít quý trọng hồ cầm phần đầu đến nay vẫn khắc có long đầu hình tượng. xương này vì long đầu hổ cầm đến từ internet tú như sau lưng mộ thất cơ quan không có nhiều như vậy chỉ có cung thương rắc, trưng vũ năm quan mỗi một quan đều là một cái nhạc cụ hoặc là trò chơi ghép hình hoặc là sửa chữa còn có diễn tấu từ từ không phải trường hợp cá biệt miêu nhiên lần đầu tiên phát hiện nguyên lai like hà kiến quốc là đa tài đa nghệ như vậy chẳng những biết cổ đại ngũ âm 12 luật còn hội diễn tấu nhiều loại nhạc cụ không giống nàng đến bây giờ cũng không biết đàn tranh đàn cổ rốt cuộc có mấy cây huyền nhi ngay cả đời sau cơ hồ mỗi người hội diễn tấu dương cầm, nàng cũng chỉ sẽ một tay băng hai chỉ lão hổ cùng tân niên hảo chủ mộ thất là một tòa cầm chắp giống nhau quan tài từ thông đạo đến mộ thất trên vách tường khắc họa tất cả đều là về âm luật cùng nhạc cụ tương quan tri thức cùng tranh vẽ theo hà kiến quốc theo như lời còn có mấy đầu hẳn là thất truyền hậu thế truyền kỳ nhạc phổ bồi táng vật phẩm cũng phần lớn là nhạc cụ Trong đó nhất đáng giá chú ý đó là nguyên bộ đồng thau trung nhạc. Miêu Nhiên nhớ rõ đời sau khai quật đồng thau trung nhạc mặc kệ nhiều ít không một không thành vì quốc gia ngôi bảo, nổi tiếng nhất từng hầu ớt trung nhạc càng là bị cấm xuất cảnh triển lãm, bởi vì như vậy quốc bảo không cho phép có một chút tổn thất cùng nguy hiểm. Bất quá liền tính trước mắt nhạc cụ giá trị liên thành, Miêu Nhiên cũng không có tham lam chi ý, nàng là đối bảo tàng cảm thấy hứng thú, lại không phải cái trộm mộ, phía trước lao đạo mộ cùng quận vương mộ đủ loại đều là nhân duyên trùng hợp. Mặt sau đấy biển thế giới cũng hảo, long đầu phong 3.000 phật đà cũng thế đều không coi là mộ, vừa mới thu kia tinh thể thạch trái cây cũng là vì nó xác thật nguy hiểm, hơn nữa cùng không gian cùng một nhịp thở, không ở vạn bất đắc di dưới tình huống, nàng. Sẽ không dễ dàng động người khác phần mộ tổ tiên, rốt cuộc vẫn là có điểm tiểu mê tín, trong lòng tóm lại là không thoải mái. Hai người xem thế là đủ rồi đem sở hữu nhạc cụ cùng với bích họa thượng nhạc phổ xem qua một lần lúc sau, toàn bộ dùng camera mê ra xuống dưới. chờ chụp đến cầm hộp quan tài thượng hoa văn khi mới phát hiện này căn bản không phải chân chính hoa văn càng như là một loại chữ tượng hình ký lục ở cái này ký lục phía trên miêu nhiên thấy được phi cơ trực thăng tàu ngầm còn có ufo cùng hư hư thực thực ngoại tinh nhân sinh vật nếu nói trở lên này đó là bởi vì phong hóa mà tạo thành trùng hợp quan tài trên dưới hai đoan được khảm kim làm kim tự tháp vật kiến trúc đó là trắng ra nói cho bọn họ không sai lao tử trên người chính là ẩn tàng rồi rất nhiều bí mật khai vẫn là không khai Miêu Nhiên Hà Kiến Quốc cho nhau nhìn thoáng qua, y thì theo Miêu Nhiên tâm tư tự nhiên là không nghĩ, nhưng này quan tài lại trói lọi đối với nàng câu lấy ngón tay, thật là làm nàng chăm chảo cảo tâm thế khó xử. Khai, Hà Kiến Quốc đối với Miêu Nhiên khẳng định gật gật đầu, Khai cũng không có quay đầu lại mũi tên. Nếu đề cập đến tinh thể bí mật, vậy truy tìm rốt cuộc, để tránh nhất thời sơ xảy rơi xuống quan trọng manh mối ngược lại không đẹp. Miêu Nhiên tâm tư vốn dĩ chính là nửa nửa do dự, nhìn đến Hà Kiến Quốc như vậy kiên định. Liên thuận nước đẩy thuyền ứng hạ, hai người hợp lực đem trầm trọng quan tài đẩy ra một đạo khe hở, sợ trong đó có trá, còn đứng ở bên cạnh đợi một hồi lâu, ở xác nhận bên trong sẽ không phun trào ra khói độc phi mui tên chi lưu tiêu khí nhi lúc sau, hai người một trước một sau thăm dò hướng quan tài giữa nhìn lại. Ngoài dự đoán, trong quan tài cái gì đều không có, trống giống, không nói thi cốt, chôn cùng vật phẩm, ngay cả một tia hôi điếu đều không có. Chương 331 Tham lam là nguyên tội. Nếu nói tù ngưu nơi là bởi vì ngoại ý muốn hoặc là trùng hợp mới chi không quan tài, như vậy mặt sau liên tục mấy long tử nơi tất cả đều như thế thời điểm, sẽ không bao giờ nữa có thể sử dụng này hai điểm tới thuyết phục chính mình. Chờ long chi cửu tử toàn bộ sấm xong hai người mê mang về tới bắt giác đại sảnh, này chín mộ thất, từ mỏ diều hâu bắt đầu, phân biệt vì thiên văn, âm nhạc, binh khí, kiến trúc, máy móc, kinh phật, địa lý, bách gia, thư. mỗi một chỗ mộ thất trung đều hội họa cùng bảy kinh thế không ra không xuất bản nữa tư liệu đem miêu nhiên xem đến trong lòng thẳng ngứa bất quá cuối cùng cũng chỉ thu một bộ sơn hải kinh. này bộ sơn hải kinh so đã biết phiên bản nhiều ra gấp đôi có thừa, mặt trên hoa Huệ loẹt loẹt ghi lại phồn đa. miêu nhiên vội vàng lật qua hai trang, nhìn đến một ít sổ thu chi phương thức ghi lại kỳ quái sự kiện, này đó ký lục có chút còn mang theo kỹ càng tỉ mỉ thời gian cùng địa chỉ. miêu nhiên nghĩ có lẽ trong đó sẽ có hoàng kim thành tương quan manh mối. 9 mộ thất Chín quan tài, chín văn hóa khoa, lại chỉ có một thần bí người đeo mặt nạ cư tru thần bí tinh thể giữa, làm người tế tư lên không khỏi có chút khủng hoảng. Chúng ta tại đây chậm chê đến lâu lắm, vẫn là trước đi ra ngoài lại nói. Phu thê hai người đều là cùng ý tưởng, nhưng chính là như vậy mới cảm thấy khủng bố, người nào có thể sống mấy cái triều đại, đọc qua nhiều hành nhiều nghiệp, hơn nữa mỗi một hàng đều làm được cực hạn Bọn họ thật sự tình nguyện tin tưởng cái này gia tộc phân mộ tổ tiên mạo khói nhẹ, đời đời ra thiên tài. miêu nhiên gật đầu xác thật bọn họ chỉ lo khiếp sợ hoàn toàn đã quên hà bảo quốc còn công đạo nhiệm vụ cấp hà kiến quốc tới phu thê hai người bên này đang chuẩn bị tìm về khi lộ lại không biết bên kia hà bảo quốc cùng liên can bị hắn bắt lấy người đều cấp điên rồi hà bảo quốc tự nhiên là lo lắng đệ đệ cùng đệ mội gặp được khó xử những cái đó bảo hộ ở chỗ này người liền lo lắng quá độ bị hà bảo quốc luân phiên thu thập thêm hỏi chuyện cũng chưa chịu cổ họng một tiếng biết được có hai người khả năng tiến vào địa cung lúc sau tức khắc mất chấn định đặc biệt là bên trong truyền gia rất nhỏ chấn động cùng sụp đổ thanh âm thực mau liền đưa ra hòa bình hiệp nghị bọn họ yêu cầu hà bảo quốc đám người rút khỏi địa cung hơn nữa hứa hẹn vĩnh không hề tới làm trao đổi bọn họ sẽ chấn cửa ải lên những người đó cùng đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì giao cho hà bảo quốc đàm phán trong lúc chủ động mở miệng cái kia kỳ thật sẽ thực bị động đặc biệt là hai bên điều kiện không đợi dưới tình huống hà bảo quốc trong lòng tuy rằng sốt ruột mặt ngoài lại thanh sắc không lộ không chịu tiếp cái này lời nói cha Ngược lại một bộ rất có nhẫn mại cùng những người này nói chuyện phím lên. Người nếu là ở một chỗ bị nhốt lâu rồi, xã giao năng lực liền sẽ chậm rãi giảm xuống, đối đãi tình đời hiểu được cũng càng ngày càng chết lặng. Hà Bảo quốc cơ hồ đi khắp trời nam biển bắc vì nhiệm vụ, có thể cùng bất luận kẻ nào đáp thượng lời nói bộ lấy chính mình muốn tin tức, cũng có thể sắm vai sở hữu nhân vật để ứng đối người khác hoài nghi. Mà này đó sinh hoạt ở địa cung người, trừ bỏ ngẫu nhiên sẽ đi ra ngoài đổi lấy vật tư, hỏi thăm triều đại tin tức ở ngoài. cơ bản không cùng người ngoài kết giao, tính tình ngay thẳng thành thật lại lòng có sở hệ, bất quá dăm ba câu đã bị hà bảo quốc bộ ra lai lịch. Bọn họ toàn tộc bảo hộ cái này địa cung đã 200 năm hơn, thời trẻ là thay phiên chế, sau lại chiến loạn hứng khởi, trong tộc chiêu đại họa, thành niên nam nhân cơ hồ bị tàn sát hầu như không còn, bảo hộ ở địa cung giữa người phá quý củ, đem còn lại tộc nhân toàn bộ dịch đến địa cung sinh hoạt, tân Trung Quốc thành lập lúc sau, những người này nghĩ tới muốn đi ra ngoài, kết quả mới ra đi hai người thử Đã bị màu đỏ tiểu tướng bên đường bắt lấy, nói bọn họ là phong kiến dư nghiệt muốn phê đấu. 2. Người vẻ mặt mộng bức bị mang đi, An vài cái đánh mới phản ứng quá mùi vị, bằng vào quyền cước công phu chạy ra, kết quả một đường bị đuổi theo, vẫn là bị người cứu mới trở lại trong tộc. Cùng tộc nhân đúng sự thật vừa nói, một đám người quyết định vẫn là lại ngủ đông một đoạn thời gian, kết quả liền chờ tới rồi hiện tại. Kỳ thật kia hai người đến nay cũng chưa nháo minh bạch lúc ấy vì cái gì sẽ bị chảo ngươi nói dối. Nơi này ít nhất cũng đến có cái mấy trăm năm lịch sử. Miêu nhiên người không tới thanh tới trước, đối với những người này nói lại một tia đều không tin, không nói đến tinh thể, chính là cửu tử mộ thất cuối cùng một cái cự nay cũng đến có cái ba năm trăm năm. Nàng tuy rằng không rõ vì cái gì như vậy dễ hiểu mộ thất thế nhưng vẫn luôn không có bị trộm, thậm chí không có bị phát hiện, nhưng trước mắt mấy người này rõ ràng không như vậy thành thật. Các ngươi bị hà bảo quốc giẫm chân cái kia lão giả không cấm nộ mục nhìn chung quanh. lại không có tìm được người nói chuyện ảnh, không biết nghĩ tới cái gì, biến sắc. Ta xem các ngươi không phải thủ mộ, mà là trộm mộ đi, chỉ là ngại với nào đó nguyên nhân, vẫn luôn ly không được nơi này. Hà Kiến Quốc nói không chỉ có làm láo giả, còn làm Hà Bảo quốc đám người cũng nhịn không được những mày. Nếu đúng như Hà Kiến quốc theo như lời, như vậy bọn họ này đó sau tiến vào người, có phải hay không cũng không rời đi. Kiến quốc, các ngươi phát hiện cái gì? Hà Bảo quốc không thấy được đệ đệ cùng đệ muội thân ảnh. Khá vậy biết này hai khẳng định là chân nhân, liền ra tiếng dò hỏi một câu. Cổ trùng hoặc là nói là chúng độc. Hà kiến quốc lời này vừa nói ra, cái kia lão giả cùng bị chảo người trẻ tuổi sắc mặt đều trắng bệnh, cho thấy là bị nói chúng Mọi người một trận trầm mặc cùng sợ hãi, đặc biệt là đi theo thái võ cùng cường tráng mặt phía sau bốn người, lẫn nhau đánh giá một phen, lại nhìn không ra bất luận cái gì không đúng địa phương, nóng vội không khỏi liền xuất khẩu hỏi, chúng ta đây, không có việc gì, chúng ta không gặp phải. Hà Kiến Quốc vừa dứt lời, phu thê hai người thế nhưng từ vách đá giữa đi ra, hù đến vài người kinh ngạc không thôi, đều không rảnh lo hỏi cập cổ trùng cùng chúng độc kỹ càng tỉ mỉ mấu chốt, trực tiếp đi qua đi rối tay đi sở kia vách tường, lại phát hiện kia vách tường vẫn là một mảnh cưng rắn, nắm tay đấm đi đều nghe không thấy lỗ trống tiếng động, không cấm dùng kinh nghi ánh mắt nhìn về phía Hà Kiến Quốc cùng miêu nhiên. Chỉ có thể ra không thể tiến. Hà Kiến Quốc nhẹ nhàng bâng cơ giải thích một câu, xoay người nhìn về phía lao giả. lại lần nữa nói lên phía trước đề tài nếu ta không đoán sai nói các ngươi hẳn là chúng một loại gọi là mười dặm về độc mười dặm về kỳ thật là một loại tỷ trùng chúng nó một khi tiến vào vật còn sống thân thể liền sẽ bám vào ở huyết mạch giữa bởi vì thể tích cực tiểu nhìn qua giống như bụi giống nhau cho nên thực dễ dàng bị xem nhẹ loại này tỷ trùng thích nhất tụ tập ở một loại vật liệu đá quanh thân bởi vì loại này vật liệu đá sẽ kéo dài chúng nó thọ mệnh một khi rời đi vật liệu đá mười dặm nội hẳn phải chết cho nên sưng là mười dặm về trước mắt này tòa địa cung liền che giấu loại này vật liệu đá các ngươi một khi rời đi địa cung liền sẽ bị mười dặm về độc tra tấn đến đau đớn muốn chết ra mười dặm hẳn phải chết không thể nghi ngờ hà kiến quốc thập phần chắc chắn xem kỹ bị trảo vài người nói đến cũng là tạo hóa trêu người rõ ràng là cho mộ cuối cùng không thể không đổi thành thủ mộ trong lòng tư vị nhi chỉ sợ cũng lúc sau chính bọn họ mới có thể thể hội kia lão giả miệng mấp máy nhìn hà kiến quốc nửa ngày cũng không có nói ra lời nói tới. Chỉ là trầm mặc túi đầu, thẳng đến thái võ vài người kiểm chế không được dò hỏi Hà Kiến Quốc, bọn họ có thể hay không cũng trúng chiêu thời điểm, kia lão giả mới thấp thấp cười ra tiếng, sẽ không, chỉ có tham lam người mới có thể đã chịu trừng phạt. Đây là chúng ta tới khi, kia khối mộ bia thượng viết nói, chương 332 nhất tộc tiêu vong. Hà Kiến Quốc cái này phỏng đoán chưa kịp cùng miêu nhiên nói, nhưng là miêu nhiên chính mình cũng nhìn ra một kia manh mối, mặc kệ mộ thất bên trong đồ vật có phải hay không sau kiến sau dịch tới. hơn nữa bảo hộ ở địa cung giữa nhân thân tay cùng ra hỏa chuyện này cũng chẳng ra gì. Miêu nhiên nhớ rõ đã từng xem qua mấy quyển giảng thuật người giữ mộ tiểu thuyết, những người đó xuất quỷ nhập thần, có thể so với U Linh, nơi nào giống bên này người, phía trước đối đám tiêu bạch y hệ nhân bó tay không biện pháp, mặt sau lại dễ dàng bị hà kiến quốc hai anh em bắt lấy, Hiển nhiên là không có gì nội tình. Quan trọng nhất chính là, ở sấm quan trong quá trình, hai người phát hiện nhiều chỗ vết nước, tuy rằng mộ thất bên trong không có bị ẩm bị hao tổn dấu vết Nhưng là bên ngoài hành lang vệt nước lại là tới rồi đỉnh, này đó còn có thể dùng nước vào hoặc là lũ bất ngờ chảy ngược tới giải thích, như vậy nào đó địa phương thủy thảo thủy rêu chính là sống sờ sờ chứng cứ, chứng minh rồi này tòa lòng chi cửu tử địa cung đã từng ở đấy nước trầm xuống miên quá rất dài một đoạn thời gian. Hà kiến quốc nửa đoán nửa trá, kia lão giả lại như là bị giấm chỗ đau rốt cuộc nhẫn mại không được dường như, chết để giống nhau đem trước sau lý do nói. Hắn cũng không được đầy đủ là nói dối, xác thực tới nói. bọn họ toàn tộc nhớ thương cái này địa cung thật sự đã có gần 300 năm kia vẫn là khang hy trong năm chuyện này lúc ấy phản thanh phục mình tổ chức thập phần nổi danh bọn họ toàn tộc cũng coi như là trong đó một chi vì gom góp quân phí những người này khắp nơi phủi đi tiền tài người sống người chết đều phí tâm phí lực hướng trong lòng lực ôm nhưng là như vậy làm cũng không chỉ bọn họ một phần cho nên đại gia đoạt địa bàn đoạt tài nguyên đoạt đến lợi hại bọn họ này một chi vốn dĩ liền không tính hương thịnh vài lần hành động thất sách đã chết không ít người Thực lực giảm đi, rốt cuộc không chịu nổi như vậy tiêu hao, dứt khoát rời đi trận địa, đem ánh mắt dịch tới rồi quan ngoại. Ngay từ đầu bọn họ mục đích là buôn bên này một chỗ lao thân vương gia tộc mộ địa, kết quả tới rồi bên này mới phát hiện thân vương mộ đã rời đi. Cố tình đông bắc bên này có xuất xứ đại mộ không nhiều lắm, tìm được mấy chỗ lại đều là không tiện hành động địa điểm, khắp nơi luồn túi chung biết được này, phiến trong núi khả năng cất giấu bảo tàng, vì thế bọn họ liền tìm được bên này. Nào biết tới rồi này liền đuổi kịp lũ bất ngờ bạo tiết. Bọn họ bị nhốt ở trong núi hảo chút thời gian, trong lúc vô tình phát hiện này chỗ địa cung dấu vết, lúc ấy rửa gần Đại Hát Sơn cùng Đại Cô Sơn bên cạnh này lại khoan lại thâm, này khối hỗn loạn ở hai đại núi non chi gian đất chúng vẫn là một đạo thủy loan, dòng nước chảy xiết không nói còn vẫn đục bất ham, căn bản vô pháp ở dưới nước tác nghiệp, thử thật lâu sau chỉ có thể từ bỏ. Vốn dĩ chỉ là cái tiểu nhạc đệm, bọn họ ai cũng không để ở trong lòng, kết quả ở đi thuyền rời đi thời điểm, bọn họ giữa có người không cẩn thận rất tới rồi trong nước. Thế nhưng bị một cái thuyền nhỏ lớn nhỏ hát sống lưng cá cấp kéo đi rồi, mọi người vội vàng đi cứu, bằng vào người nhiều lực lượng đại, rốt cuộc đem kia cá lộng chết, làm chiến lợi phẩm mổ bụng cắt thịt làm thành bữa tiệc lớn khao mọi người, kết quả ở cá trong bụng phát hiện một kiện đồ vật. Chính là thứ này làm cho bọn họ bắt đầu nhớ thương khởi này tòa địa cung. Thứ gì? Chẳng lẽ vẫn là cái chậu châu đáo không thành? Cường tráng mặt nghe thế không cấm cắm một câu, liền tính là cái gìn kệ lạ? cũng không đến mức lập tức khiến cho nhất tộc người nhớ thương 300 năm A. Là một khối đầu chó như vậy đại cục đá, ban ngày cục đá lấp lánh tỏa sáng, ban đêm tắc có thể phát ra so dạ mình châu lượng ra vài lần quang mang. Lao giả theo thực tướng cáo. Kim cương thiên thạch. Miêu nhiên nghe xong lời này lập tức liên tưởng đến loại này đến từ thiên ngoại tài bảo. Đừng nói ở 300 năm trước, chính là hiện tại, kia tảng đá cũng vẫn như cũ giá trị liên thành. Tuy rằng tò mò kia tảng đá rơi xuống, nhưng mọi người cũng vẫn là nhẫn mại trụ không lại quấy giày lao giả làm hắn tiếp tục giảng thuật đi xuống đám kia người được như vậy bà bối nơi nào còn đuổi theo đi ố may mắn tâm lý lại tóm được mấy cái cá lớn may mắn chính là này mấy cái cá trong bụng đều có thu hoạch hoặc là tiểu một ít sáng lên cục đá hoặc là lộ màu vàng lỏa mỏ vàng thạch một đám người nhạc điên rồi không biết mệt nhọc lại trong nước bận việc kết quả bất chi bất giác liền bỏ lỡ thời gian tới rồi ban đêm kia cục đá phát ra quang mang giống như minh nguyệt mang đến khiếp sợ cùng mừng như điên đồng thời, cũng mang đến hai họa. Miêu nhiên có chút lĩnh mộ, có chút dưới nước sinh vật thích trục quang diễn châu. thí dụ như bọn họ mổ bụng những cái đó cá lớn linh tinh, tới rồi ban đêm thủy thượng, có thể so với sát thủ. Vất vả một ngày thành quả không đến nửa cái buổi tối liền mất đi, còn trả giá thương vong đại giới, nếu không phải liều chết bảo vệ một tiểu khối sáng lên cục đá, bọn họ kia một chuyến quả thực là vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Bất quá này một tiểu khối sáng lên cục đã khiến cho bọn họ kiên trì 10 năm sau. 10 năm sau, tuổi nhỏ hoàng đế đã ngồi ổn bảo tọa, bọn họ này đó tổ chức bị chết chết tán đến tán, đào vòng, phân tranh, phân liệt làm nhất tộc người rơi rất tan tác, tộc trưởng dẫn dắt kia một chi liền nhớ tới bên này, dẫn theo 126 cái tộc nhân cùng gia phó tan hết gia tài, khơi thông phương pháp, chuyển nhà đến Đại Cô Sơn, kia một bên, bên ngoài thượng làm nông dân thợ săn, âm thầm bắt giết trong sông cá lớn vớt bảo. trước sau mấy năm đảo cũng có điều đến nhưng thiên hạ không có không ra phong tường bọn họ lại không dám buổi tối tác nghiệp cho nên thực mau liền có người biết trong sông bí mật các tộc nhân cũng bị bắt lên vẫn là tộc trưởng cơ linh tự bán tự thân cam vị trước tốt dựa vào nào đó quên quý mới xuống dốc đến toàn tộc bị giết kết cục vớt bảo người càng ngày càng nhiều trong sông cá lớn cũng càng ngày càng ít kia một đoạn thời gian đừng nói cánh tay trưởng ngay cả bàn tay đại cá bột đều bị bắt giữ lên mổ bụng mổ bụng nhưng thật ra tạo phúc không ít quanh thân ba cánh Bởi vì quyền quý nhân ra không hiếm lạ này đó thì cá, mổ liền ném, quanh thân một đám bá cánh lại đây thủ, mặc dù là con cá bị băm lạn cũng có thể nhặt về đi ngao cái canh hoặc là lấy tới huy trong nhà gà vịt chi lưu. Tộc trường biết, trong sông mất không lên cá ngày đó, có lẽ chính là bọn họ toàn tộc hủy diệt thời điểm, cho nên đối trong sông cất giấu một tòa địa cung sự giấu đến gắt gao, một phương diện bắt đầu khơi thông trên dưới, giảng trong tộc người trẻ tuổi từng nhóm phân thứ chuyển vận rời đi, cũng báo cho vài người. một ngày nào đó nhất định phải trở về đêm này tòa địa cung đào ra lấy cáo tộc nhân trên trời có linh thiêng cũng có thể đồng sơn tái khởi mỗi một thế hệ đều có tộc nhân trở về tìm kiếm lại ngại với tình thế địa thế vẫn luôn không có thu hoạch thẳng đến 30 năm trước lại có một tiểu đàn tộc nhân trở về tìm kiếm kinh ngạc phát hiện này hà nước sông thế nhưng biến thiện nguyên bản bị nước sông cùng bùn lầy bao trùn ngoài sông mơ hồ có thể thấy được đáy nước hắn biết mở ra này tòa địa cung cơ hội tới mang theo bốn tới cái tộc nhân trước sau chuẩn bị 3 năm, này nhóm người rốt cuộc tìm được rồi địa cung nhập khẩu, hơn nữa bằng vào năm này tháng nọ kinh nghiệm, nhất nhất phá giải cơ quan, tiến vào mộ thất, tâm nguyện đặt thành vui mừng cùng đối tài phú chờ đợi làm cho bọn họ chậm rãi mất đi bình tĩnh, đặc biệt là ở nhìn đến rực rỡ muôn màu cả phòng châu quang bảo bối là lúc, ai cũng không có chú ý tới, giấu ở bảo bối giữa nguy cơ, bọn họ mang theo đại lượng tài bảo chuẩn bị rời đi thời điểm, mới phát hiện không đúng, rời đi địa cung lúc sau, các tộc nhân liền bắt đầu dần dần sinh bệnh. bệnh gặp thời chờ đau đớn khó nhịn tuy là trải qua huấn luyện dũng sĩ cũng đau đến đầy đất lăn lộn đi được càng xa tình huống càng nghiêm trọng trong tộc có vị trí thức bên bác lão giả bỗng nhiên nhớ tới đã từng xem qua một quyển kỳ văn dị trí mặt trên viết một loại gọi là mười dặm về cổ trùng trước sau một liên tưởng bất chấp mặt khắc vội vàng mang theo tộc nhân phản hồi địa cung quả nhiên phản hồi địa cung lúc sau bọn họ không còn có phát quá bệnh có người không tin cái này tà lấy mau thuyền khoái mã rời đi Kết quả đi ra 10 dặm liền hóa thành một khối thây khô, đi theo hắn phía sau người thấy liền rốt cuộc sinh không ra đảo tẩu tâm tư, chỉ có thể ngủ đông tìm kiếm giải quyết chi đạo, này nhất đẳng, chính là 30 năm. mươi 333 con lớn không nghe lời mẹ. 30 năm. Miêu nhiên kinh ngạc nhìn về phía lao giả bên cạnh mấy cái người trẻ tuổi, chẳng lẽ những người này là tại đây địa cung chung sinh ra. Nay đảo cũng nói được thông, nhưng mặc dù là không thể rời đi qua xa, trên mặt đất kiến phòng tạo phòng. chẳng lẽ không thể so ngầm càng thoải mái tự tại sao? Các ngươi tìm được biện pháp giải quyết. Thái Võ ánh mắt đại thịnh, lời này đương nhiên không phải vì này đó sống tạm dưới mặt đất người vui mừng, mà là hưng phấn cái này biện pháp giải quyết, nếu có thể giải quyết bối rối bọn họ 30 năm vấn đề, có phải hay không liền có thể giải quyết hắn trong lòng kia phân bướng mình. Nhưng mà sự tình lại làm Thái Võ thất vọng rồi, những người này theo như lời biện pháp cùng hắn nhớ nhung suy nghĩ không chút nào tương quan, nhưng thật ra là Miêu Nhiên sắc mặt trở nên quái dị lên. 30 năm cũng đủ bọn họ đem địa cung bên trong cơ quan nghiên cứu đến thấu thấu chết triệt. Long tri cửu tử mộ thất bọn họ chẳng những tất cả đều xông qua một lần, thậm chí còn đem trong đó sở hữu tư liệu đều lật xem một lần. Sau đó bọn họ ở bách ra, thường giữa tìm được rồi giải quyết bọn họ trên người độc tố phương pháp. Quyển sách này có điểm cùng loại kính hoa duyên, lại có điểm địa tâm thế giới ý tứ, giảng thuật là một cái du học thư sinh, đi theo thương thuyền ra biển tăng trưởng kiến thức, kết quả tao ngộ hải nam. Phiêu bạc tới rồi một chỗ tiểu đảo phía trên, nói là tiểu đảo, kỳ thật cũng cùng chính là đáng ngầm. mặt trên trừ bỏ hải điều sẽ dừng lại, không còn nó vợ, thư sinh ở thuyền xảy ra chuyện thời điểm mang theo không ít lương khô cùng nước ngọt, nhiều ít cũng có thể ở trên đảo kiên trì mấy. Ngay, nhưng hắn vẫn là không dám đại ý, ỉ vào biết bơi không tồi, liền tưởng thừa dịp gió êm sóng lặng thời điểm dùng hết hết thẻ thủ đoạn bắt cá bắt điểu nào dự đoán được mới vừa xuống nước, đã bị một cái trượng nhị bắt thước hải con giết cấp bát, kia thư sinh thân thể không tồi. trên tay cũng có phòng thân vũ khí sắc bén hao hết thể lực phía trước rốt cuộc đêu hắn cấp chạy thoát ra tới bất quá cũng phụ thương còn chúng độc vốn dĩ quanh mình hoàn cảnh liền không tốt còn gặp như thế bị thương nặng liền tính là đại la thần tiên cũng cứu không được hắn bởi vì độc tố xâm nhập tay chân đã hơi hơi có chút chết lặng thư sinh một bên ở trong lòng ô hô ai thai một bên ở trong nước nhắm mắt chờ chết ai ngờ trời không tuyệt đường người ngay sau đó hắn đã bị một cái đồ vật cấp lấy lên thư sinh cảm thấy không đúng trận mắt nhìn lại mới phát hiện chính mình bị một khối xám xịt cục đá cấp cứu ra mặt nước nhưng chúng độc hắn cũng đồng dạng sống không lâu có chút bi thôi vô thủy tinh giống nhau cục đá thư sinh còn an ủi chính mình có thể được như vậy một cái quan tài cũng coi như là chuyện tốt nhi sau đó hắn phát hiện bị hải con giết câu phá chúng độc địa phương thế nhưng hảo miêu nhiên buồn rầu nhìn thoáng qua hà kiến quốc như vậy vừa mới bị nàng thu hồi tới kia khối tinh thể chính là những người này cứu mạng rơm dạ lạc nếu những người này còn không có tìm được con giết độc Như vậy nàng rốt cuộc muốn hay không cứu, như thế nào cứu? Còn có như vậy một khối to tinh thể mất tích, liền tính đẩy ngã tinh thể thần bí trên người, bọn họ hai người vẫn là sẽ trước tiên bị xếp vào hiểm nghi. Hà kiến quốc cho thê tử một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, trước tính xem này biến lại nói. Nhưng các ngươi bị nhốt tại đây nghe ca biết nhà ý, thông minh như thế nào bảo quốc tự nhiên nghe hiểu kia láo giả lời nói thâm ý, Hiển nhiên những người này là nhìn đến chờ đợi. Đây là ta và các ngươi phải làm giao dịch. Mặc kệ những cái đó bạch tỷ hệ nhân cũng hảo, vẫn là những cái đó hàng hóa cũng thế, thậm chí này tòa địa cung đồ vật chúng ta đều không cần, chỉ cầu các ngươi tìm được kia hải con giết chi độc lão giả nhìn về phía hà kiến quốc cùng miêu nhiên, kỳ thật này đã không phải hắn lần đầu tiên tìm người như vậy làm, địa cung bọn họ che giấu không tồi, nhưng trộm săn giả nhưng vẫn không đoạn quá, thông qua vừa đe dọa vừa dụ dỗ đủ loại thủ đoạn, bọn họ kỳ thật thả ra đi không ít người tới tìm này con giết chi độc đáng tiếc đều thất bại. Lần này như vậy thông khoái, gần nhất là nhìn đến những người này các đều là hảo thủ, lại có phía chính phủ bối cảnh, thứ hai cũng là nhìn đến kia dẫn đầu hai anh em học thức tri thức đều không kém, đặc biệt là Hà Kiến Quốc một ngụm nói toạc ra bọn họ vị trí khốn cảnh lúc sau, lão giả trong lòng nhiều một kia tự tin, hắn kỳ thật gần nhất cũng có cảm giác, bọn họ sở chờ đợi sở chờ đợi liền phải tới rồi, này tòa địa cũng không bao giờ có thể vây khốn bọn họ. Hành! Muốn nói các ngươi này mệnh còn khá tốt, Cái này con giết ta thật đúng là nhìn thấy quá, một tháng, không, nửa tháng đi, ta cho ngươi đưa tới, ngươi trước đem người cho ta, hóa đẻ ở ngươi này. Hà Bảo Quốc nhìn thoáng qua đệ đệ cùng đệ muội trong lòng cảm thán một câu thật là thấy quỷ. Đấy biển thế giới chuyện này Hà Kiến Quốc đều đúng sự thật nói cho hắn, Hà Bảo Quốc còn tự mình đi thăm dò thật dài một đoạn thời gian, tuy rằng chưa thấy được đệ đệ cùng đệ muội trong miệng những cái đó thần kỳ đồ vật nhi, nhưng dọn dẹp ra tới những cái đó rách nát liền đủ bọn họ khiếp sợ. Chuyện này kỳ thật vẫn là bảo mật trạng thái, ngay cả Hà Kiến Quốc bọn họ, Hà Bảo Quốc cũng chưa nói cho, đáy biển dung nham phun trào, đem cái kia chống rông thế giới cách tầng nhập khẩu cùng Hoàng Kim thành toàn bộ yên trôn trong đó, nhưng chính là như vậy mới chính phương tiện bọn họ khai quật khai thác, bọn họ không chỉ có tìm được rồi bị hòa tan vàng mảnh nhỏ, còn có hai cụ không kịp bị nóng chảy liền vọt vào trong nước biển Hoàng Kim quan, trong đó liền có kia cụ Hoàng Kim Long sát chết. Một khác cụ bên trong rốt cuộc là cái thứ gì? Ngay cả Hà Bảo Quốc cấp bậc đều không thể rõ thắng biết. Hà Bảo Quốc hứa hẹn làm miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc đều sửng sốt, ánh mắt chuyển hướng vị này năng lực ca ca, hắn như vậy định liệu trước. Chẳng lẽ, đáy biển thế giới thật sự bị bọn họ cấp đào ra. Miêu nhiên nghĩ đến trong tay mấy thứ thần kỳ chi vật, không cấm lòng có cảm thán, cái kia vô biên vô ngần thế giới cũng không biết ẩn tàng rồi nhiều ít bí mật, có đôi khi nhớ tới, nàng đều hoài nghi đó là mặt khác thế giới nhập khẩu. Có lẽ thần bí tinh thể cùng Hoàng Kim Thành đều là từ kia một cái thần bí cùng loại hắc động giống nhau cửa động trung phun trào ra tới cũng không chừng. Đem càng xả càng xa suy nghĩ tún trở về, miêu nhiên ở trong lòng đánh lên bản tính nhỏ, những người này cần thiết được cứu trợ, liền tính hà bảo quốc tìm không thấy, nàng cũng phải nhường hà kiến quốc nghĩ biện pháp danh chính ngôn thuận, kia chín mộ thất đồ vật đều không đơn giản, không nói này đó nghiên cứu 30 năm láo giả rốt cuộc có bao nhiêu bác học. Ngay cả những cái đó mưa dầm thấm đất người trẻ tuổi cũng so với người bình thường mạnh hơn rất nhiều, liền tính không thể đưa bọn họ hợp. Nhất trở thành người một nhà, cũng có thể cùng này đó tương lai khả năng sẽ trở thành các ngành các nghề người xuất sắc người kết hạ một phần thiện duyên. Các ngươi có nghĩ tới đi ra ngoài lúc sau muốn làm gì sao? Hiện tại thế đạo cùng 30 năm trước nhưng không giống nhau. Phu thê hai người tâm hữu linh thê, hà kiến quốc nhìn thê tử thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cái kia lão giả, đại khái đoán được nàng tâm tư. Đồng thời đây cũng là tâm tư của hắn, bất luận cái gì thời điểm, nhân tài không sợ nhiều, nhân tình không sợ nhiều. Lão giả cùng mấy cái người trẻ tuổi bị Hà Kiến Quốc nói hỏi đến sừng sốt, theo sau lại nghĩ đến phía trước tao nộ, không cấm có chút mờ mịt, bọn họ thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Chúng ta giả rồi, tìm một chỗ an độ quãng đời còn lại liền hảo, bọn họ lại không thể, này đó hài tử từ sinh ra liền không rời đi quá này phụ cận, tổng nên gửi gọi bọn họ khắp nơi đi một chút kiến thức một chút thế giới vô biên, nếu. Nếu khả năng nói, lao giả nói là mọi người không cấm thổn thức lên, chỉ có hà bảo quốc trong mắt hiện lên một tia tinh quang. Ai, con lớn không nghe lời mẹ à, hai tử trưởng thành liền có chính mình tiểu bí mật, bằng không hắn cái này ngốc đệ đệ như thế nào như vậy chắc chắn những người này có thể đi ra ngoài đâu. chương 334 lẳng lặng nhìn ngươi, mặc kệ kia lão giả nói chính là thật là giả, này bút giao dịch tạm thời xem như thành giao, gần nhất hà bảo quốc cũng cùng đệ đệ giống nhau tâm tư, hiện tại trăm phế đại hưng Nhưng phạm là trong tay có điểm thật trương nhân tài, chết chết, tàng đến tàng, muốn chảo vài người ở trong tay thật đúng là không dễ dàng, bọn họ huynh đệ hai người căn cơ thật sự là nông cạn, liền tính không thể bắt lấy vài người lưu tại chính mình trong tay bồi dưỡng, cũng đến đánh ra một ít chính mình nhân mạch mới là Tam giáo cửu lưu, không thể khinh thường, không thể nói nào một ngày, bọn họ liền sẽ dùng tới những người này. Sự thật chứng minh bọn họ cách làm không sai, bọn họ ba cái ai cũng không nghĩ tới, sau này... Cái này địa cung bên trong người cho bọn họ mang đến nhiều ít giúp ích. Lao giả tự nhiên không tin Hà bảo quốc hứa hẹn, nhưng hắn không có bất luận cái gì biện pháp, hiện tại bọn họ chính là dính bản thượng thị cá, mặc người sâu xé, hơn nữa nói thật, hắn cũng là không có cách nào. Thân thể hắn một ngày không bằng một ngày, nhưng này đó hài tử, này đó sinh trưởng dưới mặt đất, trung niên không thấy thiên nhật tuổi trẻ bọn nhỏ, không nên theo chân bọn họ giống nhau kết cục, nếu không phải hắn ích kỷ, không nghĩ làm tộc nhân ở trong tay hắn diệt sạch. hắn cũng sẽ không làm những người này ở địa cung kết hôn sinh con, này đó hài tử cũng sẽ không gặp sinh ra đã bị cầm tù vận mệnh. Phàm là có một đường hy vọng, hắn đều không muốn từ bỏ, dù sao những cái đó bạch đi địa nhân ở địa cung đã lăn lộn đủ lâu rồi, vài thứ kia đối với bọn họ tới nói cũng không có bất luận tác dụng gì. Nếu không phải bởi vì lòng tham, bọn họ cũng sẽ không cử tộc vây ở chỗ này, cho dù là lúc trước ở bên ngoài lưu lại vài người, cũng không đến mức bị động đến trước mắt tình trạng này, 30 năm. Này 30 năm tới, mỗi lần nhìn đến có người chịu không nổi hóng mất, nhìn đến có người chết đi, hắn liền giống như vạn tiễn xuyên tâm, hận không thể lấy thân tương tuẫn, nhưng hắn không thể, nếu hắn cũng kiên trì không nổi nữa, như vậy dư lại người liền thật sự chỉ có thể cố định chờ chết. Miêu nhiên không nghĩ tới bạch Di ghi Hải nhân số lượng lại là như vậy nhiều, thô sơ giản lược điểm một chút đầu người, thế nhưng trăm số trở lên, này đó bạch Di ghi Hải nhân bao khấu hà ra huynh đệ kia bốn cái thủ hạ đều ở hôn mê trạng thái, lao giả nói dùng một loại dược. Lại quá một giờ cũng nên tỉnh. Nếu các ngươi không chê, mời ngồi hạ uống ly trà chờ một chút, thuận tiện lao hủ cũng có chút nghi hoặc hỏi. Lao giả nói ở giữa miêu nhiên bọn họ lòng kẻ dưới này, bọn họ cũng đầy bụng tò mò cùng nghi vẫn không xuất khẩu đâu. Đặc biệt là miêu nhiên, đối với những người này là như thế nào ở địa cung an cư lạc nghiệp, đặc biệt là cưới vợ chuyện này vẫn luôn tò mò muốn mệnh, nếu có thể tìm được bên ngoài người, vì sao không bỏ bọn họ đi ra ngoài cầu cứu. còn có nếu đã từng vừa đe dọa vừa dụ dỗ trộm săn giả tìm kiếm hải con giết cũng nên có tham lam người tụ chúng trở về tìm phiền toái mới đúng nói lên cái này lão giả không cấm thở dài một tiếng không chỉ là bọn họ không nghĩ là căn bản không ai nhưng cầu bọn họ tiến vào thời điểm toàn tộc 40 người tới trong đó chỉ có bốn cái nữ nhân sau lại bị nhốt ở địa cung sinh hạ 6 cái hài tử có một cái khó sinh mà chết có một cái không chịu nổi áp lực tự sát sinh hạ hai cái cẩn trọng nuôi nấng trong tộc duy nhất tương lai Chờ hai tử hiểu chuyện thời điểm, ôm một tia hy vọng mang theo bọn họ đi ra địa cung, kết quả mới vừa phản đến. Chân núi, bọn nhỏ liền thống khổ bất kham lăn ở trên mặt đất. Sau lại chúng ta ở trong núi nhặt được hai cái nữ hoa hoa, lại có hai cái bị khi dễ treo cổ tự tử bị chúng ta cứu, cuối cùng là đem hương khói kéo dài xuống dưới, nhưng này đó nhược nữ tử liền tính là tìm ra đi, cũng tìm không được nhân mạch. Khăn chủ nữ anh hùng là nhiều, nhưng ở bọn họ cái này địa cung... Liền tính là bị nốt trăm năm cũng không nhất định có thể ra một cái, tuy rằng bọn họ có vô số học thức nhưng dùng, nhưng hiện tại thế đạo đó là như thế. Miêu nhiên cũng thay bọn họ tiếp hận, xác thật, hiện tại liền tính là có tiền cũng hoa không ra đi, hơn nữa này đó nữ tính hoặc là là cùng đường, hoặc là là chưa từng ra quá núi rừng, liền tính là đi ra ngoài cũng rất khó bảo có thể đi ra rất xa. Nói là ngồi xuống uống trà, kỳ thật không có một phương là buông phòng bị, nên nói nói, không nên lời nói một chữ cũng không phun. Hai bên ngươi tới ta đi cho nhau thử, ở Hà Kiến Quốc một câu chung đột nhiên im bản. Ta coi các ngươi chỉ nghĩ tìm hải con giết, như vậy là có kia khối tinh thể rơi xuống. Hà Kiến Quốc lời này dẫn tới Lao giả ánh mắt biến đổi, nghi ngờ nhìn về phía Hà Kiến Quốc. Các ngươi nếu từ bên trong đi ra, cũng nên biết có chút cái gì mới là. Lao giả lời này nghe đi lên như là thừa nhận, nhưng cẩn thận phẩm nhất phẩm, lại cảm thấy hắn giống như cái gì đều không có nói, miêu nhiên ở trong lòng mắng một câu cáo giả xảo quyệt. trên mặt lại không có bất luận cái gì biểu tình cũng không có hé răng chúng ta nhìn đến không phải các ngươi muốn cho chúng ta nhìn đến sao hà kiến quốc giả hoặc nhìn về phía lão giả cũng không nói chính mình nhìn thấy gì khiến cho bọn họ suy đoán đi dù sao bọn họ phu thê tay không đi vào lại tay không ra tới đi được thời điểm cũng sẽ tay không đi liền tính là hoài nghi cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ kia lão giả sắc mặt có chút khó coi đối với phía sau người trẻ tuổi là một cái thủ thế người trẻ tuổi liền yên lặng lui xuống hà bảo quốc liếc liếc mắt một cái đệ đệ không nói chuyện nhưng thật ra miêu nhiên tò mò nhìn thoáng qua đi theo lão giả bên người mấy cái người trẻ tuổi cũng không biết ở địa cùng những người khác đều tránh ở nơi nào làm chút cái gì vì cái gì lão giả cùng những người trẻ tuổi kia bị chảo bọn họ cũng không có bất luận cái gì hành động hai bên đều không có lại nói chuyện với nhau so với cùng kiến quốc bình tĩnh thản nhiên lão giả liền có vẻ có như vậy một tia cấp bách khó khăn tìm được rồi hải con rết manh mối nhưng đừng lại được cái này mất cái khác đến lúc đó liền thật sự một kia hy vọng đều không có cố tình trên đời này sợ cái gì tới cái gì đưa người trẻ tuổi kia hoang mang rối loạn chạy về tới thời điểm đều không kịp nói chuyện kia lão giả liền chụp bàn dựng lên thẳng đến miêu nhiên tiểu tử người dám gà ta miêu nhiên trong lòng ngực hai chỉ miêu cũng không phải là ăn chay cũng chưa chờ hà kiến quốc tạp chủ kia lão giả chúng nó cũng đã từ miêu nhiên trong lòng ngực vụt ra tới động vật đối sát khí đặc biệt mẫn cảm đặc biệt là động vật họ mèo Đời sau truyền lưu cách nói, nói miêu mỗi một cây lông tóc đều là chúng nó thần kinh, do thổi qua, chúng nó là có thể cảm nhận được quanh mình tình huống tới, cho nên đối với đằng đằng sát khí muốn miết miêu nhiên cái này mềm quả hồng lão nhân, hai chỉ. Miêu không chút khách khí, một cái buôn lão giả thiết hầu, một cái buôn hắn đôi mắt, đi lên đã đi xuống sát chiêu. Tạm thời đừng nóng nảy, nếu nói lấy vài thứ kia vì lợi thế, như vậy liền tính là không cẩn thận ném chạm vào hỏng rồi, cũng là chuyện của chúng ta, các ngươi cái gì cấp hà kiến quốc một phen tún chặt lão giả thủ đoạn mạch môn ngăn trở hai chỉ đối với lão giả cánh cung yêu không nhanh không chậm nói một câu thiếu chút nữa bị tức chết hồi quá vị nhi tới lại không thể tin tưởng chừng mắt hà kiến quốc lão giả lão giả thật sâu hô hấp vài cái mới bình phục chính mình kích động tâm có chút hoài nghi lại có chút xác nhận hỏi một câu ngươi lại như thế nào làm cho vì cái gì không có bị ăn luôn đây là lão giả hàm ở trong miệng không nói ra tới nói lúc trước vì thứ này bọn họ trước sau điền ba người đi vào lại cũng vô pháp từ nó trên người cậy xuống dưới một chút càng miễn bàn hoạt động nó đó là chạm vào một chút đều sẽ người chết ma vật ta cũng không biết trên thực tế ta chính là dùng đao tưởng chọc một chút thiết một khối kết quả nó liền nát còn thực quỷ dị vỡ thành bột phấn trạng hà kiến quốc tựa hồ bị hỏi đến sửng sốt có chút mờ mịt cùng nghi hoặc nhìn lão giả liếc mắt một cái ủy khuất ba ba lẩm bẩm một câu từ trong túi nhảy ra một phen kim quang lấp lánh trùy thủ tới đưa đến mọi người trước mặt làm cho bọn họ tìm đọc miêu nhiên nhìn hà kiến quốc Cắn đầu lưỡi mới không làm chính mình cười ra tới, trong đầu hiện lên một câu, ta liền lẳng lặng nhìn ngươi giả ngốc tử. mươi 335 tiến vào trang sau. Nắng sớm bỏ lên trên nóc nhà, chim tước nhóm đắm chìm trong loãng nhi không phơi dương quang hạ, vui sướng sướng ca, hồn nhiên không biết chúng nó tiếng ca đánh thức bao nhiêu người thanh ngậu. Miêu nhiên ư một tiếng tỉnh lại, nhìn đến ngoài cửa sổ dương quang, không cấm cười thân một cái lười eo, thật tốt, sinh hoạt nên là cái dạng này, an tĩnh, an bình. bất quá loại này bình tĩnh thực mau đã bị lộc cộc tiếng bước chân phá hủy hai chỉ bắt hầu giống nhau tiểu kẻ điên túng khai cửa phòng hi hi ha ha vọt tiến vào phía sau còn đi theo hai chỉ miêu miêu kêu cấp hai anh em cố lên chợ miêu. mụ mụ đại đồ lười thái dương đều phơi mông huynh đệ hai cái đứng ở giường đất duyên biên một cái bên trái một cái bên phải đồng thời dùng ngón tay xẹt qua khuôn mặt làm ra ngượng ngùng mặt tư thế dễ cợt bọn họ mẫu thân mụ mụ là mệt mỏi các ngươi hai cái mau đi đánh răng chuẩn bị ăn cơm Hà Kiến Quốc nói chuyện đi đến, hai tay vướt hai cái nhi tử cái ốc, đưa bọn họ đuổi rồi đi ra ngoài, xoay người nhìn miêu nhiên trột dạ cười cười, hắn ca đi rồi nửa tháng lúc sau, cha vợ cũng rời đi. Khó được trong nhà liền thừa bọn họ một nhà bốn người, hai đứa nhỏ lại bị hắn tống cổ tới rồi tây phòng đi trụ, trong lòng một cao hứng, tối hôm qua liền có điểm quá mức rồi. Nhìn hai đứa nhỏ chạy ra đi, miêu nhiên cũng không phản ứng Hà Kiến Quốc, xoay người dầm gì rầm gì, lại miêu tiến ổ chăn không nghĩ lên. đem oa ở dưới lòng bàn chân tiểu miêu dùng chân kẹp giơ lên ở tiểu miêu liếm đến nàng ngu bàn chân thời điểm lại vội vàng đem nó buông xuống tiểu miêu miêu ngao kêu to một tiếng theo nàng chân bò đến nàng trước ngực bò hảo đem đầu đặt ở mềm mại hai nơi cao phong thượng tiếp tục bị rác Mày sao nếu không hôm nay không đi hà kiến quốc meo nho mắt giơ tay đối với tiểu miêu chán nhẹ nhàng bắn một chút lại đem nó xách lên tới phóng tới một bên ngồi ở giường đất duyên thượng vuốt miêu nhiên chán nhỏ giọng khuyên rỗ hôm nay vốn dĩ nói tốt muốn mang theo hải tử cùng đi thành phố đi dạo kia hai cái sáng sớm liền dậy hiện tại nói không đi bọn họ còn không phản thiên miêu nhiên hoàng đầu nàng chính là tưởng lại trong chốc lát dưỡng bất quá bị như vậy một giảo hợp cũng không có ngủ nướng tâm tư thừa dịp tiểu miêu bỏ lại đây không có lại chui vào ổ chăn phía trước nhanh chóng đứng lên không có việc gì cùng lắm thì ta mang theo bọn họ vào núi chơi một chút vừa vặn cũng làm cho bọn họ nhận nhận người hà kiến quốc ngăn trở miêu nhiên gấp chăn động tác đem nàng ôm hạ giường đất, cho nàng mặc tốt giày lúc sau, mới bắt đầu thu thập trên giường đất điểm chăn. Tính, ta cũng muốn đi đi dạo, gần nhất thành phố biến hóa cũng rất đại, vừa vặn đi xem có hay không cái gì nhưng đảo lộn đồ vật. Miêu Nhiên hoàng đầu, bọn họ là kế hoạch đi thành phố mua điểm đồ vật, sau đó mang theo hải tử khắp nơi chơi một chút, một cái là làm cho bọn họ trông thấy thôn ngoại thế giới, một cái khác cũng là sờ sờ các nơi tình huống, liền tính đọc báo chí nhìn lịch sử, cũng nên kết hợp thực tế tình huống tới phán đoán tình thế mới đúng. Một tháng phía trước, bọn họ từ địa cung ra tới, hai anh em lầm nhầm lầm nhầm non nửa thiên, quay đầu lại Hà Bảo quốc liền mang theo đã thành thanh thi túi cùng đám kia bạch chỉ hệ nhân từ Thái võ kia mượn một chiếc quân tạp cùng một nhóm người lưu loát đi rồi. Lúc ấy Hà Kiến quốc đem tinh thể mất tích toàn bộ đẩy ngã kia đem kim truy thủ thượng cũng là có duyên cớ. Truy thủ chính là lúc trước từ hoàng hậu tồn kho chung nhảy ra tới khai thạch hộp kia đem, hai người ở địa cung chung chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Hà Kiến quốc cô y đem nó muốn ra tới. Vốn dĩ hắn căn bản liền không nghĩ cùng đám kia người giải thích tinh thể mất tích chuyện này, thế giới to lớn việc lạ gì cũng có, kia tinh thể vốn dĩ liền thần bí, đột nhiên mất tích hoặc là bị kia thạch thất đập vụn đè dẹp lép, theo chân bọn họ có thể nhắc lên cái gì quan hệ. Bất quá bỗng nhiên linh cơ vừa động, liền tới chiêu thả con tép, bắt con tôm, tưởng thử một chút địa cung những người đó rốt cuộc đối tinh thể hiểu biết nhiều ít, tinh thể thạch trái cây trạng thái rốt cuộc có phải hay không bọn họ làm ra tới. Nghiên cứu mộ thất đồ vật 30 năm bọn họ rốt cuộc có biết hay không tinh thể lai lịch? Kết quả này đàn bị phong bế hoàn cảnh bức bách thành học bá người thế nhưng còn không có bọn họ biết đến nhiều. Bất quá Hà Kiến Quốc chiêu này cũng không phải toàn vô dụ chỗ, ít nhất vì tỏ vẻ chính mình thành ý cũng bách với Hà Kiến quốc chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, lao giả không thể không lại tăng thêm bọn họ kia một phương lợi thế. Thí dụ như những cái đó bạch tỷ lệ nhân yêu cầu thành thi túi nguyên nhân. Lão giả bọn họ cùng Bạch Di Liễu nhân ở địa cung chơi một cái tháng sau chơi trốn tìm. Bạch Di Liễu nhân tin tức thám thính không ít, tuy rằng khả năng không kịp những cái đó, Bạch Di Liễu nhân công đạo kỹ càng tỉ mỉ, khá vậy chân thật. Những cái đó Bạch Di Liễu nhân lại nói tiếp cùng Lao giả bọn họ còn cùng ra cùng nguyên, cũng là thanh triều thời điểm chạy xuống tới một chi đội ngũ, nhưng là nhân ra có thể so lão giả này, nhất tộc bắt nguồn xa, dòng chảy dài cũng nổi danh nhiều, này đó Bạch Di Liễu nhân đời trước vì tiếng. tam lừng lấy Bạch Liên phái trong đó một mạch Lúc ấy miêu nhiên đều trận tròn mắt, ôi trời ơi, thế nhưng từ đường tống thời điểm liền thành lập, thiếu chút nữa ném đi thanh triều, như một so bạch liên giáo. Bất quá nói đến cái này, Hà Bảo Quốc lại là có chuyện, Trung Hoa văn hóa trên năm 5.000 năm, kinh diễm mới tuyệt nhân vật tù nùn không dứt, tiềm tàng ngầm thế lực cũng đuổi bất tận, dân chúng chô đã thấy sở nhận chi, bất quá là lao tổ tông dạy dỗ muộn thanh phát đại tài, hơn nữa tới rồi trình độ nhất định, danh cùng lợi đối với bọn họ tới nói đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Này liền giống vậy đời sau rất nhiều chân trinh, có tiền đại lao cũng chưa người nghe nói qua giống nhau. Miêu nhiên nghĩ tới đã từng xem qua một thiên văn chương, văn chương nói đến dấu ở xã hội tối cao tầng sau lưng 10 cái người, bọn họ mới là chân chính chủ đạo thế giới này người, thế giới liền thao túng ở bọn họ trong tay, bọn họ biết sở hữu có thể biết được bí mật, nắm giữ cùng thông chi sở hữu có thể hủy diệt thế giới này vũ khí. Hà Bảo Quốc nói liền cùng miêu nhiên nghĩ đến hiệu quả như nhau, ngầm thế lực cùng ngầm tổ chức chưa từng có hủy diệt quá. Có lẽ bọn họ cũng từng có phe đứt gãy, có lối rẽ, nhưng bọn họ vẫn luôn ở. Cái này bạch liên một mạch chính là như thế, bị chảo này một chi theo đuổi mục tiêu chỉ có một, đó chính là thăm dò thế giới ngọn nguồn. Bọn họ muốn biết thế giới này khởi nguyên cùng với bị che giấu, bị xem nhẹ, vô pháp bị được biết sở hữu. Bởi vì cộng đồng mục tiêu, Hà Bảo Quốc thật đúng là gặp được quá đối phương vài lần, bất quá đối phương cũng biết tránh phía chính phủ, cho nên tiểu cọ sát tiểu tranh chấp khẳng định là có, nhưng là chính diện xung đột vẫn luôn không có Thẳng đến Hà Bảo Quốc bọn họ thượng một mục tiêu, tiêu này đó Bạch Di Ghi Hải Nhân đoạn trước, bọn họ chẳng những phá giải kia chỗ vô pháp tiến vào mê trướng, thậm chí còn từ bên trong dọn ra không ít đồ vật tới, trong đó rất có thể có gì Bảo Quốc vẫn luôn truy tìm một cái manh mối. Hà Bảo Quốc phái nội tuyến một đường đuổi theo bọn họ tung tích, tìm được rồi tiếp theo chỗ này đó Bạch Di Ghi Hải Nhân muốn hành động địa điểm, tham thính bọn họ có thể tiến vào những cái đó địa phương bí mật thủ đoạn, chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng có thể ở Thanh Sơn Câu. Tại đây đại hát Sơn cấp gặp. Miêu nhiên nghĩ vậy không cấm thở dài. Bí mật này hai chữ che giấu đồ vật thật là quá nhiều quá nhiều. Hoàng Kim Thành cùng tinh thể bất quá là trong đó hai cái mà thôi. Có lẽ này sau lưng còn cất giấu càng nhiều càng làm cho người vô pháp tiếp thu trận tướng. Bất quá này đó cùng nàng không quan hệ. Nàng mục tiêu là lộ ra. Nhẹ nhàng thám hiểm. An nhàn tiết lộ. mươi 336 thạch cháp tái hiện. Cọ sát này trong chốc lát. Hai cái hầu nhai con cũng đã nguyên lành soát xong nhà. Miêu Nhiên từng cái kiểm tra rồi một lần, khích lệ hai câu, chờ Hà kiến quốc đem đồ ăn dọn xong, làm hắn nhìn hai cái tiểu nhân ăn thượng, chính mình đi rửa mặt, vừa ngẩng đầu phát hiện mới 7 giờ rưỡi. Quy luật sinh hoạt thật là làm nàng làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh cực kỳ, tối hôm qua bọn họ nháo lâu như vậy cũng chưa quá 12 giờ. Miêu Nhiên buổi tối trong thôn phóng điện ảnh. Ngươi sớm một chút trở về chiếm vị trí ha. Thuận tiện giúp ta mang hai bao bánh bông lan trở về đây là mới vừa gả lại đây nửa tháng liền cùng Miêu Nhiên hôn không tồi cô dâu mới Tiểu Vân, nàng đối tượng chính là lúc trước chui vào lợn rừng động bị tượng Phật bằng đá giống dọa vượng Tiểu Lâm tử. Tiểu Lâm tử đừng nhìn lá gan cùng cái đầu giống nhau tiểu, trong nhà điều kiện đứng đắn không tồi. Hán đại cô gả đến cách vách huyện Lâm nghiệp cục phó chủ nhiệm trong nhà, hắn tác bị an bài và mới phát sự nghiệp đơn vị cung cấp điện cục thu điện phí. Vừa mới nghe được linh chi mẹ chồng nàng dâu hai nói chuyện, Biết miêu nhiên bọn họ hôm nay muốn mang theo hải tử đi thành phố mua đồ vật, vội vàng lại đây cầu một câu, lập tức liền phải đến Tết trung thu, nàng khẳng định đến về nhà mẹ để xuyên môn, mang hai bao bánh đông lan trở về, cấp cha mẹ khẩn cấp đỡ đói hoặc là lấy tới hống tiểu cháu trai đều tiện nghi. Miêu nhiên lên tiếng, không chờ mời tiểu vân vào cửa đâu, đối phương liền hấp tấp đi rồi. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem rửa mặt thủy hắt ở trong viện, xách theo buồn chính hướng trong phòng đi, phía sau lại truyền đến tiếng la, lúc này láng đại tẩu. Nàng không khác chuyện này, chính là Ngưu Đại Thúc mang câu nói, gọi bọn hắn buổi tối trở về đi Ngưu Đại Thúc ra một chuyến thương lượng điểm chuyện này. Miêu Nhiên đầy đầu mờ mịt nhìn theo Ngưu Đại Tẩu có chút cường tráng thân ảnh gãi gãi đầu, về phòng liền hỏi Hà Kiến Quốc, Ngưu Đại Thúc tìm chúng ta làm gì? Không biết. Hà Kiến Quốc cũng sở không rõ đầu óc, vừa nói, một bên đem trong tay bái tốt trứng gà bỏ vào Miêu Nhiên bát cơm, lại cấp Nhi Tử gấp hai khẩu đồ ăn. Cơm nước xong, cầm chén nhặt qua đi một phóng, tứ khẩu người cưới hai chiếc xe đạp. Một người mang theo một cái hoa hướng thành phố mà đi, một đường đi một đường trả lời hai đứa nhỏ mười vạn cái vì cái gì, tới rồi nửa đường còn phải nghỉ một hơi nhi, làm hai cái tiểu nhân xuống dưới giải quyết một chút vấn đề sinh lý, liền như vậy chậm gì gì dùng mau hai cái giờ mới đến thị nội. Ba ba, mụ mụ, ta đói bụng Hai, mới vừa tiến nội thành không bao lâu, nhìn đến ven đường tiệm cơm bày ra tới đại trưng thế, hai cái tiểu tử thúi liền bắt đầu kêu đói, hà kiến quốc nhìn thoáng qua biểu, vừa vặn mười giờ chung. Ngẫm lại buổi sáng tiểu ca hai lượng cơm ăn, mua hai cái bánh bao thịt một người một cái gọi bọn hắn gặm đỡ thèm, phu thê hai người tắc đẩy xe chậm rãi đi bộ, để tránh bọn nhỏ lại sạc phong. Đối với tiểu Hải tử tôi nói, vĩnh viễn đều là nhà người khác đồ ăn hương. Miêu nhiên điểm điểm ngồi ở nàng trước người lao đại chán, nhớ tới nàng chính mình khi còn nhỏ chuyện này tới. Lúc ấy nhà nàng điều kiện không tồi, hai bên trái phải hàng xóm liền kém một ít, thức ăn phương diện lương thực phụ thức ăn chay nhiều một ít. Nàng liền cố tình phóng nhà mình bánh bao thịt không ăn đi theo nhân gia ăn chay nhân đại bánh bao, làm đến nàng mụ mụ thường xuyên ngượng ngùng nhưng lại không thể bên ngoài lần trước tặng, để tránh đối phương năng kham, trong lòng ghi nhớ ân tình này, ở sau này liền thường xuyên đi lại, có một số việc cũng sẽ giúp một tay nhấc lên, một vài mà đi, nhưng... Thật ra cùng hàng xóm quan hệ làm đến thực không tồi, liền tính sau lại đại gia lục tục dọn đi, gặp lại nói lên kia đoạn chuyện cũ đều không tự giác lần cảm thân thiết, không thể không nói trên bàn cơm chạy lấy người tình sắc thật là có nhất định đạo lý. Trường thanh liền tương phản. Hà Kiến Quốc gật đầu, khi còn nhỏ không cảm thấy, trưởng thanh liền phá lệ tưởng niệm trong nhà đồ ăn hương vị, đặc biệt là mụ mụ tay nghề. Ngươi sẽ cảm thấy tiếc nuối sao? Miêu nhiên nhìn Hà Kiến Quốc, nhẹ nhàng hỏi một câu, từ đâu ra lão ra tử kêu biết chân tướng lúc sau, hai người vẫn luôn cũng chưa cái gì cơ hội nói cái này đề tài. Miêu nhiên sợ chọc Hà Kiến Quốc đau xót chỗ cũng vẫn luôn không hỏi, hiện tại lời nói đuổi lời nói liền muốn mượn hai đứa nhỏ an ủi hắn một chút nói không phải là gạt người bất quá so với tìm mụ mụ ta hiện tại càng thích tìm hài tử mẹ nó cảm xúc không có khả năng không có chính là ngần ấy năm hắn đều thói quen huống chi hiện tại sinh hoạt thập phần hạnh phúc tiêu hà kiến quốc cũng nhớ không nổi khi còn nhỏ khóc lóc tìm ba ba mụ mụ khi bị thương thích miêu nhiên trở về một cái mang cười xem thường qua đi trong lòng lại hạ quyết tâm sau này phải đối hắn càng tốt một ít phu thê hai người tán gấu đem xe đạp đưa đến thị cục công an Lại đi nhìn thoáng qua Liêu Quân, cho hắn ném xuống hai con thỏ cùng một sọt rau xanh, kinh tế điều kiện là bắt đầu biến hảo, nhưng món ăn hoang dã cùng mới mẻ rau xanh vẫn là rất khó đến. Liêu Quân cũng không khách khí, cười ha hả sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, cùng miêu nhiên bọn họ nói lên bị cường tráng mặt bọn họ đưa lại đây trộm săn giả kế tiếp. Hiện tại đúng là trọng điểm trảo phạm tội thời điểm, này mấy cái đụng vào họng súng thượng toàn tễ, bất quá cái kia lao đại trước khi chết để lại một cái vợ liêu quân nói nói kéo ra cái bàn ngăn kéo lấy ra một cái bàn tay đại màu đỏ tợ lặt tiệp ra tiểu vợ tới màu đỏ rực tợ lặt tiệp ra chính giữa vị trí họa một viên mang kia phóng xạ kim sắt sao năm cánh sao năm cánh phía dưới viết vì nhân dân phục vụ năm chữ hà kiến quốc nhướng mày tiếp nhận đi mở ra nhìn thoáng qua xoay người đưa cho miêu nhiên liêu quân há mồm muốn nói nghĩ nghĩ lại đem miệng nhắm lại xoay người đùa với hai đứa nhỏ chơi miêu nhiên nghi hoặc tiếp nhận tới lật vài tờ càng xem động tác càng chậm Mặt trên hỗn độn ký lục này đàn trộm săn giả thu hoạch, còn có này đó nhưng đi địa điểm từ từ. Cái này lao đại văn hóa trình độ không cao, chữa sai hết bài này đến bài khác, nhưng vẽ tranh trình độ lại cực hảo. Đặc biệt là nào đó nhìn qua thập phần quen mắt thạch chác, mặt trên long văn không sai chút nào, cùng miêu nhiên trong tay bị mở ra kia hai cái giống nhau như lúc. Thạch chác bên cạnh viết một người danh cùng một chiếc điện thoại dây số, tên gọi charlie cũng không biết là dạ lý vẫn là cha, miêu nhiên hoài nghi là người sau. Này đó là tăng vật. đem vợ còn cấp liêu quân miêu nhiên bình tĩnh hỏi một câu một chút không biểu hiện ra nhìn đến thạch tráp cảm xúc tới nói thật nàng sắc thật có điểm chết lặng hơn nữa ngoạn ý nhi này liền cùng xem tiểu thuyết giống nhau không tới kết cục đều khả năng thái giám lặn đuôi, liền tính quá trình xuất sắc phục bút hết bài này đến bài khác cũng không thể gọi người như vậy an tâm chờ mong có chút là có chút không phải cái này ta hoài nghi chính là lúc trước mã hướng đông sau lưng nước ngoài thế lực liêu quân trên tay hồng ra nổ thẹp phục vừa lúc phiên tới rồi thạch tráp kia một tờ mấy năm nay mấy cái quốc gia luân ban tới một chuyến mang theo không ít đầu trâu mặt ngựa tiến vào cũng nhấc lên không ít ngầm sóng ngầm vốn tưởng rằng là mấy cái mưu cầu sinh cây trộm xăng giả lại không nghĩ rằng có thể móc ra lớn như vậy một cái manh mối những cái đó người nước ngoài ở cực lực tìm kiếm thứ này sở hữu có thể báo thượng tuyến tác người đều có thể được đến một tuyệt bút phong phú thù lao liêu quân đối với nổ tẻ phục thượng cục đá chắp nhìn hảo nửa ngày lại xem xét liếc mắt một cái hai cái đùa nghịch hắn trên bàn cái kia viên đạn sát xe tăng hai đứa nhỏ Nhỏ giọng lại rõ ràng nói hắn biết nói tình huống, ngay sau đó lại nói chính mình đem chuyện này nói cho Hà Kiến Quốc bọn họ ước nguyện ban đầu, ta tưởng coi đây là tuyến, trà trộn vào đi. chương 337 dạo qua một vòng nhi, từ cục công an ra tới thời điểm, miêu nhiên không hiểu ra sao, cho nên liêu quân cùng bọn họ nói như vậy chuyện quan trọng là muốn làm sao. Làm Hà Kiến Quốc đi đương nằm vùng. Hai người bộ môn không đối khẩu A, hơn nữa Hà Kiến Quốc căn bản là không đối ngoại vương tha tin tức, tìm thạch chắp hoặc là Hoàng Kim Thành. hắn chỉ là thu thập sở hữu tin tức thuận tiện đem trong đó khả năng sẽ có quan hệ lén lấy ra tới mà thôi hắn có ý tứ gì miêu nhiên đôi mắt không rời phía trước hai đứa nhỏ dựa gần hà kiến quốc nhỏ giọng hỏi hắn chẳng lẽ là bọn họ không tự giác trung lộ chân tướng làm liêu quân đều biết bọn họ đã từng gặp qua thạch trắc chuyện này phải biết rằng đấy biển thế giới chuyện này tam cứu gia ngũ gia ra, ra biết hà bảo quốc mầm bé biết trừ cái này ra ngay cả hà gia lão gia tử lão thái thái cũng không biết Liêu quân đây là đã biết cái gì tới thử, vẫn là phòng trưng là muốn tìm ta lấy cái chủ ý, hoặc là đánh ta ca chủ ý, cùng nhau đưa lại đây không phải còn có người sao. Hà kiến quốc không để bụng Trấn an Thế tử, hán đảo không cho rằng Liêu quân lời này là thử bọn họ, ngẫm lại lúc trước giả Liêu quân chuyện này, nghĩ lại mạ hướng đông, kết hợp lên liền biết Liêu quân vẫn luôn ở truy tung cùng chú ý loại này án tử tiến độ, lúc này đây đại khái hắn thiệt tình cảm thấy là cái cơ hội tốt đi, đối với thách Tráp, Liêu quân thật chưa chắc biết là thứ gì. Miêu nhiên nghe Hà Kiến Quốc như vậy vừa nói, cảm thấy cũng có chút đạo lý, liền tạm thời đem chuyện này bông, nghiêm túc mang theo hải tử chuyển động lên. Tiểu hải tử liền cùng mùa xuân trồi non giống nhau, một ngày một cái biến hóa, đặc biệt là gì thừa văn cùng gì thừa võ hai cái, bởi vì dinh dưỡng cùng được với, lại có phụ thân cùng mấy chỉ miêu lánh khắp nơi vui vẻ chạy, so cùng tuổi, thậm chí lớn hơn một hai tuổi hải tử còn muốn chắc nịch rất nhiều, quần áo dày cùng với thực phẩm tiêu hao tương đối cũng khá lớn, này đó có được một cái không gian miêu nhiên đương nhiên gánh nặng đến khởi nhưng nàng không nghĩ cùng xã hội tách rời thuận theo thời đại nên nghiêm túc đi quan sát cùng hiểu biết thời đại này hơn nữa hải tử hiểu chuyện nên tăng trưởng một ít kiến thức cùng gan dạ sáng suốt để tránh đi ra ngoài luôn cuống đặc biệt là nam hải tử đặc biệt là thân là hà gia người từ địa cung gia tới không hai ngày liền truyền đến hà lao gia tử cùng lao thái thái bị bắt tiếng gió tuy rằng vẫn luôn không có công khai đăng báo nhưng tin tức xấu liên tiếp không ngừng truyền lưu Dì thịnh là dấu ở bên ta gián điệp, dì thịnh phu thê bị trảo, dì thịnh phu thê bị phán quyết từ từ, Hà Bảo Quốc cùng Hà Kiến Quốc công tác nhiều ít đều bị một chút ảnh hưởng, nhưng là người trước ở nghị phép, người sau cơ bản thuộc về nửa công nửa nhàn trang trạng thái, cho nên không đã chịu đại. Lan đến, mặt ngoài nhìn lại huynh đệ hai người không nóng nảy không hoàng hốt, còn an ủi nàng kỳ thật hư chi hư tắc thật chi, nhưng sau lưng không thiếu nói thầm, cũng may lão phu thê đi phía trước công đạo, bất luận nói cái gì đều không cần tin. Hai anh em mới không hành động thiếu suy nghĩ, bất quá nghe nói hà ra những người khác làm không phải thực sáng giỏi, đặc biệt là vị kia hà ra tiểu cô, cùng kẻ điên giống nhau, phía trước khắp nơi giải tiền tìm người, sau lại bị thông gia chi tốt một vị lão Tiền bối nghiêm khắc cảnh cáo mới ngừng nghỉ xuống dưới. Thanh thi túi thành thục lúc sau, hà bảo quốc gấp không chờ nổi mang theo người rời đi, trong lòng cũng không phải không có nhanh lên cầm công lao hảo càng tiến thêm một bước ý tứ, lại nói tiếp. bọn họ huynh đệ hai người kỳ thật là hà gia nhất chiếm tiện nghi hai người dựa vào trong nhà bối cảnh đứng vững bước chân đã bò lên trên cầu thang rồi lại không chịu gia tộc suy tàn ảnh hưởng bởi vì bọn họ vị trí bộ môn đặc thù thân phụ trách nhiệm trọng đại liền tính là làm chính trị lâu đá cũng không dám dễ dàng lấy bọn họ xuống tay cô nương cô nương ai nhưng xem như thấy ngươi cái kia lão trương đầu có việc tìm ngươi nói kêu ta nếu tái kiến ngươi nói cho ngươi một tiếng cô nương chuyện này đều qua đi rất nhiều năm Ngươi rảnh rỗi đi xem hắn đi, ta coi hắn quá sức. Một nhà bốn người từ bạch tháp công viên ra tới, đang định tìm địa phương ăn cơm trưa, đồng nhiên nghe thấy có người kêu, Xoay người, một cái quen mắt lao thái thái chạy chậm lại đây giữ nàng lại. Đại nương ngài vừa mới nói cái gì? Một hồi lâu miêu nhiên mới nhận ra tới trước mắt cái này lao thái thái là ai, nguyên lai like cái kia cho nàng tem láo trương đầu hàng xóm. Lúc trước miêu nhiên từ bát bảo linh lung tháp ra tới. Trong lúc vô tình nhìn đến ở huyện thành thời điểm đưa cho nàng kia một đống từ thanh triều đến dân quốc sưu tập kem sách lao giả bị con cháu phê đấu, lúc ấy nàng tưởng tiến lên cứu người, bị vị này lao thái thái cấp ngăn cản, còn nói cho nàng về kia lão giả dòng họ gia đình tình huống, sau lại nàng lại lần nữa lại đây thăm, biết lao Trương đầu trở tay lộng đảo con cháu, quá thượng bình thường sinh hoạt, cũng là trước mắt vị này lao thái. Thái nói cho nàng, Miêu Nhiên sau lại không lại đến xem qua lão Trương đầu, bất quá năm kia sinh hải tử phía trước tới kiểm tra thời điểm, Nàng tiêu hà kiến quốc đem cái kia siêu tập kem sách lặng lẽ còn trở về, nàng cố nhiên là thích những cái đó mang theo đã lâu lịch sử có văn hóa nội tình kem nhưng cũng không phải phi nó không thể. Vừa đến kia mấy năm trương thanh phương cùng lộ hồng cùng các thôn thanh niên trí thức thoán môn thời điểm không thiếu cho nàng tích quốc em, tổ quốc núi sông một mảnh hồng cùng nổi danh quân bưu cũng đều góp nhặt không ít, này đó chính là nàng một chương một chương thu thập lên, tuy rằng không có lao trương đầu trên tay kia bổn chân quý, lại thập phần có ý nghĩa. cô nương nhưng xem như ngóng trong ngươi lao trương đầu nhìn đến miêu nhiên thực kích động vốn dị đã nằm trên giường thân thể ngạnh trống ngồi dậy lôi kéo miêu nhiên mánh khóe nước mắt liền rớt nước mắt năm ấy nếu không phải gặp cô nương ngươi ta bộ xương giả này đã sớm không có chết ta nhưng thật ra không sợ ta sợ bạn già dưới mặt đất bất an tức gã lão trương láo đầu nước mắt tung hành hắn đem siêu tập kem sách đưa ra đi thời điểm tâm đều phải nát một phương diện lo lắng không biết nhìn người sợ đối phương không quý trọng bạn già ô yếm chi vật Về phương diện khác lại sợ nhìn lầm người liên lụy người, không nghĩ tới bị buộc bất đắc dĩ được ăn cả ngã về không, thế nhưng thật kêu hắn. Gặp người tốt, miêu nhiên xin giúp đỡ nhìn về phía hà kiến quốc, nàng thật sự là không quá sẽ an ủi người, lão nhân khóc đến lại quá dọa người, nàng thật sợ hắn một không cẩn thận liền đi qua. Lao trương, gặp được cân nhân nên cao hừng mới là, ngươi khóc cái gì? Mau gọi người hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, đồng chí, này hai tiểu gia hỏa là các ngươi hải tử sao? Lớn lên cũng thật tuấn lao thái thái nhìn ra miêu nhiên xấu hổ, vội vàng tiến lên giúp đỡ giải vây, bất quá nàng là thật hiếm lạ hai cái khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu nam hoa, từng cái bước đầu, từ trong túi phiên đường khối cho bọn hắn. Lao trương đầu bị nhắc nhở, liên tục hẳn là, tiếp đón miêu nhiên ngồi xuống, lại hỏi hà kiến quốc cùng hai đứa nhỏ, hàn huyên vài câu, lao thái thái rất có ánh mắt tìm lấy cớ đi ra ngoài, lao nhân lúc này mới nói lên tìm miêu nhiên nguyên nhân, hắn là tưởng gửi gắm, cái này cô, không phải hài cũng không phải thân nhân mà là kia bổn sưu tập kem sách ta bạn già nguyên bản là thượng hải tiểu thư sau lại ra đạo xa suốt mất đi sinh tồn ý chí bị tác cứu sau lại gả cho ta lão nhân nói lên năm đó ánh mắt mê ly sắc mặt lu hòa là miêu nhiên cũng đi theo đã chịu cảm nhiễm phản phất thấy được cái kia thời đại độc hưu phương hoa lão giả đem hắn tài sản chia làm tam phần sưu tập kem sách cùng bạn già thích nhất hai cây châm đưa cho miêu nhiên đỉnh đầu tiền tài cùng trong nhà vụn vặt đưa cho vẫn luôn chiếu cố hắn hàng xóm Cũng chính là lao thái thái một nhà, thuận tiện làm cho bọn họ hỗ trợ nhìn phòng ở, nếu tương lai đang kia hôn trướng con cháu trở về nói, liền đem phòng ở cho hắn, nếu 20 năm không trở lại, liền đem phòng ở hiến cho cấp quốc gia. Con cái bất hiếu, cha mẹ không thể không tử, một phen phân một phen nước tiểu đem hắn nuôi lớn, tốt xấu vẫn là lưu điều đường lui cho bọn hắn đi. Lao giả không than một tiếng, đem hậu sự nhất nhất công đạo xong, ở miêu nhiên bọn họ cáo từ ban đêm liền lặng yên không một tiếng động đi. mươi 338 nhoáng lên lại một năm nữa. Thời gian bước chân mặc cho ai cũng vô pháp ngăn cản. Vượt qua dương lịch năm, miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc liền không tự giác khẩn trương lên. Một tháng 9 năm bảy sáu năm là đối với cả nước nhân dân tới nói nhất bi thống một năm cũng là cực có ý nghĩa một năm. Mười dặm trường nhai đưa tổng lý đau thương còn chưa tiêu tán. Chu tiên sinh cáo biệt chúng ta. Ngay sau đó vĩ đại lãnh tụ cũng đi về coi tiên mà đi. Còn có vạn người cùng bi thiên hai. Liền tính là sau lại bốn người tiểu tổ bị dập nát, cũng vô pháp Vãn hồi này phân thật sâu bi thống. Người nói. Đều chuẩn bị tốt đi. Miêu nhiên ôm thảm hoa ở trên giường đất, trong lòng lo sợ bất an, nhưng Phạm là người trong nước, biết rõ như vậy một hồi đại tai nạn, đều làm không được thờ ơ, huống chi nàng còn tính có điểm năng lực. Phía trước Hà Kiến Quốc đã phát động sở hữu nhân mạch tìm người cũng tìm hảo lý do đem chuyện này đệ lên rồi, đáng tiếc Hà gia lão phu thê hiện tại vẫn cư sinh tử chưa biết, chu tiên sinh qua đời, bốn người tiểu tổ lại bận về việc phát động chính trị. thế nhưng không người coi trọng miêu nhiên trong lòng cũng chỉ có thể cảm thán là ý trời nhưng vẫn là hy vọng có thể có người nghe khuyên giảm bớt một chút thương vong yên tâm đi vật tư phương diện chuyện này đã chuẩn bị đã nhiều năm các mặt hà kiến quốc đều nghĩ đến chú đáo động đất sự tỉnh cũng thông qua một cái địa chất chuyên gia báo cho các tương quan bộ môn cùng bộ đội liền tính tương quan bộ môn mặc kệ cũng có thể bảo đảm bộ đội bằng mau tốc độ cứu giúp người bệnh hy vọng ông trời phù hộ miêu nhiên chắp tay trước ngực nghiệm một câu nàng đã hết nhân sự Mặt khác liền xem ông trời đi Bên kia người đều dàn xếp hảo Yên lặng cầu nguyện trong chốc lát Miêu nhiên thật sự ngủ không được liền oa ở Hà Kiến Quốc trong lòng ngực nói chuyện Nàng hỏi chính là địa cung những người đó Năm trước đạt thành hiệp nghị trở về lúc sau Bọn họ cũng không gạt ngũ ra ra cùng thôn trưởng Nguyễn Đại Thúc Đem địa cung người cùng sự đều cùng vài vị công đạo rõ ràng Để tránh người trong thôn qua đi bị ngộ thương Bất quá ngũ ra ra cùng Nguyễn Đại Thúc tỏ vẻ bọn họ đã sớm biết Ngưu Đại Thúc tuổi trẻ thời điểm còn bị bên trong người đã cứu, biết địa cung người có thể ra tới, nưu Đại Thúc còn rất cao hứng. Ai cũng không nghĩ tới, vài vị lao nhân già thương lượng lúc sau, thế nhưng tưởng đem những người đó dàn xếp đến trong thôn tới. Lần đó vào thành trở về, Hà Kiến Quốc đã bị nưu Đại Thúc tìm đi đương thuyết khách, hơn nữa còn bị yêu cầu hắn cùng Liêu Quân hỗ trợ giải quyết những người đó hộ tịch vấn đề. Hà Kiến Quốc đối này đảo không có gì ý kiến. Nhưng làm yêu nhiên trong lòng lo lắng những người đó kiệt ngạo khó thuần sẽ cho trong thôn mang đến phiền thoái, cho nên kêu Hà Kiến Quốc hỗ trợ lưu ý một chút, vì thế Hà Kiến Quốc liền ngạnh sinh sinh kéo hơn nửa năm, tháng trước mới cho bọn họ giải dược. Bọn họ bị nhốt 30 năm, vừa mới bắt đầu tiếp xúc bên ngoài thế giới, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. liền sợ này đó nhất tộc người làm đội, những lời này Hà Kiến Quốc chưa nói ra tới, kỳ thật thanh sơn câu cũng xưng được với là một cái tộc đàn đội, tuy rằng đại gia bất đồng họ, nhưng lại hết sức đoàn kết. Đoàn kết là chuyện tốt nhi, nhưng lâu ngày thấy tiêu, hắn cũng lo lắng này đó an nhàn quán người sẽ mất đi để phòng tâm cùng tâm huyết. Trước kia Hà kiến quốc cùng như đại thúc để qua tiếp nhận thanh niên trí thức, dung hối tân máu chuyện này, nhưng lần này động tác quá lớn, địa cung những người đó thân thủ cùng học thức quá hảo, hắn lại sợ thanh sơn những câu trong thôn già trẻ nhóm tiếp không được, thật muốn là xảy ra chuyện gì nhi, chẳng phải là bọn họ hại trong thôn. Phu thê hai người nhiều năm như vậy, lẫn nhau hiểu biết đã thâm nhập cốt thủy, miêu nhiên tự nhiên phát hiện hà kiến quốc có tâm sự bất quá nàng không hỏi liền tính là song bảo thai cũng muốn cấp lẫn nhau một chút tư nhân thời gian huống chi không cần hỏi nàng đại khái cũng đoán được ra tới hà kiến quốc lo lắng đơn giản vài món một hà gia lão phu thê từ khi truyền ra bị bắt tiếng gió lúc sau các loại không tốt lời đồn bắt đầu ập vào trước mặt bất quá đến bây giờ hà gia những người khác cũng không xảy ra việc gì nhi liền chứng minh lão phu thê tình huống cũng không có trong tưởng tượng như vậy nghiêm trọng thậm chí có chút xương khói đạn cảm giác nhưng làm người con cháu, không lo lắng không có khả năng. Nhị, Thanh Sơn câu, mắt thấy sóng to chiều sắp thối lui, bọn họ này đó ngủ đông người chắc chắn muốn dương cánh bay cao, làm đệ nhị cố hương Thanh Sơn câu liền thành bận tâm bọn họ trong lòng một cái tuyến, tuy rằng đã làm tốt 10 năm quy hoạch, nhưng trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lo lắng, đặc biệt là cất chứa tiếp nhận rồi địa cùng những người đó lúc sau. Cuối cùng lo lắng, chính là Liêu Quân. Ai cũng không nghĩ tới Liêu Quân cùng bọn họ nói xong rồi về nước ngoài cái kia tuyến sự lúc sau. có thể bỏ xuống tiểu thê ấu tử cùng quan to lộc hậu, tự mình kết cục đi làm nằm vùng, hơn nữa này vừa đi liền không có âm tín, đến bây giờ sinh tử không biết, làm đến bọn họ vài người trong lòng đều không dễ chịu. Hôm kia Trương Trường Khánh kết hôn mấy năm rốt cuộc có hài tử, ở trên bàn tiệc còn khóc nhắc mãi khởi Liêu Quân, sau lại Hà Kiến Quốc cùng Miêu Nhân nói, rốt cuộc biết năm đó hai cái làm tình địch nam nhân ước định là cái gì, lúc ấy Liêu Quân liền có đem sinh tử ngoài suy xét ý tưởng, cùng Trương Trường Khánh công đạo hậu sự làm hắn hỗ trợ nhiều chiếu cô Trương Thanh Phương cùng hai tử, có hay không duyên phận liền xem chính bọn họ. Sau lại liêu quân phát hiện chính mình tâm tư, đem tia sự kiện đẩy, an an phận phận chuẩn bị thăng quan phát tài, bất quá đương chuyện này bãi ở trước mắt thời điểm, hắn lại nổi lên tâm tư, một cái là chuyện này thật sự trọng đại, nếu thành công, hắn, thậm chí hắn nhi nữ tiền đồ đều không cần sầu, một cái khác liêu quân trong lòng vẫn luôn nhớ năm đó giả mạo cái kia giả liêu quân cùng mã hướng đông chuyện này, Tổng cảm thấy lúc trước quan nội quan ngoại đội sau lưng cũng có người khác bóng dáng. Cho nên mới đập nồi dìm thuyền, đem thê nhi an bài hồi kinh chịu trương gia che chở, chính mình tắc nghĩa vô phản cố theo này tuyến chát đi xuống. Miêu nhiên có đôi khi không hiểu liêu quân như vậy đua là vì cái gì, bằng vào chính hắn nhân mạch cùng năng lực, hơn nữa trương gia thế lực, bại ở trước mặt hắn chính là một cái kim quang đại đạo, vì cái gì còn muốn đi làm cắt hung khó liệu nằm vùng. Hơn nữa nước ngoài thế lực đội chuyện này, Hiện tại quốc gia cũng không như vậy đại lực độ cùng thủ đoạn tới phục kích truy tung, rốt cuộc thiết lập quan hệ ngoại giao chính sách còn không có hoàn thiện, nếu thật sự tạo thành quốc tế tranh cãi, giải quyết lên cũng thập phần phiền thoái. Sau lại vẫn là hà kiến quốc một ngự đánh thức nàng, mỗi người trong lòng đều có chính mình kiên trì, có lẽ Liêu Quân cũng có trèo lên quyền lợi cao phong ý tưởng, nhưng hắn trong lòng cũng trước nay không ném xuống kia phân vĩ đại quang minh chính nghĩa kiên trì. Phu thê hai người đều tự giác, biết chính mình không thể giống Liêu Quân như vậy đem sinh tử người nhà không để ý, bội phục rất nhiều không cấm yêu ai yêu cả Đường đi đối Trương Thanh Phương chuyển biến thái độ, điểm này đặc biệt là thể hiện ở Hà Kiến Quốc trên người, hắn trong lòng có lẽ vẫn là đối Trương Thanh Phương có như vậy một chút thành kiến, hằng ngày lui tới không hề như vậy lãnh đạm hờ hững, ngẫu nhiên cũng sẽ chủ động thăm hỏi một chút, còn sẽ chủ động cấp mấy cái hải tử mang đồ vật. Qua đi. Tới. Đây là 7 tháng mặt đếm ngược ngày thứ ba. cũng là kia chàng khiếp sợ thế nhân thai nạn phát sinh kia một ngày, ngàn dặm ở ngoài chấn động dư ba phóng xạ quanh thân sở hữu thành thị, xa ở Thanh Sơn, câu bọn họ cũng cảm giác được hơi hơi chấn động cảm giác, Hà Kiến Quốc đem hai cái nhi tử ôm vào trong lòng ngực, làm Miêu Nhiên đem Miêu đều thu được không gian đi, cùng nhau bình hô hấp đếm thời gian, cầu nguyện bọn họ nỗ lực sẽ không ngủ phí. Chương 339 cả nhà bảy ngày du. Tân nhân sự, tri thiên mệnh, trận này tai họa rốt cuộc không có hoàn toàn tránh cho, hà Kiến Quốc liên hệ người Đêm đã sớm chuẩn bị tốt cứu tế vật phẩm đều tặng qua đi, trở về thời điểm mang đến một cái coi như tốt tin tức, bởi vì có chút bộ môn vẫn là nhiều ít làm một ít chuẩn bị, hơn nữa quân đội cực nhanh xuất động cùng hắn dự bị vài thứ kia, lúc này đây thương vong so lịch sử ký lục thượng muốn một chút nhiều. Miêu Nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cùng ngày ban đêm liền thiêu cháy, này vẫn là mấy năm gần đây lần đầu tiên sinh bệnh, đem Hà kiến quốc hoặc sợ, cũng may Miêu Nhiên ngày thường thân thể hảo, bị bệnh ba ngày liền khỏi hẳn. Bất quá Hà kiến quốc sợ nàng tích tụ với tâm, quyết định mang nàng đi ra ngoài đi vừa đi, hai cái tiểu tử thúi một hai phải đi theo, miêu nhiên cũng nói đến mang theo bọn họ chướng kiến thức thời điểm, vì thế lúc này đây cả nhà tứ khẩu hơn nữa trong không gian miêu đều. Xuất động, tới cái cả nhà bảy ngày du, đương nhiên, miêu là ở trong không gian chính mình du. Bọn họ mục đích là dựa gần hắc tỉnh các tỉnh, tháng 3 thời điểm, các tỉnh hạ xuống rồi một hồi thế giới hiếm thấy mưa thiên thạch, Hà kiến quốc tính toán mang theo thê nhi đi nhặt cục đá. Hai cái tiểu hài tử lần đầu tiên ngồi xe lửa, nhìn đến ga tàu hỏa biển người tấp nập khi, đôi mắt đều có điểm không đủ dùng, cũng may bọn họ còn nhớ rõ cha mẹ công đạo, vẫn luôn đi theo hà kiến quốc bên người một tả một hữu túm ba ba vật áo. Hà kiến quốc trên người có một cái đại vải bạt hai vai bao, miêu nhiên trên người cũng là cùng khoảng, bất quá so hà kiến quốc tiểu thượng hai hào, hà kiến quốc nơi đó là trên đường dùng được với thức ăn cùng hai đứa nhỏ đồ vật, miêu nhiên trong bao tắc tượng trưng tính thả hai kiện tắm rửa quần áo. Hai đứa nhỏ lớn lên giống nhau như lúc, lại đều ăn mặc một thân áo thủy thủ xứng lao động còn yếm, mang theo đi tới mũ, coi trọng thời thượng lại tinh thần, môi hồng răng trắng trừng mắt một đôi linh động mắt to nhìn chung quanh, thực mau liền bắt làm tù binh quanh thân một đám người, tuổi đại điểm bác gái móc ra một phen hạt dưa cùng đường khối đưa cho tiểu ca hai. Hai đứa nhỏ nhìn đến cha mẹ gật đầu, lễ phép cấp bác gái nói lời cảm tạ, tiếp nhận hạt dưa cùng đường khối cũng không ăn, chỉ tránh ở cha mẹ phía sau tiếp tục tả hữu thăm xem. Đối với những người đó hỏi bọn họ tên gọi là gì, vài tuổi đề tài vẫn luôn khẩn trương tốn hà kiến quốc cùng miêu nhiên quần áo, ý bảo bọn họ đừng nói, bởi vì ra cửa phía trước miêu nhiên đã từng cho bọn hắn giảng quá tống vệ hồng bị bọn buôn người cường đoạt, còn có hậu thế các loại lừa bán minh đoạt hài tử chuyện này. Hai cái tiểu gia hỏa nhạy bén thật sự, liền sợ đối phương là kẻ lừa đảo. Miêu nhiên là nói cho bọn nhỏ bên ngoài thế giới có người xấu, nhưng là lại không thể vốn con thành thẳng. Làm cho bọn họ cả đời ôm hoài nghi chi tâm xem thế giới, cho nên liền lôi kéo hai đứa nhỏ hơi chút đi xa điểm, giáo dục bọn họ như thế nào đối đãi người xa lạ, như thế nào đi nghiệm chứng người xấu. Tuy nói kinh nghiệm không chừng toàn chuẩn, nhưng đối với hải tử tới nói này đó liền cũng đủ cứu mạng, chờ bọn họ lớn lên, tự nhiên sẽ hiểu được càng nhiều. Mụ mụ ngươi yên tâm đi, nếu là có người dám quải đệ đệ, ta liền dùng nắm tay đánh hắn. Thừa văn nói là miêu nhiên đau đầu một chút, này hai hải tử thật là càng dài càng biến yếu Lao đại nhìn qua lịch sử văn nhã không thích nói chuyện không yêu nhúc ních, nội bộ bạo lực muốn mệnh, Lao nhị tắc tương phản, nhìn táo bạo ngang ngược, kỳ thật nội tâm ôn hòa, không thể trông mặt mà bắt hình dòng cái này từ thật là ở tiểu ca hai trên người thể hiện hoàn hoàn toàn toàn. Mụ mụ không phải nói cho ngươi, mọi việc không thể dùng bạo lực giải quyết sao. Ngươi ngẫm lại, những cái đó mẹ mình đều là đại nhân, hơn nữa có lẽ là rất nhiều người cùng nhau, ngươi như vậy tiểu sao có thể đánh thắng được bọn họ, nếu chọc giận bọn họ. ngươi cùng đệ đệ đều phải có hại, không ra khỏi cửa không biết, vừa ra tới mới phát hiện bọn họ muốn nói cho cùng giáo dục hài tử sự quá nhiều quá nhiều. Ân, ta sẽ cẩn thận, từng bước từng bước đánh. Dì Thừa Văn nghiêm túc đối với chính mình mụ mụ gật đầu, còn lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười, cười đến miêu nhiên sau lưng đều phát lạnh, bất đắc dĩ thở dài, có chút buồn bực lại có chút oán giận hôm một tiếng Hà Kiến Quốc, chính là hắn, lao giao huấn hải tử này đó bạo lực ý tưởng. mụ mụ ngươi đừng nóng giận. kaka đánh không lại còn có ta đâu người xấu nên giao hấn chúng ta sẽ không đem đối phương đánh chết đánh chết bọn họ chúng ta cũng muốn ngồi tù di thừa vo nói quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu cái này miêu nhiên liền trừng mắt đều không trừng mắt nhìn trực tiếp đối với hà kiến quốc cẳng chân chính là một chân như thế nào giáo đến hải tử hà kiến quốc ha hả nhạc hắn giáo đến không đúng sao ấn hắn tưởng lừa bán hải tử phải đánh chết bất quá đối với hai cái nhi tử hắn thật đúng là không dám nói như vậy một tay một cái đem hai cái nhi tử bế lên tới cho bọn hắn nói lên tới như thế nào trí đấu như thế nào ở trước tiên chạy thoát cùng an toàn trốn tránh từ từ miêu nhiên nhìn hai cái tiểu nhân vẻ mặt sùng bái nhìn hà kiến quốc trong lòng có điểm lên men trách không được nói nam nhân là một quốc gia chờ quay đầu lại yên ổn xuống dưới nhất định phải sinh cái nữ nhi đến lúc đó nương hai ôm đoàn khi dễ này ba cái nam nhân thúi xe lửa vừa mới khởi động không lâu hai cái tiểu ca hai chính vịn cửa sổ xem bên ngoài thùng xe một khác đầu xảo lên Miêu nhiên ý bảo Hà Kiến Quốc đem hai đứa nhỏ xem trọng, lúc này mới xoay người đi xem. Nghe xong hai câu liền đã biết sự tình trải qua. Nguyên lai bên kia cũng có một cái Nam hài, bốn năm tuổi đại, ngang ngược thực, đứng ở trên chỗ ngồi không cho người ngồi, thậm chí còn cởi quần trực tiếp đối với trên mặt đất đi tiểu, bởi vì thùng xe chật trội, liền tính tránh né cũng khó, tránh khỏi bị bắn một thân. Nước tiểu tao vị ở cực nóng trong không khí lập tức liền truyền bá khai, làm quanh mình người đều nổi giận lên. Hai tử không hiểu chuyện, đại nhân cũng không hiểu sự sao. Đây là xe lửa không phải nhà các ngươi đầu giường đất. Đây là một cái giọng cực cao nữ nhân, nàng một thân màu xám nhạt siêm y đi thượng hữu và táo thủy lâm lâm nhỏ nước, cũng khó trách tức giận dị thường. Cô nương, nói chuyện chú ý điểm, nhà ai hải tử đều là như vậy lại đây, ngươi khi còn nhỏ nói không chừng còn ở trên bàn cơm nước tiểu qua đâu, hắn như vậy tiểu minh bạch cái gì à, chúng ta không phải nói hắn sao. Người nói chuyện thông thả ung dung, nhưng nói ra nói lại làm người muốn đánh người. kia giọng to nữ nhân bị tức giận đến cả người phát run quanh mình lại có không ít ác liệt nam nhân cười mỉa nhìn nàng cũng may lên án công khai đối phương cũng không chỉ nàng một cái bên cạnh bị lan đến người bắt đầu nhất nhất lên án công khai thậm chí chuẩn bị động thủ miêu nhiên đứng dậy quỳ gối ghế trên thân cổ hướng bên kia nhìn muốn nhìn một chút có thể như vậy đúng lý hợp tình người rốt cuộc là cái cái dặn gì kết quả đôi mắt dừng ở bên kia liền thu không trở lại đứng dậy liền phải hướng bên kia chạy bị tay mắt lanh lẹ hà kiến quốc một phen cấp túng chặt Có cái gì nhưng xem, bất quá là không có giáo dưỡng một nhà thôi, mau trở lại, đừng cho Hải Tử làm chuyện xấu tấm gương." Hà Kiến Quốc nhỏ giọng khuyên một câu, tuy rằng không nghĩ bại nàng khó được hứng thú, nhưng bên kia nước tiểu tao tận trời, đi qua nàng khẳng định chịu không nổi. Ta giống như nhìn đến lý đỏ. Miêu Nhiên nhìn nhìn động tĩnh nhi càng nháo càng lớn bên kia, xoay người đối với Hà Kiến Quốc nhỏ giọng nói một cái làm hắn khiếp sợ tin tức. Kia một năm lão đạo mộ bị thương, Sau lại lại theo binh đoàn toàn bộ không có tin tức Lý Hồng vì cái gì sẽ xuất hiện ở khai hướng cắt lâm xe lửa thượng. Giống như còn gả cho một cái không thế nào mà nam nhân, sinh một cái không thế nào mà hải tử. chương 340 không phải tỉnh đèn dầu. Hà Kiến Quốc phản ứng đầu tiên không phải quay đầu đi xác nhận, mà là những mày, lấy hắn nhân mạch cùng năng lực, còn cha không xuất quan với binh đoàn bên kia một chút tiếng gió, như thế nào bọn họ ra cửa một chuyến liền gặp lao người quen. Hắn hợp lý hợp pháp hoài nghi đối phương là có mục đích mà đến, đặc biệt là Lý Hồng lúc trước lại chúng độc lại bị thương, bởi vì sợ miêu nhiên lo lắng, hà kiến quốc trở về cũng không nói thêm, lúc ấy tới rồi bên kia bác sĩ liền hạ tử vong thông chi thư, kỳ thật không cần bác sĩ nói, chỉ bằng đôi mắt xem cũng biết Lý Hồng sống không bao lâu, chỉ là không nghĩ tới hắn cũng có nhìn lầm một ngày. Bên kia còn ở cãi nhau, cái kia thông thả ung dung thái độ lại cực kỳ ác liệt nam nhân khẩu chiến quân hùng, thế nhưng không hề có rơi xuống phong. Nhân viên tàu đứng ở một bên xem náo nhiệt, dù sao không có động thủ, bọn họ trong lòng càng trướng mắt kia nam nhân cùng hai tử, rốt cuộc thùng xe vệ sinh là bọn họ phụ trách, nhưng là bọn họ tiến lên tính chất liền không giống nhau. Hà Kiến Quốc không thèm để ý làm miêu nhiên cũng đi theo bình tĩnh lại, cẩn thận phẩm nhất phẩm, điểm đáng ngờ xác thật có điểm nhiều, bọn họ mang theo hai đứa nhỏ, sắc thật hẳn là nhiều hơn cân nhắc, miêu nhiên có chút ấy nấy đối với Hà Kiến Quốc cười một chút, lại sờ sờ hai đứa nhỏ đầu, nàng có điểm kích động. thật sự là nhìn đến đã cho rằng qua đời bằng hữu bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mắt có điểm quá mức kinh ngạc miêu nhiên cũng là hiện tại mới phát hiện nguyên lai sâu trong nội tâm nàng đã đem cộng hoạn nạn quá lý hồng cùng nhậm quân nhận làm bằng hữu hà kiến quốc nơi nào bỏ được quái nàng cũng học miêu nhiên sờ hài tử động tác sờ sờ nàng đầu giữ lấy bên cạnh một tiếng cười nhạo phu thê hai người đồng thời quay đầu nhìn đến một người tuổi trẻ cô nương đối diện bọn họ cười xác thực tới nói là đối với hà kiến quốc cười hà kiến quốc ngươi không quen biết ta làm. từ lên xe thời điểm ta liền nhìn đến ngươi vốn đang tưởng chờ ngươi nhận ra ta lại chào hỏi không nghĩ tới hai ngươi này không coi ai ra gì cô nương tươi sáng cười anh đến quanh thân đều sáng ba phần dường như lời nói trêu chọc chỉ làm người cảm thấy dí dỏm sinh không ra nửa điểm phản cảm hà kiến quốc tử trên xuống dưới đánh giá cẩn thận cái này cô nương liếc mắt một cái cực kỳ thành thật lắc lắc đầu lúc này đến phiên miêu nhiên cười khúc khích thật là xin lỗi hắn cái này đầu gỗ đầu từ trước đến nay không nhớ người Ta là hắn ái nhân miêu nhiên, xin hỏi ngươi là. Miêu nhiên giả ý đoán trách hoành hà kiến quốc liếc mắt một cái, nhiệt tình cùng cô nương nói lên lời nói, nàng nội tâm thật là thực phản cảm cái này cô nương chào hỏi phương thức, biết rõ đối phương thê nhi liền ngồi ở bên người, còn chơi cái gì ái mội đoán xem đoán trò chơi, lúc này không phải hẳn là trực tiếp thông báo tên họ tự giới thiệu sao. Ha ha, ta đều đã quên hắn từ trước đến nay không đem chúng ta để vào mắt, ngươi hảo, ta là Đỗ quên, cùng hắn xem như hàng xóm chi nhất, hà kiến Quốc. ngươi chính là nhớ không nổi ta tới ta ca luôn muốn đứng lên đi đỗ quyên có lễ phép cùng miễu nhiên bắt tay đảo cũng không thất lễ bắt tay rồi đến hà kiến quốc trước mặt nhưng rốt cuộc vẫn là bất mãn đoán giận một câu đỗ xuyên quân muội muội hàng xóm họ đỗ tuổi trẻ nam nhân mặc dù hà kiến quốc nhớ không nổi người một liên tưởng cũng biết là ai nhưng hắn vẫn như cũ không có gì tha hương nộ cố chi cảm xúc hắn khi còn nhỏ trừ bỏ quát tháo đấu đá một ngày đánh tám biến những cái đó khiêu khích hắn tiểu tử thúi ở ngoài Chính là đi sư phụ kia học tập, có thể nhớ rõ trụ danh hào, không phải ra thế lực lượng ngang nhau, chính là đánh nhau có đặc sắc hoặc là đánh rất nhiều hồi, chính là như vậy có rất nhiều cũng là chỉ nhớ rõ tên. Hiệu, cái này đỗ xuyên quân chính là một trong số đó. Đỗ xuyên quân tên thật kêu đỗ trọng, bởi vì là tứ xuyên tới, lao ra tử nhà hắn lại là quân y hề xuất thân, cho nên chúng ta cấp nổi lên cái ngoại hiệu kêu xuyên quân, không nghĩ tới hắn còn rất thích cái này song trọng hàm nghĩa tên hiệu, trở về nhà muốn sửa tên. sau lại biết xuyên quân là đại hoàng biệt xương mới từ bỏ nhắc tới cái này hà kiến quốc nhưng thật ra có điểm ý cười một bên cấp miêu nhiên giải thích một bên xem nàng biểu tình liền chờ nàng cười bởi vì phía trước trong thôn mấy cái chó săn đều nổi lên uy phong tên nàng còn lẩm bẩm quá vì cái gì không có đại hoàng tiểu bạch như vậy đơn giản lại lưu loát dễ đọc quả nhiên miêu nhiên nghe được đại hoàng lập tức đôi mắt liền mở to kết hợp dòng họ một cân nhắc lập tức liền bật cười hai đứa nhỏ còn ngây thơ lại để phòng nhìn đố quên Nhìn đến cha mẹ mặt mang ý cười, trong lòng đại khái biết người này hẳn là không uy hiếp, cũng đi theo cười ngây ngô ra tới. Các ngươi cũng chính là ỷ vào ta ca không yêu học tập, bất quá hiện tại hắn tiền đồ, ở Tây Bắc quân khu hôn còn khá tốt, hiện tại đã là đoàn trước. Nhưng thật ra các ngươi, đây là đố quên cũng đi theo cười, xua xua tay, có chút rụt rẻ nhắc nhở một câu. Miêu nhiên hiểu ra, cười như không cười nhìn thoáng qua Hà kiến quốc, nàng còn tưởng rằng trước có yêu thầm nhiều năm cao trung nữ đồng học. sau lại nhảy ra tới cái thanh mai trúc mã kẻ ái mộ đâu kết quả hiểu sai ý nhân ra là tới chế giới ước, xem ra hà gia lão gia tử cùng lao thái thái bị bắt phê duyệt tiếng gió truyền bá đến còn rất quảng bất quá cô nương này cũng coi như là không tội không trương dương đến quá mức như vậy cũng không tính đến tội chết liền tính tương lai hà gia hoặc là hà kiến quốc xoay người cũng sẽ không vì này vài câu liền tìm hồi bãi. hà kiến quốc nhìn tiểu thê tử cố ý nghiêng mắt khinh bỉ chính mình tiểu bộ dáng bật cười lại tự đắc ở bên nhau mười năm Nàng còn giống cái tiểu cô nương dường như đang yêu, làm hắn đều không đành lòng phá hư nàng trong lòng về điểm này tiểu đắc ý. Cái này đỗ quên trừ bỏ khoe khoang ở ngoài, chưa chắc không có thử ý tứ, phải biết rằng lạn thuyền còn có tam cân đinh, mặc kệ gì thịnh có phải hay không gián điệp, hắn đến chiến tích là thật thương thật đạn đánh ra tới, hiện tại tình thế hỗn loạn, những cái đó đi theo hắn lão bộ hạ chưa chắc chịu tin cái này tội danh, không tin hậu quả tự nhiên là sẽ mọi cách thủ đoạn nghị cách cứu viện. nếu lúc này hắn hơi chút lộ ra như vậy một chút ý tứ đỗ quên sau lưng đỗ gia liền sẽ đánh xà tùy cô tới giật dây nhân cơ hội gồm thâu thậm chí hướng hà ra đối địch phương mật báo làm đỗ gia được đến lớn hơn nữa ích lợi đỗ gia lão gia tử là quân y lìa xuất thân tổ tiên cũng là nổi danh trung y lìa thế gia làm người chính phái nhưng hơi có cổ hủ mặc dù là cấp một ít đại lãnh đạo nhìn bệnh cũng không kết hạ thiện duyên cho nên đỗ gia nhị đại tam đại bắt đầu khắp nơi luồn túi Có một lần đỗ xuyên quân phụ thân bị đỗ ra láo ra tử dẫn theo một cây quải trượng đuổi theo đánh, cơ hồ thành trong viện chê cười, cụ thể nguyên nhân đỗ ra không ra bên ngoài lộ khẩu phong, nhưng Hà ra Lão thái thái tin tức như vậy linh thông sao có thể không biết, trên bàn cơm mịt mở giáo dục nhị thúc bọn họ vài câu, sau lại nhị thẩm tam thẩm ở sau lưng lẩm bẩm bị hà kiến quốc nghe thấy mới biết được, nguyên lai đỗ xuyên quân phụ thân vì một cái chủ nhiệm vị trí thế nhưng thông đồng một, cái cùng mẹ nó tuổi không sai biệt lắm đại lão bà. Cái này đỗ xuyên quân tin tức hắn thật đúng là biết, bất quá không phải bởi vì Đô Gia biết đến, mà là bởi vì Tô Chí Vĩ. Thời trẻ Tô Chí Vĩ bị Hà Kiến Quốc miêu nghiên cứu, hồi kinh bị an bài ở một nhà ngân hàng đi làm, mỗi ngày quá nước cờ tiền đếm tới tay rút gần nhật tử, kết quả truy một cái cô nương thời điểm cùng người đánh nhau, không cẩn thận đem đối phương đánh cho tàn phế, kia ra cũng coi như có chút quyền thế, vì bảo hộ hắn, Tô Gia mới quyết định đem hắn đưa đến bảo mật bộ đội đi, gần nhất là mài rua Tô Chí Vĩ. làm hắn có thể trưởng thành một ít, thứ hai cũng chưa chắc không có nương bảo mật bộ đội che. Dấu hắn hành tung ý tứ. Giả Tô Tú bị bắt lúc sau, hắn tra được Tô Chí Vĩ bên kia, mới biết được Đỗ Xuyên Quân cũng cùng Tô Chí Vĩ ở bên nhau, hơn nữa hai người còn bởi vì đều nhận thức hà Kiến Quốc biến thành thực tốt huynh đệ, Đỗ Xuyên Quân có thể thăng chức nhanh như vậy. Bởi vì hắn thông qua Tô Chí Vĩ cùng thật sự Tô ra đại tiểu thư Tô Tú kết hôn. Chương 341 binh đoàn làm sao vậy? Chúng ta mang theo hải tử đi ra ngoài thăm bằng hưu, đố đồng chí là một mình ra cửa sao. Người cái cô nương ra nhưng phải cẩn thận hà kiến quốc không có phản ứng đố quên ý tứ, miêu nhiên chỉ phải ra tới hòa giải. Hà kiến quốc người này ngày thường hòa khí thiện nói, không câu nệ nam nữ già trẻ đều có thể cho tới một khối đi, nhưng hắn thiệt tình không nghĩ phản ứng người thời điểm, liền thật sự một chút phong độ đều không màng, mặc kệ người nam nữ già trẻ, hắn đều coi là không khí, không chỉ không muốn nói lời nói. thậm chí xem đều không vui xem đối phương liếc mắt một cái. Miêu nhiên cũng là thông qua cái này mới biết được, nguyên lai like hắn cũng không phải không có thiếu ra tính tình, bất quá rất ít phát ra tới thôi. Ta muốn tới bên kia đi bái phỏng một vị trưởng bối. Đối với chính mình đi ra ngoài mục đích đỗ quyên nhẹ nhàng bâng cơ trở về một câu, liền bắt đầu hỏi tham khởi Hà Kiến Quốc cùng Miêu nhiên tin tức, phía trước trong lúc vô tình từ tô Chí vị trong miệng biết Hà Kiến Quốc rơi xuống khi, nàng ca thật là kinh hỉ không thôi, Hà gia đại phòng tuy rằng thất thế. lại là hiện tại hà gia tốt nhất người phát ngôn chỉ cần đem nhị phòng tam phòng đánh ngã lại lôi kéo ra hổ xả đại kỳ đến lúc đó liền tính xả không giới hà gia thế lực chiếm làm của riêng cũng có thể dẫm lên hà gia thẳng đăng thanh vân nghĩ đến này đỗ quyên liền càng nhiệt tình đáng tiếc hà kiến quốc không phản ứng nàng miêu nhiên càng là cùng hoạt tay cá trạch giống nhau tránh nặng tim nhẹ không một câu lời nói thật hai đứa nhỏ nhân thủ một cái bánh bao một cái ấm nước nhìn đều không nhìn nàng liếc mắt một cái đỗ quên rốt cuộc tuổi nhẹ thiếu kiên nhẫn hiện tại vốn nên là bọn họ đố ra thổ khí dương mi đang đắc ý thời điểm nàng cũng không muốn lại xem hà kiến quốc kia phó người chết mặt mỗi lần nhìn đến đều nghĩ đến khi còn nhỏ bị làm lơ cái loại này khuất nhục đang muốn tìm lấy cớ rời đi thời điểm phía sau bỗng nhiên buộc phát ra một tiếng chói thai thét chói thai hà kiến quốc trước tiên đem hai đứa nhỏ ôm vào trong lòng bọn họ thật là hung hăng hoảng sợ cả người đều một giật mình kém nhảy đi lên tiểu hai tử liền tính lá gan lại đại cung kinh không được kinh hách hà kiến quốc ôm ấp dày rộng hơn nữa phụ thân thân phận đều có thể cho bọn hắn mang đến tốt nhất cảm giác an toàn hắn một tay một cái lại từ miêu nhiên từng cái vớt chán cùng lỗ thai trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm nhắc mãi khi còn nhỏ mẫu thân chấn an quá nàng lời nói sờ sờ mau dọa không sờ sờ nhĩ dọa trong chốc lát mụ mụ ta muốn đại miêu di thừa võ từ ba ba trong lòng ngực chui ra tới ôm lấy miêu nhiên hai đứa nhỏ dọn ra đi trụ đều là đại miêu cùng tiểu báo từ áp trận đệ đệ muội muội ngủ đi trong núi du ngoạn thời điểm cũng đều là chúng nó đương bảo tiêu, cho nên sợ hai trừ bỏ tìm ba ba mụ mụ liền muốn tìm đại miêu chúng nó. Đại miêu chúng nó ở nhà nghỉ ngơi, chờ đi trở về chúng ta cho chúng nó mang lễ vật được không? Miêu nhiên ôm lấy con thứ hai, đứa nhỏ này tâm thô, chưa bao giờ dính người, lúc này như vậy đã là dọa đến chứng minh. Dì thừa văn thấy đệ đệ ôm mụ mụ, lập tức không vui, hắn nhưng thật ra không nghĩ độc chiếm, cũng từ đâu kiến quốc trong lòng ngực chui ra tới, ôm lấy miêu nhiên một khát sườn, dán mụ mụ độ ngực không nói lời nào. tiểu ca hai một tả một hữu cùng tạp khấu dường như đem miêu nhiên tạp ở trong đó chọc đến hà kiến quốc buồn cười cho qua sông cha kiểu hai cái tiểu tử thúi một cái tát tiểu tử thúi các ngươi ngoan ngoãn tại đây bảo hộ mụ mụ ba ba đi xem rốt cuộc là người nào như vậy không lễ phép nói xong cùng miêu nhiên một đôi ánh mắt khi thế vội vàng buôn thùng xem một khắc sơn đi qua bản sắc biểu diễn một cái tức sủi bọt mép phụ thân hà kiến quốc bất quá là đi rồi hai bước mày liền nhữ lại vốn dĩ cho rằng bất quá là một hồi khỏe miệng hoặc là đánh hội đồng Không nghĩ tới sẽ chết người, hơn nữa vừa chết liền hai cái, cái kia khiến cho chỉnh chàng tranh chấp Nam Hải cùng một cái vóc dáng cao nam nhân, một lớn một nhỏ đều là sắc mặt thanh hác, bộ mặt dữ tợn, hiển nhiên là chúng độc mà chết, ở trước công chúng. Chuyện gì xảy ra? Không chờ Hà Kiến Quốc mở miệng, khoan thai tới một nhân viên bảo vệ rốt cuộc lộ diện, đầu tiên là quát lớn cái kia còn ở dương miệng cũng đã thét trói hai không ra tiếng nữ nhân một câu, làm nàng né tránh, nhìn đến hai cổ thi thể lúc sau, không khỏi biến xác Trong đó một cái lập tức xoay người làm tiếp viên hàng không đi theo đoàn tàu trường liên hệ. Công an đồng chí, các ngươi nhưng tính ra, này không liên quan chuyện của chúng ta nhi à, cái kia nam bị tức giận đến đi tung cái kia tiểu quỷ, kết quả bị cái kia tiểu quỷ cắn một ngụm liền thành như vậy. Bên cạnh đứng những người khác vội vàng mồm năm miệng 10 giải thích lên, này quả thực quá dọa người rồi. Ngươi cái tiện nhân. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi muốn hại ta nhi tử? Bên này chính nói tình huống. Cái kia vốn dĩ thẳng lăng lăng nhìn hai cổ thi thể nam nhân bỗng nhiên bạo khởi, xách lên trên bàn nôm ra phích nước nóng liền đi về ngồi xổm trên mặt đất Lý Hồng trên người tạm, may mắn bọn họ lên xe liền xào lên, phích nước nóng còn không có tới kịp rót thượng nước ấm. Lý Hồng. Ngươi như thế nào tại đây? Ngươi ba mẹ tìm ngươi đều tìm đến rồi. Ngươi rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không phải nói đã lên xe lửa, như thế nào không tới ra, còn xuất hiện tại đây. Người nam nhân này là ai? Từ nam nhân nói tới xem. Hiển nhiên sự tình có khác cần tình, mặc kệ sự tình gì, công bố ở trước mặt mọi người đều là không hảo văn hồi, ở không phát triển khó giải quyết phía trước ngăn cản là biện pháp tốt nhất, cho nên Hà Kiến Quốc thực dứt khoát tiến lên nhận thân. Công an đồng chí, nữ nhân này là nhà ta hàng xóm, vốn dĩ ở Hắc tỉnh cắm Đội, có một năm cấp trong nhà đi tin nói Tết âm lịch về nhà thăm người thân, liền vẽ xe thời gian đều nói tốt, trong nhà vẫn luôn không chờ đến nàng người, cha mẹ nàng người nhà gấp đến độ không được, năm cũng chưa quá liền chạy tới tìm người. Kết quả nàng đồng học cùng cùng nhau cắm đội thanh niên trí thức đều nói nàng lên xe lửa, sau lại nàng cha mẹ báo công an, công an nói rất có thể là bị bọn buôn người lừa bán, ta. Hoài nghi cái này nam rất có thể hạ kiến quốc lớn tiếng dọa người hơn nữa kia nam nhân bạo ngược thái độ cùng chết đi đứa bé kia phía trước hành vi, lập tức liền nói phục quanh thân vây xem con chúng. Ngươi nói bậy, nữ nhân này có độc, nàng chính là vẫn luôn bỏ cạp độc tử, ai chạm vào nàng đều phải chết. Nhi tử đã chết. nguyên bản còn thong thả ung dung làm giận nam nhân giống như lập tức liền hỏng mất dường như thái độ ngự khi hoàn toàn thay đổi một người kiến quốc kiến quốc lý hồng ngồi xổm trên mặt đất một chút không dám phản kháng nàng nghe được tên của mình cùng quen thuộc thanh âm khi còn có chút không tin chờ ngẩng đầu thấy rõ ràng thật là nàng nhận thức người là từ nhỏ liền quen thuộc đệ đệ lúc sau rốt cuộc nhịn không được gào gào khóc lớn lên lý hồng này vừa khóc biến tướng liền ngồi thật hà kiến quốc nói lúc này công an nhìn về phía kia nam nhân ánh mắt liền không đúng rồi Tùy ý kia nam cùng kẻ điên dường như điên cuồng gào thét gọi bậy, không lưu tình chút nào khấu thượng mang đi. Đương nhiên, thuận tiện đem Lý Hồng cùng Hà Kiến Quốc, còn có cùng nhau cái nhau vài người cũng mang đi. Hà Kiến Quốc đi phía trước xoay người nhìn nhìn miêu nhiên bên kia, thấy nàng ôm hai cái nhi tử đang ở kể chuyện xưa. đỗ Quyên thì tại chính mình phía sau ba bước xa đám người ngoại xem náo nhiệt, lúc này mới yên tâm đi theo công an đi. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Binh đoàn rốt cuộc ra chuyện gì? nhận quân đâu? hà kiến quốc dựa gần lý hồng chậm rãi chuế ở đám người sau lưng nhỏ giọng hỏi lý hồng nghe được binh đoàn hai chữ lý hồng cả người một run run nàng ngầm đầu sợ hãi nhìn về phía hà kiến quốc phảng phất làm nàng ghen ghét sợ hãi sự tình liền phát sinh ở trước mắt dường như run run rẩy rẩy nói một câu long trời lở đất nói tới đã chết toàn đã chết chương 342 nội tình thực phức tạp hà kiến quốc hít sâu một hơi chụp lý hồng bả vai một chút làm nàng chấn định xuống dưới Hắn không nghĩ tới sự tình như vậy nghiêm trọng, vốn tưởng rằng là phát hiện cái gì đến không được bí mật, lại hoặc là bị bí mật đơn vị trưng thu, nhưng nháo đến toàn đoàn bị giết, vậy không phải có thể một chốc nói rõ ràng chuyện này. Yên tâm đi, có chúng ta ở đâu? Bất luận là từ nhỏ tình cảm, vẫn là sau lại ở lão đạo mộ cộng hoàn nạn, hắn đều sẽ bảo hạ Lý Hồng, rốt cuộc nàng trên người còn có rất nhiều bí ẩn đại giải đâu. Lý Hồng bị Hà Kiến Quốc chụp co rúm lại một chút, chậm rãi lại thả lỏng lại, nghe được Hà Kiến Quốc những lời này lúc sau. Nàng tựa hồ thật sự bị trấn an, mấy năm nay sợ hãi cùng ẩn nhẫn đều biến thành nước mắt. Nhiên nhiên cũng ở đâu, bất quá nàng mang theo hai đứa nhỏ, ta liền không làm nàng lại đây hà kiến quốc sờ sờ túi, nhảy ra một khối khăn tay đưa qua, không hề truy vấn lý hồng bất luận cái gì sự, mà là cùng nàng lao nổi lên việc nhà, phân tán nàng cảm xúc, lại chỉ tự không đề cập tới muốn mang nàng hoặc là làm miêu nhiên mang hải tử lại đây chuyện này. Thời gian quá thật mau, các ngươi đều có hải tử, ta, kiến quốc, ta cầu ngươi, nhất định không cần bung tha nam nhân kia hắn hại chết ta hải tử lý hồng cảm khái một câu đống nhiên trầm mặc xuống dưới túm chặt hà kiến quốc tay háo ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm hà kiến quốc đôi mắt vẻ mặt khẩn cầu hảo ngươi yên tâm hà kiến quốc kinh ngạc nhìn lý hồng nhìn đến cặp mắt kia chấp nhất cùng hận ý chính trọng gật gật đầu ngẫm lại vừa mới phát sinh sự hắn trong lòng yên lặng thở dài làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ nhưng lại liên lụy vô tội bất quá cái này đoản hắn hộ Xe lửa thượng này hai cái công an còn rất sẽ làm việc, đem mọi người tách ra nhất nhất để ra nghi vấn, bất qua ở gọi người phía trước, lại không có đem mọi người tách ra, vừa vặn cho Hà Kiến Quốc cùng Lý Hồng Thông khí thời gian, binh đoàn chuyện này Lý Hồng khẳng định không thể nói, bằng không trước tiên liền phải bị coi như đặc vụ giao đi lên gánh tội thay, nhưng là thời gian hấp tấp lại không thể tùy ý an bài, Hà Kiến Quốc liền cấp Lý Hồng an bài cái thời gian kém, đem nàng rời đi thời gian. Dịch trước, dù sao bên kia đã chết vô đối chứng, Đến phiên Lý Hồng đi vào thời điểm, Hà Kiến Quốc theo vào đi nói hai câu tiểu lời nói, lại đệ hai bao tùy thân suy cắp nhị tân, được đến bảng quan cho phép, xoay người cho Lý Hồng một ánh mắt, ý bảo nàng yên tâm lớn mật nói. Lý Hồng nói giữa nửa thật nửa giả, lại kêu Hà Kiến Quốc phỏng đoán ra một cái không thể tưởng tượng kết luận tới. Lúc trước Lý Hồng cùng nhậm quân là mang theo mê tín thái độ tới cầu một kiện đồ cổ, chính là bởi vì binh đoàn phát sinh nháo quỷ chuyện này, sau lại ở Lão đạo mộ được một khối rừng ngọc, Hà Kiến Quốc phòng đoán rất có thể chính là dựa vào này khối rừng ngọc Lý Hồng mới tồn tại xuống dưới Lúc ấy binh đoàn không biết đã xảy ra chuyện gì Lý Hồng trốn thoát hơn nữa lúc ấy đã mang thai bị người nam nhân này quải lại hoặc là cứu vẫn luôn nhốt ở trong nhà thẳng đến nàng sinh hạ hải tử nam nhân ôm một cái hải tử trở về kêu nàng cùng nhau nuôi sống vốn dĩ hai đứa nhỏ cùng nhau lớn lên cũng không có gì nhưng Lý Hồng hải tử bởi vì thân thể nguyên nhân tương đối gầy yếu thường xuyên bị vừa mới đứa bé kia khi dễ sao lại thế nhưng bị kia hải tử đẩy xuống núi sườn núi hôn mê qua đi kia nam nhân không nghĩ lại vì cái này ốm yếu hải tử tiêu tiền dứt khoát liền đem hải tử che đã chết lý hồng lúc ấy điên rồi một đoạn thời gian lại bị nhốt lại thẳng đến trước một đoạn thời gian mới khôi phục ý thức ẩn nhận chờ đợi thời cơ cấp hải tử báo thủ bất quá kia nam nhân vì cái gì sẽ chết bởi vì bị hải tử giảo phá ngón tay đầu cái gì độc có thể lợi hại như vậy hà kiến quốc nhìn lý hồng Cảm thấy ở sự tình không nháo rõ ràng phía trước, vẫn là không nên làm nàng xuất hiện ở hai đứa nhỏ trước mặt, mất đi hải tử mẫu thân quá điên cuồng hắn nghĩ đến năm đó nhảy lầu kia nữ nhân thảm sự, liền nhịn không được sờn tóc gáy. Đại khái là bởi vì hà kiến quốc thái độ quá hảo, Lý Hùng bộ dáng quá đáng thương, những cái đó công an còn ngay trước mặt hắn cảm thán hai câu, lời nói bên trong nói đến vừa rồi thẩm vấn nam nhân kia thời điểm, kia nam nhân nói hiệu nói vượng, nói Lý Hùng cả người mang độc, nói ra nước miếng đều có thể độc chết người. Lại nói Lý Hồng sinh kia Hải tử cũng là được qua, nhất lưu huyết là có thể đem con kiến cùng thuốc cho chết. Lý Hồng nhân cơ hội phản bác, hắn nói hiệu nói vượng, rõ ràng lúc ấy hắn là tưởng độc chết trong thôn Trương Tam, bởi vì Trương Tam đã từng đánh qua hắn, Hải tử tiểu không hiểu chuyện, cầm thuốc diệt chuột đường đường cầu ăn, ta cấp rót xà phòng thủy thuốc dục phun mới cứu được tới, những cái đó con kiến cùng lao thử là bởi vì Hải tử phun đồ vật mới bị rực chết, ta Hải tử cũng là vì thân thể này mới càng ngày càng không hảo. nói đến vì cái gì ở xe lửa thượng thời điểm Lý Hồng do dự một chút nhìn xem Hà Kiến Quốc mới chậm rãi túi đầu nói ra nguyên do nguyên lai like đứa nhỏ này là năm đó từ bệnh viện ôm ra tới trước đó không lâu nam nhân đi một chuyến huyện thành trong lúc vô tình nhìn đến báo chí thượng một cái cắt tỉnh lãnh đạo kia một đôi đại đao mi thế nhưng cùng hài tử lớn lên giống nhau như lúc hắn lòng có hoài nghi đi bệnh viện nằm vùng chỉ vào báo chí hỏi mấy cái bác sĩ hộ sĩ thực mau liền xác nhận bị hắn ôm đi hài tử chính là vị kia lãnh đạo Vì thế biên một bộ nói từ, chuẩn bị đem hải tử cấp kia lãnh đạo đưa trở về thuận tiện yếu. Điểm tiền. Lý hồng lời này vừa ra, mấy cái công an biểu tình lập tức nghiêm túc lên, tỉnh lãnh đạo, có thể đăng báo, này đã có thể thành đại sự. Nếu hải tử tồn tại còn hảo, bọn họ chính là phá hoạch lừa bán đội công lớn, nhưng hải tử hắn chết ở về nhà trên đường, vị kia lãnh đạo thật muốn là tìm việc nhi, bọn họ đều đến đi xuống, nghỉ việc. Đại đao mi lãnh đạo ta nhưng thật ra biết một cái, hẳn là may mắn quốc. Nhà hắn tổ truyền đại Đao Mi, phụ thân hắn là cắt tán Bang. Hà Kiến Quốc không nghĩ tới này, trong đó còn có ẩn tình, không cấm níu mày. Cái này cắt ra thật đúng là thực khó giải quyết. Nhà bọn họ lao ra tử là thợ rèn xuất thân, tính tình nhất táo bạo, có chút thu phú. Đối Hà ra này một loại tư bản chủ nghĩa phu hóa quan viên thập phần chán ghét. May mắn quốc đảo cũng không tệ lắm, nhưng tác phong phương diện không tốt lắm. Liên hôn lúc sau còn trộm dưỡng người tình đầu. Nếu hắn không suy đoán sai nói, đứa nhỏ này hẳn là may mắn quốc người tình đầu. sơ sinh may mắn quốc thê tử hà kiến quốc nhận thức đó là hắn đại cô cao trung đồng học phương vân đại cô nằm viện thời điểm phương vân thường xuyên đi thăm cũng cùng hôn mê đại cô nói chuyện phiếm sau lại phương vân kết hôn mãi mãi còn mang theo hắn cùng đi tùy một phần lễ trọng ta kiến nghị các ngươi lén tìm may mắn quốc nói một chút tình huống hà kiến quốc có chút đồng tình nhìn hai cái công an may mắn quốc tính tình cùng hắn cha giống nhau đều không thế nào hảo lúc trước mãi mãi còn nhắc mãi quá phương vân này đóa hoa tươi liền dừng ở trên bãi cất châu Nếu không phải phương gia xuống dốc cũng không đến mức này, phương gia tam đại đơn chuyển, tới rồi này một thế hệ liền phương vân một nữ hài tử, vì giữ được phương gia cơ nghiệp, cần thiết đến liên hôn, may mắn quốc không phải tốt nhất người được chọn, nhưng xác thật phương vân bên. Người nhất thích hợp. Hà kiến quốc như suy tư gì nhìn công an trên mặt bàn hồ sơ, giống như mấy năm phía trước vân đi tìm mãi mãi một lần. Chương 343 thừa trước khải sau. Hai cái công an cho nhau nhìn thoáng qua, trong lòng rõ ràng. có thể há mồm liền nói ra may mắn quốc bối cảnh còn mịt mờ đề điểm bọn họ hà kiến quốc thân phận khẳng định cũng không thể đơn giản khách khí thử hai câu thấy đối phương không chịu đáp lời chỉ phải từ bỏ bất quá đối lý hồng liền khách khí rất nhiều thậm chí cho phép lý hồng cùng hà kiến quốc rời đi bọn họ trước mắt đi ôn chuyện hà kiến quốc vốn dĩ không tính toán đem lý hồng hướng miêu nhiên trước mắt mang rốt cuộc có hai đứa nhỏ ở hắn tuy rằng có thể khẳng định lý hồng không có uy hiếp nhưng khó bảo toàn nàng phía sau có những người khác Hơn nữa vừa mới độc chết hai người, ai biết lý hồng trên người có hay không vi khuẩn cùng tan độc, lại không nghĩ rằng miêu nhiên có thể mang theo hải tử đi tìm tới. hắn giật nảy mình, vội vàng đi qua đi một tay một cái đem hai đứa nhỏ bế lên tới, hỏi một câu lúc sau liền dở khóc. Dở cười mang theo hải tử cùng các nàng cùng đi ăn Miêu nhiên cũng không nghĩ mang theo hai đứa nhỏ trèo đèo lội suối xuyên qua thật mạnh đám người, chính là đang đợi Hà Kiến Quốc trong lúc, vì hống bị kinh hách hai đứa nhỏ thoải mái. Miêu Nhiên mang theo bọn họ ăn chút gì, lại nói một hồi lâu chuyện xưa, đang định làm hai cái tiểu nhân mị trong chốc lát dưỡng dưỡng tinh thần đầu, cách vách hai cái cao lớn thô cạnh đại hán đem giày cởi. Trước kia Miêu Nhiên vẫn luôn cảm thấy vân đến phun ra có điểm quá, sự tình phát sinh ở trước mắt sự thời điểm, nàng mới phát giác cái này hình dung thật là không chút nào khoa trương, này so trước kia gặp được cái kia hắc người nước ngoài nước hoa lực sát thương còn đại, đặc biệt là hai tiểu hải tử, bọn họ phía trước miệng không dối, mặt sau lại bị kinh hách. Vốn dĩ trên mặt liền tái nhợt nghe thấy cái này mùi vị, lập tức liền nôn lên, may mắn miêu nhiên mau tay nhanh mắt cầm túi tiếp. Được, bằng không lúc này nàng phỏng trừng còn phải chịu đựng kia cổ mùi vị ở thùng xe lau nhà đâu. Hà Kiến Quốc nghe nói cái này không cấm đau lòng khởi hai đứa nhỏ, từng cái vốt chán thử một chút, lo lắng bọn họ buổi tối sẽ thiêu cháy, trong lòng thở dài, quả nhiên vẫn là đến lộng chiếc xe, đáng tiếc đang ở ở nông thôn, không hảo quá cao điệu, bất quá cũng nhanh, lại có một năm bọn họ nên tập thể đi trở về Đến lúc đó nhất định phải lộng một chiếc xe đón đưa lao bà hài tử đi ra ngoài đi học. Nếu gặp mặt, tự nhiên muốn cùng nhau hồi lâu, Lý Hồng thập phần kích động nhìn miêu nhiên cùng hai đứa nhỏ, nàng không nghĩ tới Hà kiến quốc nói hai đứa nhỏ là song bào thai, hơn nữa giống nhau khỏe mạnh kháo khỉnh, quá tìm người hiếm lạ, làm người không tự giác liền tản mát ra mẫu tính tới, hơn nữa Lý Hồng đau thất ấu tử, tức khắc đem này một khang tử mẫu chi ý toàn bộ cho này hai đứa nhỏ. hai đứa nhỏ ngồi ở ba ba dậy rộng lại an toàn trong ngực thực mau liền mơ hồ lên ba cái đại nhân ngồi ở góc lúc này mới bắt đầu chậm rãi nói lên chuyện cũ lúc ấy lý hồng bị thương hà kiến quốc liền kiến nghị nàng lộng cái chữa bệnh dành nghĩa nhân cơ hội thoát ly binh đoàn hồi kinh đi hồi binh đoàn là lý hồng chính mình kiên trì bởi vì nàng không yên tâm bị đặc vụ bắt đi ái nhân tưởng tận mắt nhìn thấy hà kiến quốc hỗ trợ cứu người hà kiến quốc xác thật cũng là cứu kia nam nhân bị đánh đến rất thảm xương sườn chặt đứt tam căn ngón tay cũng bị chém hai người càng là hôn mê bất tỉnh bác sĩ cũng cấp hạ bệnh tình nguy kịch thông chi nhìn đến loại tình huống này hơn nữa hỏng mất muốn chết lý hồng hà kiến quốc ngược lại không hảo lại truy cứu đối phương rốt cuộc có phải hay không đặc vụ chuyện này dù sao coi như cấp lý hồng trước khi chết một cái niệm tưởng kết quả ai cũng không nghĩ tới lý hồng mang theo bệnh thể tàn khu dốc lòng chiếu cố giới nam nhân kia thế nhưng tỉnh hai người đều là người sắp chết sớm đã bị binh đoàn coi như phiền toái bỏ ở bệnh viện lý hồng cũng không nghĩ triệu hồi đi thế nào Liên như vậy cùng nam nhân lấy bệnh viện vì ra qua một đoạn phu thê sinh hoạt, sau lại Lý Tóc đỏ hiện mang thai, bọn họ lại có hy vọng, liền quyết định hồi nông trường thử thử, hoặc là lộng thượng một giấy điều lệnh đi xa tha hương, hoặc là tìm cái nhẹ nhàng sống duy trì sinh kế, nhưng bọn họ không nghĩ tới, trở về ngày đó buổi tối liền có chuyện nhi. Chúng ta những người đó khắp nơi phổi đi đồ vật một cái cũng chưa có tác dụng, ngược lại làm nhân tâm càng hoảng loạn, Nhậm Quân đi bệnh viện nhìn ta vài lần, đem kia khối không có gì dùng ngọc bội cho ta. Thuận tiện nói lên ta không ở khi binh đoàn náo nhiệt, ta cũng không dám tin, ta cái loại này chạm vúng ở âm khí như vậy trọng bệnh viện cũng chưa gặp được quá một chút khó xử chuyện này, nói đến nói đi vẫn là miếng đất kia có vấn đề, đại gia càng đái càng khó ngao, mấy cái lá gan đại rốt. Cuộc nhịn không được đem ký túc xá mà cấp bảo. Lý Hùng thở dài, nhớ tới miêu nhiên ngay lúc đó vấn đề, nếu lúc trước đem kia phiến không thế nào rắn chắc ký túc xá đẩy ngã loại thượng hoa màu, có lẽ thật sự liền sẽ không phát sinh cái loại này thảm sự. Ai cũng không nghĩ tới này một bảo, liền bào xảy ra vấn đề. Bọn họ đào đất sáu thước, tổng cộng đào ra 12 cái so nắm tay còn đại điểm cùng loại thủy tinh giống nhau, lại thập phần cứng rắn bộ xương khô, này 12 cái bộ xương khô cùng nhân loại đầu lâu lược có giống nhau, nhìn kỹ đi rồi lại bất đồng, chúng nó phần đầu phía trên tiếng trống canh, miệng mũi cũng như là đại răng hô cái loại này xông ra rất nhiều, có 40 cái răng, mỗi một cái đều có một đôi thập phần bén nhọn răng nanh, hốc mắt chỗ sâu trong tựa hồ cất dấu ánh sáng, nhưng cẩn thận. Nhìn lại lại sẽ phát hiện chính là hai cái tôi hồng, mọi người cũng không biết này rốt cuộc là thật là người, lại hoặc là nào đó loại nhân sinh vật đầu lâu, vẫn là nghệ thuật gia dùng bảo bối tạo hình ra bảo vật. Một đám người bị này mười hai cái quái đổ vật sở mê, thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, cho nên lại kêu những người khác qua đi trao đổi, trên cơ bản còn bình thường thanh niên trí thức toàn bộ bị trộm hô qua đi, thảo luận hai ngày, có nói báo đi lên nộp lên quốc gia, có nói đây là đặc vụ hại người tả vật hẳn là tạp toái còn có nói tách ra bán tiền cấp những cái đó thương vong thanh niên trí thức người nhà, Lý Hồng bởi vì mang thai mang đến không tiện đi hai ngày liền không yêu. Đi, cuối cùng một ngày từ nàng ái nhân thay thế đi, nhưng mà này vừa đi, liền không có lại trở về. Ta ngày đó một giấc ngủ đến sau nửa đêm, nhìn đến hắn còn không có trở về, trong lòng có điểm nín thở, liền nghĩ đi ra ngoài đi một chút, kết quả vừa mở ra cửa phòng, liền thấy được một mảnh xương trắng, kia xương mù trọng đến 3 mét ở ngoài đều nhìn không thấy. Ta có chút lo lắng cũng có chút sợ hãi, liền lại quay lại phòng chờ, này nhất đẳng liền chờ tới rồi buổi sáng 6 giờ, ta nghe thấy bên ngoài có tiếng súng cùng tiếng thét trói thai, xương trắng vẫn như cũ không có tan đi, ngược lại càng, ngay càng dày, ép tới ta cơ hồ không thở nổi, liền ở ta cảm thấy chính mình sẽ hít thở không thông mà chết thời điểm, từ lão đạo trên người kéo xuống kia khối ngọc Đỗng nhiên phát ra kỳ dị mùi hương, giảm bất ta bệnh trạng, ta đem ngọc bội đỉnh ở cái mũi đằng trước, quyết định đi ra ngoài tìm bọn họ, này vừa đi. Lý Hồng Đồng tử phóng đại lại thu nhỏ lại, tựa hồ cái loại này kinh hách có một lần phát sinh ở trước mắt giống nhau, sắc mặt tái nhuận dòa người, hù đến miêu nhiên vội vàng đem ly nước đưa qua, lại thuận tiện cho nàng người chung lao điểm dầu cù là. Ta thấy được nhân gian địa ngục. chống chân một câu, lại làm miêu nhiên thần sắc sợ hãi biến đổi. Nàng cũng từng nhìn đến nhân gian địa ngục, chỉ là không biết này hai cái cảnh tượng có phải hay không thừa trước khải sau quan hệ. mươi 344 kế hoạch ở ngoài. Lúc trước Lý Hồng cùng Nhậm Quân đi tìm tới thời điểm, Miêu Nhiên liền đã từng nghĩ tới kia ngầm khả năng trôn giấu tính phóng xạ thiên thạch, đối người tinh thần cùng thân thể tạo thành nhất định ảnh hưởng, nhưng rốt cuộc chỉ là suy đoán. Nếu thật là tính phóng xạ thiên thạch cũng không nên chuyên chọn lúc này mới nháo ra chuyện này tới. Từ thiên thạch trôn ở kia bắt đầu nên phát sinh sự cố mới là. Miêu Nhiên nhớ rõ lúc trước xem qua một quyển sách, nói đến toàn cầu thời tiết biến ấm, bài thả cửa sở tạo thành ảnh hưởng cũng chỉ là một phần 10 nguyên nhân chủ yếu vẫn là hành tinh vận động tạo thành. Nàng không biết là thật là giả, liền cùng mặt thế bùng nổ tiền tam năm, tin tức quảng bá liền bắt đầu báo cáo các nơi trọng độ ô nhiễm tạo thành các loại sự cố giống nhau. Trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng là bọn họ không quý trọng địa cầu hoàn cảnh, tạo thành nhân loại hủy diệt. Hiện tại miêu Nhiên lại hoài nghi, trên thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu sự là bọn họ không biết không hiểu biết, cuối cùng bị che giấu quá khứ. Hắc ý gì hề nhân như vậy tình huống có phải hay không đã sớm đã rõ ràng chính xác phát sinh ở trên địa cầu. nay đại khái là nàng hai đời cũng vô pháp tìm được đáp án câu đố. Lý Hồng nói tình huống cùng miêu nhiên sở trải qua mặt thế có tương đồng, lại có bất đồng, nói tương đồng là phát bệnh bệnh trạng không sai biệt lắm, giống như tang thi phệ người, bất đồng chính là những người này tình huống rõ ràng càng trọng, phản phất trong một đêm liền thành quái vật, hình thể lực lượng đều đã xảy ra biến hóa, hơn nữa chỉ cắn người không ăn người. Ta trốn trốn tránh tránh ba ngày, rốt cuộc tìm được phương hướng chạy đi ra ngoài, gia binh đoàn mới phát hiện Này một mảnh đã bị sương ngủ dày đặc bao phủ lên, mà bên ngoài vẫn là ngày nắng. Sự tình đều đi qua đã nhiều năm, hiện tại nhớ tới còn cung ác mộng giống nhau. Lý Hồng hoàng hốt xem xe ngoài cửa sổ xe, nhớ tới ngay lúc đó thảm trạng cả người cứng đờ giống cục đá giống nhau. Nàng làm không rõ, vì cái gì sự tình trở nên như vậy đáng sợ, vì cái gì đã từng những cái đó chiến hưu trở nên như vậy. Khủng bố. Hai đứa nhỏ tựa hồ cũng cảm nhận được đại nhân chi gian ngưng trọng không khí, ở giấc ngủ chung rầm gì hai tiếng. Đem cao nhân nhóm tử chính mình suy nghĩ trung bừng tỉnh lại đây. Ta tỉnh lại, liền ở nam nhân kia trong nhà, vẫn luôn bị nhốt ở khóa ở trong phòng. Nam nhân kia không thể sinh, vốn là nghĩ làm A Phúc cho hắn dưỡng lão, A Phúc chính là ta hài tử, ta cho hắn lấy tên. Đại khái là bởi vì thân thể của ta, lại hoặc là bị ảnh hưởng. A Phúc thân thể phi thường kém, dưỡng đến hai tuổi còn cùng cái tiểu hoa nhi giống nhau. Nam nhân kia đã chết tâm. liền từ bệnh viện ôm đứa bé kia trở về sợ hai đến đờ đẫn lý hồng nói đến chính mình hài tử khi cả người đều ôn xuống dưới bất quá cuối cùng vẫn là không tránh được đau xót a phúc trên người mang độc hà kiến quốc ngữ khí nghi vấn nhưng trong lòng lại thập phần khẳng định không nói binh đoàn bên kia kỳ dị trạng hướng có hay không ảnh hưởng đến còn ở trong bụng thai nhi chính là lão đạo kia khối dược ngọc kia hài tử thân thể trạng hướng cũng không có khả năng rất tốt kia khối dược ngọc vốn dĩ chính là vì trấn an bạch xà sở chuẩn bị Tự nhiên dùng đều là hổ làng chi dược, dược tính không đủ cường, không có khả năng những cái đó năm, bạch xa còn lưu luyến, kỳ thật Lý Hồng nghe thấy kia dược ngọc vốn nên huyết phí mà chết, chỉ là nàng trong bụng có hài tử, năng lượng cùng độc tố liền cùng nàng trong cơ thể dinh dưỡng giống nhau, bị hài tử hấp thu hơn phân nửa, kia hài tử có thể bị sinh hạ tới đã là đến thiên giáng phúc. Là, mới vừa sinh hạ tới thời điểm liền cả người xanh tím, ta cũng không để ý, sau lại trong lúc vô tình phát hiện dính hắn máu màn thầu đem cầu độc chết. ta vẫn luôn lén gặt đi thẳng đến lần đó bị đứa bé kia dùng cục đá đánh vỡ đầu ta hôm nay vốn là tưởng theo chân bọn họ hai cái đồng quy vô tận ta hài tử bị bọn họ hại chết bọn họ còn tưởng vinh hoa phú quý ta không cam lòng lý hồng bị hà kiến quốc vấn đề hỏi đến cả người một giật mình gục đầu xuống trầm mặc một hồi lâu mới thừa nhận cũng đem chính mình độc chết kia hài tử tiền căn hậu quả đều nói một lần miêu nhiên thở dài suy bụng ta ra bụng người làm một cái mẫu thân nàng nói không nên lời khác lời nói tới hà kiến quốc do dự một chút như vậy lý hồng lại đưa về ra đi đã không thích hợp hơn nữa hắn hoài nghi lý hồng trong cơ thể cũng đựng đại lượng độc tố suy nghĩ một hồi lâu hắn mới quyết định đem chuyện này nhi giao cho hắn ca dù sao đây cũng là thần bí sự kiện kế tiếp không chuẩn hắn ca còn có thể từ giữa đến điểm dẫn dắt vừa rồi nghe lý hồng nói lên đủ loại đáng sợ quỷ dị thời điểm hà kiến quốc liền cảm thấy có điểm mạc danh kỳ quái hiện tại rốt cuộc phát hiện không đúng địa phương đó chính là thanh thi túi giải dược cho địa cung những người đó lúc sau Bọn họ rất thống khoái đem đồ vật đưa còn trở về, từ bạch đi lì nhân trong tay được đến chính là một cái âm trầm một cái dương, không lớn, cũng liền nửa thức chứng khoan. Hà kiến quốc không có mở ra, nhưng thật ra địa cung mấy cái người trẻ tuổi đang nói chuyện thiên thời nói một câu, cũng không phải cái gì bảo bối, chính là một khối phá cục đá. Hiện tại ngẫm lại, hai người liên hệ không nhỏ, nếu là lao đạo dược ngọc có thể cứu Lý Hồng một mạng, làm nàng từ trong sương mù chạy thoát, như vậy thanh thi túi có phải hay không cũng có thể. Hà kiến quốc bỗng nhiên có điểm lo lắng Hà bảo quốc, những cái đó bỏ mạng đồ đệ tự nhiên không để bụng mệnh trường mệnh đoạn, cho nên mặc kệ dược tính rất mạnh, vì đạt tới mục đích, bọn họ đều sẽ phân đấu quên mình, nhưng hắn còn hy vọng hắn ngốc ca ca có thể bình an về hưu đâu. Xuống xe lúc sau, ta gọi người đem ngươi đưa đến ta ca kia đi, hắn sẽ giúp ngươi. Hà kiến quốc hạ quyết tâm, trực tiếp đem ý nghĩ của chính mình cùng Lý Hồng nói, hắn có thể bảo đảm Lý Hồng tới rồi Hà bảo quốc bên kia sẽ không chịu khổ. Bất luận như thế nào hắn cũng không thể làm đã trở thành hành tẩu độc dược Lý Hồng trở lại dân chúng giữa đi. Ân, ngươi yên tâm đi, ta đều minh bạch. Vừa lúc tới rồi bên kia giúp Hà thúc thúc bọn họ nhìn hắn điểm, tốt nhất làm hắn sớm một chút thành ra lập nghiệp. Lý Điểm đỏ gật đầu, thập phân thấu tình đặt lý, nàng cũng biết chính mình trạng thái đã không thích hợp sinh hoạt ở trong đám người, một cái không cẩn thận lại độc chết một cái vô tội người, nàng chính mình chịu tội cảm không nói, liền sợ này đó tội nghiệp sẽ báo ứng ở nàng muốn chuyển thế đầu thai hải tử trên người. Trước đó không lâu, chúng ta bên kia lại phát hiện cái cổ mộ miêu nhiên nghe hiểu hai người ý tứ trong lời nói lúc sau. Không khỏi đối Lý Hồng sinh ra một cổ thương tiếp chi ý, liền nương cấp địa cung giải độc chuyện này nhắc nhở hà kiến quốc bọn họ có thể thử xem con giết độc cùng tinh thể nước thuốc rốt cuộc có thể hay không giải rớt cái này độc. Về phương diện khác cũng là cho Lý Hồng tin tưởng, trên cơ thể người bên trong tồn tại 30 năm, hơn nữa sẽ theo sinh con di truyền đi xuống. Độc đều có thể bị giải trừ, như vậy nàng cũng chưa chắc không có hy vọng. Ba cái cửu biệt gặp lại bằng hữu Hàn Huyên rất nhiều. thí dụ như mấy năm nay Lý ra người biến hóa cùng rơi xuống, Thanh Sơn câu biến hóa, Trương Thanh Phương lộ hồng các nàng sinh hoạt từ từ. này chiếc xe xe trình không dài, tổng cộng cũng liền 6 cái tới giờ. trung điểm chính là các thị, miêu nhiên bọn họ muốn đi địa điểm ở các thị vùng ngoại thành, bọn họ quyết định ở nội thành ở một đêm giải giải lao. ngày mai đến vùng ngoại thành huyện thành chơi 2 ngày, trở về thời điểm lại ở thị nội. chơi hai ngày, không nghĩ tới cái này kế hoạch thực mau đã bị đánh vỡ. chứng 345 nữ nhân thật đáng sợ. Hà Kiến Quốc không nghĩ tới ở các thị có thể gặp được người quen, còn thông qua cái này người quen, rút củ cải mang bùn lôi ra một cái khác người quen. Ngươi xuống nông thôn năm thứ hai, ta liền xuất ngũ đã trở lại, chỉ chấp mắt đều tiểu 10 năm, vốn đang nghĩ mang ta nhi tử đi xem láo gia tử. Ta nghe nói xảy ra chuyện nhi, hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, liền tạm thời không động đậy, nhìn đến ngươi thật đúng là thật tốt quá. Nói chuyện chính là một cái vóc dáng cao mày dẫm mắt to nam nhân, 27-28 tuổi, đầy mặt kinh hỉ một chút không giống làm bộ bộ dáng, nói đến xảy ra chuyện thời điểm lo lắng cũng là bằng thẳng, gọi người nhịn không được tâm sinh hảo cảm. Người nam nhân này là Hà Gia Nguyên Lai like cảnh vệ viên, trước kia kêu, kêu triệu nhịn nhưu, sau lại Hà Gia lão gia tử nói nhịn như làm nhũ danh còn hành, sau này nếu là thật đi ra ngoài, dù sao cũng phải có cái giống dạng đại danh, vì thế triệu nhịn nhưu liền cầu Hà Gia lão gia tử hỗ trợ đổi thành triệu trí khí. trong nhà chuyện này ta cũng đầy đầu mờ mịt, ngươi cũng biết ta là theo chân bọn họ nháo phiên mới ra tới Hà Kiến Quốc nhưng thật ra nhớ rõ triệu chí khí quê nhà là các tỉnh, chính là không nghĩ tới như vậy xảo có thể gặp gỡ. hơn nữa năm đó cái kia thẹn thùng nông thôn tiểu tử thế nhưng còn thành công an đường sắt phân cục cục trưởng, thật là gọi người không thể không cảm thán thời sự biến hóa. hai người đều biết hiện tại không hảo nói nhiều, tam nôn hai câu tự chuyện cũ, liền nói lên lần này gặp nhau mục đích tới, bởi vì là người quen. hà kiến quốc dứt khoát tẩn hàm đem kia hài tử khả năng thân phận cũng nói mặc kệ triệu trí khí sau lưng đối hà ra là cái gì thái độ dù sao là thuận nước dòng thuyền đưa ra đi hà kiến quốc cũng không có cái gọi là ai ngờ vừa nghe hà kiến quốc nói triệu trí khí thế nhưng lập tức nghiêm túc lên hắn vòng quanh cửa sổ đi rồi hai vòng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem miêu nhiên cùng nàng trong lòng ngực hai đứa nhỏ miêu nhiên lập tức đã nhận ra vị này cục công an cục trưởng là có việc tưởng cùng hà kiến quốc nói Nàng đang muốn mang theo hai đứa nhỏ tìm lấy cơ lui ra ngoài, đối phương rồi lại xua xua tay. Các ngươi đều là hà ra người, không có gì nhưng ạ, chính là có điểm dỡ bẩn, sợ đối hài tử ảnh hưởng không tốt, chuyện này nhi, lại nói tiếp cũng có bút tích của ta ở. Ta kêu cá nhân, nàng tới các ngươi liền cái gì đều đều đã biết. Tìm chí khí thở dài, cầm lấy điện thoại bá cái dãy số. Hà kiến quốc nhướng mày, tỉnh ủy người nhà viện. Xem ra hắn đoán được không sai, kia hài tử bị ôm đi chuyện này. quả nhiên là cùng Phương Vân có quan hệ. Phương Vân tới thực mau, cũng liền mười tới phút chuyện này, không đợi vào cửa liền trước cười ra tới, kiến quốc. Ta nghe được nhị như nói ngươi đã đến rồi, đã lâu không gặp người, nghe nói Tú Vân Tỉnh, là thật vậy chăng? Rõ ràng đã mươi 6 tuổi, Phương Vân vẫn như cũ giống chỉ hoạt bắt chim nhỏ, phi giống nhau vọt tiến vào, nhìn đến hai song giống nhau như lúc mắt to nhìn qua thời điểm, tức khắc ngây dại. Nha, đây là, ai nha nha, tới quá vội vàng Phương Vân tại chỗ xoay hai cái vòng, hoàng loạn phiên xuống tay để túi, không tìm được bất cứ thứ gì, không cấm có chút thẹn thùng đối với miêu nhiên cùng song bảo thai cười một chút. Phương gì, đã lâu không thấy. Liền tính tuổi không kém đến 10 tuổi, Phương Vân bối phận vẫn như cũ so hà kiến quốc đại, này không chỉ là từ đâu đại cô bên kia tính, còn phải từ Phương Vân phụ thân bên kia tính. Phương gia lão gia tử là lao niên đến nữ, kỳ thật hắn so gì thịnh còn muốn lớn hơn 2 tuổi. Cũng là vì cái này. phương gia mới lựa chọn làm phương vân liên hôn phương gia thế đại thư hương trong nhà tàng thư cùng bảo bối vô số ngay cả trong viện giếng vây đều là đồ cổ màu đỏ sóng chiều vừa mới hứng khởi thời điểm cái thứ nhất đã bị thanh toán vẫn là chu tiên sinh nói lời nói mới miễn cưỡng tự bảo vệ mình nhưng là trước có lang hậu có hổ vì càng ổn thỏa phương vân mới gả cho may mắn quốc cắt Gia không tính đỉnh cấp lại sẽ không ở liên hôn sau trực tiếp gồm thâu phương gia cắt Gia lão gia tử cổ hủ sẽ không muốn con dâu nhà mẹ đẻ đồ vỡ. May mắn quốc yêu cầu thời gian lên trước, vừa lúc cũng cho phương gia bồi dưỡng phương vân cùng phương vân hải tử thời gian, hải tử là cắt ra không sai, khá vậy đồng dạng lưu trữ phương gia huyết. Phương vân cùng hà kiến quốc miêu nhiên mấy cái chào hỏi qua, liền quay chung quanh song bảo thai xoay quanh lên, hào phóng sang sảng tính cách cùng thái độ, lập tức liền bắt tù binh miêu nhiên hảo cảm. Nàng thật sự rất khó tin tưởng như vậy nữ nhân sẽ đối với hải tử xuống tay, y theo miêu nhiên xem người ánh mắt tới nói. Phương Vân căn bản không có khả năng ái may mắn quốc gái đến loại tình trạng này. Quả nhiên, tự qua vài câu ra trưởng, triệu trí khí liền đem Hà Kiến Quốc ở trên xe gặp được sự cùng Phương Vân nói, đang ở đầu song bảo thai nói chuyện Phương Vân dừng một chút, trực tiếp thừa nhận. Không sai, là ta tìm người làm, vẫn là từ trần gì mọi người. Phương Vân đi đến một bên trên sofa ngồi xuống, phiên một chút bao, nhìn đến hai đứa nhỏ, tay lại thả lại đi. Đáng tiếc, ta còn cố ý tìm người điều tra quá kia nam. Biết hắn là bởi vì không thể sinh mới muốn ôm cái hài tử, không nghĩ tới vẫn là không sống sót. Phương Vân thái độ thực bằng thẳng, đối kia hài tử tiết hận cũng tỏ vẻ thực trực tiếp, đảo không giống như là miêu khóc lao thử giả từ bi. Kia cũng là hắn mệnh, nếu hắn không phải có cái lòng tham mẫu thân, cũng không đến mức rơi xuống kết cục này. Triệu Chí khi an ủi Phương Vân một câu, ngẩng đầu nhìn xem hà kiến quốc cùng miêu nhiên, nhìn nhìn lại song bào thai, thở dài, đem trước sau nhân quả nói ra. Nguyên lai may mắn quốc cái kia người tình đầu lòng tham không đủ, bởi vì cùng Phương Vân trước sau chân mang thai, thế nhưng tưởng chơi ly miêu đổi thái tử, mị danh rằng, nàng không có đương hắn thê tử mệnh, nhưng nàng hài tử đồng dạng là hắn hài tử, vì cái gì cũng muốn lén lút hưởng thụ tình thương của cha, mà may mắn quốc không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, thế nhưng còn đồng ý. Phương Vân sớm biết rằng may mắn quốc cùng cái kia mối tình đầu sự, cũng ở bọn họ bên người chôn cái đinh, vốn là tưởng có thể bắt lấy điểm lược điểm. tương lai liền tính cùng may mắn quốc trở mặt cũng có thể có điểm tiền vốn không nghĩ tới thế nhưng bắt được như vậy một cái làm người giận không thể át hoang đường sự tới kia sẽ phương phụ bị bệnh phương vân lại sắp lâm buồn, không như vậy nhiều tinh lực bố trí đành phải cầu tới rồi hà ra láo thái thái kia hà ra láo thái thái phái bốn người cấp phương vân hà ra láo gia tử đã biết sợ lao thái thái chơi qua đầu không hảo xong việc mới kêu triệu trí khí tới nhìn chằm chằm điểm hai tử sinh hạ tới lúc sau phương vân một mảnh từ mẫu chi tâm không muốn tạo sát nhiệt đã kêu người đem kia hài tử ông đi mà kia nữ nhân thu mua hộ sĩ bị băm đôi tay may mắn quốc cũng bị đè ở vị trí tốt nhất mấy năm thẳng đến năm trước hà ra xảy ra chuyện nhi chu tiên sinh bệnh nặng mặt trên mới thả lỏng đối hắn áp chế từ hắn đi rồi chiêu số điều tới rồi các tỉnh chuyện này ngươi tìm người nói cho hắn đi làm hắn cũng trông thấy cái này chưa bao giờ gặp mặt nhi tử ha ha, ta nhưng thật ra muốn nhìn này đoạn chân ái còn có thể kiên trì bao lâu may mắn quốc bị áp chế mấy năm nay Cũng là phương vân không hảo quá mấy năm, nàng rất sợ may mắn quốc điên cuồng đối nàng cùng Nhi tử xuống tay, tuy rằng gì lao thái thái cho nàng người vẫn luôn liền không đi, nhưng lão hổ còn có ngủ gật thời điểm, làm một cái cùng tồn tại dưới mái hiên sinh hoạt trượng phu cùng phụ thân, muốn xuống tay thật là quá dễ dàng, bất quá nàng cũng không nhàn rỗi nên làm chuẩn bị đều làm, hiện tại liền tính sẽ rách mặt, may mắn quốc cũng chưa chắc dám động bọn họ. Mẫu tử một chút, nhanh, chỉ cần lại quá hai năm, hai tử hiểu chuyện Nhi. Không cần phụ thân rồi, chúng ta liền giải phóng." Phương Vân mặt mang mỉm cười, ánh mắt sáng lên bộ dáng làm Hà Kiến Quốc cùng Triệu Chí Khí đồng thời một giật mình. "Nữ nhân thật đáng sợ." Chương 346 Sáng sớm trước nhất hắc. Miêu Nhiên cùng Phương Vân liêu cực kỳ đầu cơ, Triệu Chí Khí có chút đồng tình nhìn Hà Kiến Quốc liếc mắt một cái, hỏi vài câu về Lý Hồng Sự. Hà Kiến Quốc vừa mới dùng điện thoại thông chi Hà Bảo Quốc bên kia, không ra dự kiến buổi chiều sẽ có người đến mang Lý Hồng đi. Bởi vì ra cửa bên ngoài, Miêu nhiên không thật nhiều lấy đồ vật ra tới, liền cấp Lý Hồng chuẩn bị một phen tiền cùng phiếu, còn có hai bộ chính mình xem ý cùng với một phen tiểu đao, dao nhỏ không lớn, là lúc trước cùng hà kiến quốc nhị hạ lao đạo mộ gặp được kia mấy nhẫn giả trên người lục soát tới, cấp Lý Hồng cũng không phải muốn cho nàng làm cái gì, chính là trấn an nàng đối tương lai khẩn trương cùng sợ hãi. Này phân săn sóc làm Lý Hồng cảm động khóc giống thất hành, miêu nhiên cùng Phương Vân khuyên hảo nửa ngày mới miễn cưỡng ngừng nàng kích động cảm xúc. Các ngươi yên tâm đi! Ta mệnh không phải ta một người, cho nên vô luận như thế nào ta đều sẽ sống sót. Lý Hồng kiên định làm nàng khắc phục đủ loại khó khăn, cuối cùng không chỉ có trở thành nổi danh vi rút nghiên cứu chuyên gia, còn trở thành miêu nhiên lớn nhất giúp đỡ, bất quá kia đều là rất nhiều năm về sau sự. Bên này tiễn đi Lý Hồng, không đợi Hà Kiến Quốc đưa ra cáo tử, liền nhìn đến một cái có một đôi chú mục đại đao mi nam nhân cưới xe đạp vội vàng mà đến, hắn nhìn đến cửa phương vân sửng sốt một chút, sắc mặt âm tình bất định nhìn thoáng qua triệu trí khí. Sau một lát lập tức bật cười Vân vân ngươi như thế nào tại đây Dựa vào này một đôi hảo nhiên chính khí mi Nói may mắn quốc là một cái âm hiểm lại hung ác người đều vài người nguyện ý tin tưởng Hắn xuống xe tử, cười nhìn về phía phương vân phảng phất ngoài ý muốn nhìn thấy thê tử thập phần cao hứng dường như Ta tới gặp hai cái bằng hữu, ngươi có việc đi trước làm đi Ta cùng các bằng hữu ôn chuyện, trễ chút trở về Phương vân nhàn nhạt đáp lại, biểu tình đạm, ngựa khí cũng đạm Lại không cho người lạnh nhạt cảm giác phảng phất nàng vốn dĩ nên như vậy, cùng phía trước miêu nhiên nhìn đến cái kêu hào phóng sang sảng, chưa ngự trước cười bộ dáng quả thực hai người giống nhau. Miêu nhiên nhìn hà kiến quốc liếc mắt một cái, túi đầu cấp hai cái nhi tử sửa sang lại quần áo, ở tiểu hài tử trong mắt, công an quân nhân này hai loại chức nghiệp đều là làm cho bọn họ sùng bái cùng kính ngưỡng, cho nên tới rồi cục công an, hai chỉ tiểu nhân đôi mắt đều không đủ dùng, triệu trí khí một cái mũ khiến cho bọn họ chơi nửa ngày. cuối cùng vẫn là miêu nhiên hứa hẹn trở về cho bọn hắn hai một người mua đỉnh đầu tiểu ca hai mới lưu luyến đem mũ còn cấp triệu trí khí may mắn quốc nhìn chằm chằm hà kiến quốc cùng miêu nhiên nhìn hai mắt xác định chính mình không quen biết từ ăn mặc tới xem cũng không giống như là cái gì quan lớn con cháu cũng liền không như vậy để ý chỉ là đối với hà kiến quốc gật gật đầu giả cười dặn dò phương vân phải hảo hảo chiêu đãi bằng hưu lúc sau liền có chút cấp bách đi theo triệu trí khí đi vào cục công an vốn dĩ muốn mang các ngươi nhìn ra khổ tình diễn Này có thể so điện ảnh đẹp nhiều, chính là còn có hai tiểu hải tử, vẫn là tính, rốt cuộc cũng không phải cái gì sáng dọi chuyện này, chúng ta tìm một chỗ đi ăn cơm đi, buổi tối các ngươi cũng đừng tìm cái gì chiêu đãi sở, chính là hai vợ chồng đều không cho trụ một cái phòng, một người mang hải tử rốt cuộc không có phương tiện, ta ở bên này có gian phòng trống, năm tám liền sẽ đi trụ một trụ lẳng lặng tâm, các ngươi liền đi kia trụ, mê chơi mấy, ngày chơi mấy ngày, ngày mai ta mang theo hải tử cùng các ngươi cùng đi vườn bách thú. Bên này vườn bách thú là mấy năm nay mới tu, bên trong động vật nhiều lắm đâu Phương Vân khinh bỉ nhìn thoáng qua may mắn quốc đi nhanh hướng lên trời bóng dáng, quay đầu đối với Miêu Nhiên Hà Kiến Quốc cười khuyên bảo hai câu. Hà Kiến Quốc không cự tuyệt, đối với hiện tại nhà khách chỉ an hắn cũng không phải thực yên tâm, mấy năm nay dân chúng Nhật tử hảo quá, một ít bọn đạo trích chi lưu cũng hưng thịnh đi lên, liền tính Miêu Nhiên thân thủ không tồi, trên người cũng có vũ khí, Hà Kiến Quốc vẫn là không yên tâm, huống chi còn có hai đứa nhỏ. có thể ở lại ở bên nhau đương nhiên hảo. Hai vợ chồng cũng chưa nghĩ đến Phương Vân cái gọi là có gian phòng chống thế nhưng là như vậy đại một tòa phòng ở, độc môn độc viện năm gian nhà ngói, vừa thấy chính là tân cái không bao lâu, từ cửa sổ đến bàn ghế tất cả đều là mới tinh, bên trong còn ở một đôi lão phu thề, nhìn thấy Phương Vân tới trên mặt mang cười đón ra tới. Trần bá cùng Trương Thẩm đều là trong nhà trước kia lão nhân, bị cha mẹ ta đưa tới chiếu cô ta cùng hài tử, bên thiên phòng ở quá tiểu. ta dứt khoát lộng cái này phòng ở gọi bọn hắn ở ta cùng hai tử cuối tuần rảnh rỗi liền tới đây nghỉ ngơi một chút tinh khí thần nhi các ngươi tại đây không cần khách khí coi như nhà mình hảo lúc trước nếu không phải ngươi mãi mãi giúp ta kia một phen ta hiện tại cũng không biết ai không đề cập tới cũng thế phương vân nói xong lại cùng kia đối lao phu thê giới thiệu hà kiến quốc cùng miêu nhiên Lão phu thê vốn dĩ liền hiếm lạ nhìn xong bào thai vừa nghe nói là hà ra người liền càng hiên lành lập tức thu xếp phòng này cùng đồ ăn vài người ngồi vào trên bàn cơm thời điểm, Phương Vân mới nói lên gì đại cô chuyện này tới. Phía trước ta nghe nói nàng mất tích thời điểm chạy bệnh viện đi náo loạn một hồi, sau lại vẫn là người mãi mãi ra tới chấn an ta, nói đây cũng là chuyện tốt nhi, rốt cuộc có giá trị mới có thể có động tác, mấy năm trước, đồng nhiên có người đệ tin tức lại đây nói Tú Vân Tỉnh, còn sinh hải tử, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a Mặc kệ là kết hôn vẫn là sinh loa, dù sao cũng phải trở về chiều một mặt đi. Phương Vân nói xong lời cuối cùng lo lắng lớn hơn sinh khí, liền sợ mấy tin tức này đều là giả, là người có tâm tưởng bôi đen dì Tú Vân thanh danh. Cái này, Hà kiến quốc gãi gãi cái mũi, nhìn xem miêu nhiên, nhìn nhìn lại hai cái đã cơm nước xong bị trần bá trương thẩm mang theo ở trong sân trích anh đào nhi tử, yên lặng thở dài, nghĩ đến Phương Vân cùng dì Tú Vân hảo đến cùng một người dường như, liền đem tiền căn hậu quả đều nói một lần, đang nói nói gì Tú Vân hôn mê sản tử thời điểm một ngữ mang quá. còn là không có thể xem nhẹ rất Phương Vân chừng lớn đôi mắt. Này! Cũng coi như là nhờ họa được phúc đi, vậy các ngươi liền không hỏi lại hỏi Tú Vân thích không thích nam nhân kia. Vạn nhất ở nước ngoài chịu ngược đãi làm sao bây giờ? Phương Vân không thể tin tưởng nhìn Hà Kiến Quốc hơn nửa ngày, gập ghềnh nói một câu, hợp với nuốt hai ngụm nước miếng mới hồi phục tinh thần lại, nghĩ đến bạn tốt mê mang tỉnh lại, phát giác chính mình độc thân bên ngoài còn bị cường. Trong lòng liền nhịn không được khổ sở, ở cảm tình cùng hôn nhân phương diện, các nàng tỷ muội thật là đồng mệnh tương liên. bên kia có định kỳ đưa tin lại đây, chính là không cho bên này người tiếp cận. Hà Kiến Quốc lắc lắc đầu, thời điểm không tốt, bọn họ cho dù có người cũng không dám hướng nước ngoài đưa, vẫn là thông qua hắn cha vợ, cũng chính là mầm bái chiêu số đệ mấy phong thư. biết kia nam nhân cấp tin tức không phải giả, đại cô cùng hài tử xác thật đều quá đến không tội. Hà gia nhân tài miễn cương yên tâm, quốc nội tình thế nghiêm túc, Hà gia lão gia tử lão thái thái xa hoa đánh cuộc này một ván. cũng không có gì tinh lực trông nom những người khác cho nên tạm thời chỉ có thể như vậy phương vân thở dài chờ thêm mấy năm nay thì tốt rồi chu tiên sinh sinh bệnh đến qua đời mặt trên đã bắt đầu thần hồn nát thần tính lên ta nghe nói hà ra cũng xảy ra chuyện đang nghĩ ngợi tới tìm người hỏi thăm vẫn là ta ba cho ta chuyển tin nhi lại đây kêu ta tạm thời đừng nóng nảy nói gió to khởi hề vân phi dương thực mau thiên nhi liền tỉnh đúng vậy thực mau liền phải trời nắng miêu nhiên đi theo gật đầu phụ họa Chính là sáng sớm trước hắc cá mới là khó nhất nào. mươi 347 thiên thạch không phóng Xạ. Vào lúc ban đêm Phương Vân không về nhà, còn đem hải tử nhận lấy. Tới rồi buổi tối triệu chí khí cũng mang theo lao bà hải tử lại đây. Theo như cái này thì bọn họ cùng Phương Vân quan hệ ngày thường nên không tồi. tăng người nhà ở bên nhau vô cùng náo nhiệt ăn cơm chiều. Trần bá trương thẩm cùng triệu chí khí tức phụ nhi mang theo bọn nhỏ ở sân bên ngoài bắt đông đóm. Mấy cái đại nhân tắc ngồi ở trong viện giàn nhó hạ nói chuyện thiếm. Triệu chi khi đem may mắn quốc đi cục công an nhận thi chuyện này nói, hắn không đãi nhiều một lát liền kêu kia nữ nhân lại đây, Kia nữ nhân nhìn đến hải tử cũng chưa như thế nào nhận liền chịu đi qua, trong miệng còn kêu muốn giết người báo thủ linh tinh nói, cái kia cô nương vẫn luôn tránh ở may mắn quốc phía sau không đi phía trước đi. Nàng không thể để lại, mất đi ấu tể mẫu lang đáng sợ nhất, ta không muốn lấy tiểu trí mạo hiểm, ai, thế sự khó liệu, nếu lại vãn 2 năm thì tốt rồi. Phương Vân lắc lắc đầu. Từ đấy lòng tới nói nàng không muốn đối nữ nhân kia động thủ, bởi vì chuyện này chủ yếu trách nhiệm ở may mắn quốc, nếu đối phương không phải như vậy lòng tham, đụng chạm nàng nịch Lân, lại quá cái 2-3 năm, nàng không chuẩn liền cùng may mắn quốc ly hôn đi xa hải ngoại, đến lúc đó kia nữ nhân nghĩ muốn cái gì không chiếm được. Bọn họ hôm nay cũng là chính mình làm, lúc trước ngươi đều cùng may mắn quốc nói được giành mạch, cố tình lòng người không đủ rắn nuốt voi, xứng đáng nàng rơi vào hôm nay như vậy kết cục, chờ buổi tối trở về ta cùng tiểu phi bọn họ nói. Triệu trí khí ngược lại là có vẻ càng tức giận một ít, quay đầu lại cùng hà kiến quốc phu thê thở dài, mấy năm nay hắn thật là trơ mắt nhìn Phương Vân bị khinh bỉ, bởi vì sợ may mắn quốc chó cùng dứt dẫu, nàng cố ý từ hắn này làm một khẩu súng trở về dấu ở gối đầu phía dưới. Miêu nhiên nếu có điều ngộ nhìn thoáng qua triệu Chí khí, nàng đảo không phải hoài nghi hắn đối phương Vân coi ý tứ, thực sự có ý tưởng liền sẽ không cưới vợ sinh con, miêu nhiên là hoài nghi triệu Chí khí sở dĩ xuất ngũ trở về. Không chuẩn chính là hà gia lão gia tử cùng lao thái Thái An bài cấp phương vân hộ giá hộ tống, bởi vì vẫn luôn làm bạn gì Tú Vân, đối nàng không rời không bỏ phương vân đối bọn họ tới nói, tương đương với một cái khác nữ nhi. Ai cũng không nghĩ tới, còn không có dùng bọn họ độc thủ, may mắn quốc cùng nữ nhân kia chính mình liền sẽ rách mặt, nguyên nhân còn ở chỗ cái kia tránh ở may mắn quốc phía sau cô nương, đó là nữ nhân kia ruột thịt chất nữ, năm nay đã 18 tuổi, bị nàng đại ca tử ở nông thôn đưa tới làm bạn cũng chiếu cố nàng. Kết quả lại chiếu cô tới rồi may mắn quốc trên giường đi. Kia nữ nhân khóc đến hôn hôn trầm trầm. tới rồi sau nửa đêm bởi vì khát nước bỏ dậy bắt vừa vặn. Ngày hôm sau, được tin tức này triệu chí khí trực tiếp chạy đến vườn Bách Thu tìm người, cơ chân múa tay đem tối hôm qua phát sinh chuyện này nói, phảng phất hắn liền ở hiện trường dường như. Hà kiến quốc cùng miêu nhiên hai mặt tương quy, này cũng quá cầu huyết, muốn nói trong đó không có gì miêu nị nhi bọn họ thật đúng là không tin. Bất quá bất luận là miêu nhiên vẫn là Hà kiến quốc đối này đều không quá cảm thấy hứng thú. Miêu nhiên là đời sau các loại cha nam hoa thức xuất quỹ xem đến quá nghĩ nhiều phun. Hà kiến quốc là cảm thấy chuyện này có điểm ghê tởm người. Phương gia cùng cắt ra liên hôn thời điểm nhất định là nói tốt điều kiện. Kết quả may mắn quốc lộng cái nữ nhân đánh phương vân mặt cũng liền thôi. Cùng lắm thì nhận mấy năm hai bên một phách hai tán. Cố tình còn tưởng động hài tử chủ ý. Hồ độc còn không thực từ đâu. huống chi là dung hợp cắt ra cùng phương gia chân chính huyết mạch. Cắt ra vì cái gì muốn liên hôn, còn không phải tưởng thoát ly chân đất thân phận chân chính đi đến thượng tầng đi, cắt lao ra tử cổ hủ về cổ hủ, khá vậy không? Thiếu tâm nhạn đến giống may mắn quốc như vậy, dưa hấu không cần thế nào cũng phải nhặt hạt mè, người như vậy căn bản đi không dài, đi không giải người, không cần thiết tốn nhiều tâm tư hiểu biết. Vật học theo loài, này toàn ra ai, ta vốn đang an bài mặt khác người, hiện tại xem ra cũng không cần phải, thôi, theo bọn họ đi thôi, vừa lúc cũng phân tán một chút may mắn quốc lực chú ý. vốn dĩ ta là tưởng đem hắn lộng đi thu thập thiên thạch, mặt trên không phải muốn kiến viện bảo tàng sao. Phương Vân thở dài, trong lòng đảo thật là khoan khoái rất nhiều, tuy rằng vẫn là không thể thiếu cảnh giác, nhưng bên kia quá đến không tốt, rốt cuộc làm nàng cảm thấy thông khoái vài phần, mấy năm nay nàng thật là nghẹn khuất không được, rất nhiều lần đều tưởng lấy thương đem người băng rồi. Tới rồi buổi tối, uống lên điểm tiểu rượu miêu nhiên say khướt cùng hà kiến quốc lẩm bẩm, người tương lai nếu là dám học cái kia may mắn quốc. Ta liền trực tiếp đem ngươi băm làm thành gà thức ăn chăn nuôi. Không phải nói muốn đem ta giam lại đương nô lệ sao? Như thế nào lại làm thành thức ăn chăn nuôi? Còn gà thức ăn chăn nuôi, Hà kiến quốc đối chính mình cùng may mắn quốc tên treo ở cùng nhau có chút bất mãn, túi đầu cắn miêu nhiên xương quai xanh một ngụm, nhìn đến nàng đỏ rực khuôn mặt nhỏ, nhịn không được ha hả nở nụ cười. Nàng đây là bất an đi, đồ ngốc, hắn bất an so nàng nhưng lớn hơn. Nay một đêm, hai cái điên chạy một ngày tiểu tử túi ngủ đến nặng nghề. Hai vợ chồng lại từ trong phòng lăn đến trong không gian, ở trong không gian ngoắc ngoắc triển triển vượt qua tốt đẹp cả ngày, mới thân mỏi mệt thân thể lăn ra đây ngủ. Tiểu Chí thúc thúc liền cùng chúng ta cùng đi đi. Xong bào thai túm tiểu Chí làm nũng, hai anh em một người mang một cái màu trắng mũ kép đi, trên người ăn mặc màu trắng chế phục áo trên, màu lăng quẩn, áo trên cổ áo còn phùng hai khối hồng. Đây là ngày hôm qua Phương Vân mang theo đi thương trường mua xiêm y còn có khác lộn xộn một đống. bởi vì sợ bọn họ đi ra ngoài chơi sách theo không có phương tiện trực tiếp đóng gói cấp bưu hồi thanh sơn câu đi bởi vì cái này phương vân cùng tiểu trí thực mau tân chức vì xong bảo thai trong lòng người Tốt trí nhất miêu nhiên vốn dĩ tưởng mời phương vân mang theo hài tử theo chân bọn họ cùng đi chơi bất đắc dĩ phương vân trên người còn treo trước đừng nhìn nàng giống như thực nhàn bộ dáng rốt cuộc gánh nặng trách nhiệm thị nội chuyển động còn có thể tìm được lý do gia thị liền không phải như vậy dễ nói chuyện hơn nữa tiểu trí mỗi ngày cũng muốn đi học Đừng nhìn hắn mới 5 tuổi nhiều, đã trưởng thành sớm không được, liền tính là phương vân tốn số tiền lớn cùng may mắn quốc ước định hảo mặt ngoài hòa. Bình, tiểu hài tử vẫn là mẫn cảm phát hiện phụ thân hắn cũng không giống người khác phụ thân như vậy hảo, cho nên hắn thực nỗ lực, một ngày đều không muốn chậm trễ học tập. Tới rồi trên xe miêu nhiên còn ở cảm thán, gia đình hoàn cảnh đối Hải tử ảnh hưởng quá lớn, đặc biệt là tiểu hài tử, bọn họ nhìn như không hiểu chuyện, kỳ thật trong lòng cái gì đều minh bạch, Hà kiến quốc ở bên cạnh gật đầu. bất quá thực mo hai vợ chồng lực chú ý đã bị phía sau nói chuyện phiếm thanh niên hấp dẫn đi rồi. Nói vậy, thiên thạch trên cơ bản không có khả năng có phóng xạ, thiên thạch bản thân liền không có tính phóng xạ. Một tiếng nhẹ mắng như sấm bên hai, dẫn tới không ít người đều quay đầu lại đi, nhìn đến là một cái tóc rối tung mang mắt kính, đừng hai chi bút máy nam nhân, không cấm lắc lắc đầu, thầm mắng một câu bệnh tâm thần lại xoay trở về. Miêu Nhiên cười một chút, đem Hải tử vong Hà Kiến Quốc trong lòng lực đẩy quay đầu bắt đầu cùng cái này vừa thấy liền thập phần phù hợp đương đại chuyên gia giả dạng nam nhân còn có hắn quanh thân mấy cái người trẻ tuổi hàn huyên lên đồng chí ngươi nói thiên thạch không có tính phóng xạ kia vì sao ta nghe nói có địa phương hạ xong mưa sao băng lúc sau người sống liền bắt đầu cả người sinh thì nát miêu nhiên có chút tò mò cùng hoài nghi nhìn về phía vị này chuyên gia một bộ ngươi không cho ta cái giải thích chính là ngươi bái mù bộ dáng chỉ cần thiên thạch không chứa có tính phóng xạ cực cường giống u gian nghi thổ cùng lỗi như vậy kim loại vật chất liền sẽ không đối nhân thể sinh ra có làm hại phóng xạ ở tầng khí quyển thiêu đốt thời điểm, trừ bỏ kim loại ở ngoài đại bộ phận vật chất đều sẽ bị thiêu đốt hầu như không còn còn thừa không có mấy, cho nên ngươi nói loại tình huống này căn bản không có khả năng phát sinh, hoặc là là người nọ bản thân liền có bệnh tật, hoặc là chính là bởi vì thiên thạch rơi xuống đất tạp ra chôn ở. Ngầm tính phóng xạ vật chất, còn phải là độ tinh khiết so cao, lấy ra lúc sau cái loại này. Vị này chuyên gia lời thề son sắt ánh mắt cùng biểu tình làm Miêu Nhiên nhịn không được ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Hà Kiến Quốc. Chương 348 mỗi người có bí mật. Nếu đúng như người này theo như lời, binh đoàn đào ra 12 cái bộ xương khô, hoặc là là bao hàm cường đại vật chất thiên nhiên thiên thạch điêu khắc mà thành, hoặc là chính là bị tinh luyện ra tới tính phóng xạ vật chất, bất luận hai người cái nào, đương kim trên đời có thể làm được người hoặc là đoàn đội đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Miêu Nhiên hoài nghi là trước đây Nhật Bản người làm nghiệp Rốt cuộc lúc ấy sinh hóa bộ đội là có tiếng, nếu là cùng loại hoàng kim thành tiền sử văn minh sở tạo hẳn là sẽ không chôn đến như vậy thiện, tùy tiện một đảo liền đảo ra một cái như vậy nguy hiểm đổ vợ, như vậy thế giới không còn sớm đã bị hủy diệt sao. Hà kiến quốc cùng miêu nhiên nghĩ đến giống nhau, lúc trước Nhật Bản người chiếm cứ ba tỉnh miền Đông Bắc, đầy đất hạ đảo pháo đài, nói không chừng binh đoàn vừa vặn liền xây dựng ở nào đó pháo đài thượng, cảm thấy 12 cái bộ xương khô bởi vì mục tiêu quá lớn. cho nên ở Nhật Bản chiến bại thời điểm không có cơ hội mang đi. liền đặt dưới mặt đất pháo đài, binh đoàn xây dựng thời điểm, khả năng tạo thành nhất định sụp xuống, áp hỏng rồi nào đó bảo hộ thi thố, làm 12 cái bộ xương khô bại lộ ra tới, nếu hắn phỏng đoán không sai nói, mười 12 cái bộ xương khô hẳn là một loại đặc chế vật chứa, ở bị khai quật quá trình giữa không cẩn thận tiết lộ ra tới, tạo thành binh đoàn toàn quân hủy diệt. Bất quá rốt cuộc là hai người suy đoán, cụ thể chân tướng như thế nào? Đại khái liền phải chờ Hạ bảo quốc lại hoặc là quốc gia nhân viên công tác phá giải cái này câu đố lúc sau, mới có thể được đến nghiệm chứng. Cái này suy đoán kết quả làm hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ là thật sợ hai cùng loại với hoàng kim thành giống nhau tồn tại dễ dàng đã bị thế nhân phát hiện, khác không nói, nếu bị có tâm quốc gia lại hoặc là phần tử khủng bố lợi dụng nói, vừa mới an ổn xuống dưới thế giới, sẽ một lần nữa tiến vào cảng cao cấp thậm chí sẽ hủy diệt toàn nhân loại chiến tranh. phía sau chuyên gia còn mang theo người trẻ tuổi díu dít thảo luận, bọn họ đề tài tới xem, luân luận phương diện tự do đã mở ra rất nhiều, không giống mấy năm trước giống nhau thần hồn nát thần tính, có điểm tri thức người liền nói một lời đều phải thật cẩn thận châm trước lại châm trước, miêu nhiên không lại hỏi nhiều, cái kia chuyên gia lại đem cái này đề tài kéo dài tới đi xuống, giảng đến thiên thạch giữa sở ẩn chứa khoáng vật trước, trong đó liền nói đến thái dương hệ thiên thạch có phải hay không đựng đại lượng hoàng kim, nếu thiên thạch ở hạ nhiệt độ trong quá trình xuất hiện quái Đại viên hoàng kim liền sẽ bị đâm trở thành bột phấn, cầu hình vàng cắt hoặc khe đá lá vàng, hàm hoàng kim thiên thạch khả năng không ít, hàm đại viên kim viên cùng tơ vàng tuyến thiên thạch nhất định không nhiều lắm, bởi vì sinh sản điều kiện quá mức hạ khắc. Cũng mặc kệ những cái đó người trẻ tuổi có hay không nghiêm túc nghe, vị này chuyên gia đĩnh đặc mà nói, đem yêu nhiên đều hấp dẫn ở, nàng nhớ tới đời sau nội mông đã từng có người ở Thảo Nguyên Thượng nhặt được một khối rất lớn đầu chó kim. Sao lại không thể không nộp lên cấp quốc gia chuyện này còn khiến cho không ít internet dư luận, hơn nữa này loại trường hợp không ở số ít. Miêu Nhiên cho rằng, mặc kệ trên địa cầu đã dò xét hoàng kim có bao nhiêu, không biết khẳng định so đã biết nhiều, điểm này nàng trong không gian phong phú hoàng kim cất chứa có thể chứng thực. Tuy rằng kiến tạo hoàng kim thành đại bộ phận hoàng kim đều khả năng đến từ ngoài không gian lại hoặc là một cái khác thế giới, nhưng chúng nó hiện tại đều giấu ở địa cầu không phải sao. Này nhóm người mục đích địa cùng miêu Nhiên bọn họ tương đồng. Xuống xe thời điểm Hà Kiến Quốc còn giúp cầm mấy thứ đồ vật, nghe nói miêu nhiên một nhà là mang theo hải tử tới xem thiên thạch, một đám người dứt khoát tiếp đón bọn họ lên xe, mang bọn họ đoạn đường, trên đường một đám phần tử trí thức thay phiên cấp hai đứa nhỏ giảng trọng sao, giảng mưa sao băng, do đó dẫn phát rồi một cái thiên chân vấn đề. Vì cái gì thiên thạch như vậy thông minh, biết hướng không ai địa phương lạc. Dì thừa văn lời này vừa ra, cơ hồ trên xe mọi người đều cười, bất quá này cũng xác thật là miêu nhiên tò mò vấn đề. Nàng trải qua sao băng thật đúng là không ít, thật sự rất ít nghe nói ở mộ thành thị đại diện tích rất xuống thiên thạch linh tinh nghe đồn, nhớ rõ lúc ấy tròm sư tử mưa sao băng đại gia còn thảo luận đâu, đi ra ngoài xem mưa sao băng có thể hay không bị tạp chết linh tinh nói, kết quả cuối cùng liền viên sỏi cũng chưa thấy. Có, từ xưa đến nay liền có, bất quá cổ đại người phong kiến mê tín, cho rằng cái này là trời phạt, rất ít ra bên ngoài tuyên truyền thôi, đợi Minh Thiên Khải Nam Bắc Kinh Vương cung xưởng đại nổ mạnh chính là sao băng tạo thành. Bất quá căn cứ tổng tổng dấu hiệu suy đoán, kia hẳn là không phải thiên thạch lưu hành, mà là sao chổi băng chuyên gia quyền uy không cho phép khiêu chiến, mặc dù là hai đứa nhỏ đồng ngôn trí ngữ, hắn vẫn cứ cho thực chính thức trả lời, đây là đương đại học giả. Chuyên gia, mỗi tiếng nói cử động nghiêm túc đến bản khắc, mà không phải ngồi ở trong nhà nói bậy mạnh miệng. Miêu Nhiên trong lòng bội phục, liền cố ý kết giao, nàng tuy rằng định ra tương lai học tập phương hướng, lại không ngại ngại nàng đối thiên thể thậm chí vũ trụ huyền bí sinh ra tò mò chi tâm. Hoàng Kim Thành cũng hảo, nhưng cái đó thần bí địa điểm cũng thế. Không chuẩn nào một ngày liền có một ít thần kỳ vấn đề yêu cầu thỉnh giáo. Đến lúc đó có cái chuyên gia ở tổng so loạn phiên thư cường một ít. Miêu nhiên cùng Hà Kiến Quốc bản thân liền thập phần giỏi về kết giao người. Hơn nữa hai đứa nhỏ thêm phân ở. Thực mau liền cùng vị này chuyên gia nói đến cùng nhau, trò chuyện trò chuyện thế nhưng phát giác vị này đều với Hồng Sâm học giả không chỉ có cùng Miêu nhiên là đồng hương, thế nhưng vẫn là mầm bái cao trung đồng học. Vốn đang có điểm cẩn thận khoảng cách thực mau liền kéo đến càng gần, nương tò mò cùng bắt quái vấn đề, Miêu Nhiên hỏi với Hồng Sâm, hay không nghe nói qua bầu trời trừ. Bỏ Thiên Thạch cùng Sao Băng ở ngoài còn rất xuống quá những thứ khác. Ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, đối với vũ trụ ở ngoài hay không có sinh mệnh thậm chí trí tuệ sinh vật tồn tại, cơ hồ mỗi người đều tò mò, nhưng là điểm này ta không thể trả lời ngươi, bởi vì ta cũng không biết, từ xưa đến nay nhiều ít thư tịch ký lục, lại không thể nào chứng minh. Hiện tại Ai với hồng Sâm tiết hận vô vô đùi, chưa xuất khẩu nói miêu nhiên đều hiểu, hiện tại liền thư tịch cũng chưa. Từ 69 năm nước Mỹ tương đương đến bây giờ, bọn họ vẫn luôn chưa từ bỏ ý định muốn tìm kiếm ngoại tinh sinh mệnh dấu vết, nhưng lại không thu hoạch được gì, đương nhiên đây đều là nước Mỹ cho dân chúng trả lời. Trên thực tế hiện tại rất nhiều người đối lên mặt trăng chuyện này còn lưu có còn nghi vấn, rốt cuộc đều là bọn họ người Mỹ chính mình chơi chính mình tuyên bố thắng lợi. Với hồng Sâm than song khí lập tức rời đi đề tài. Nói lên nước Mỹ lên mặt trăng tới hơi có chút không cho là đúng bộ dáng. Nay đảo cũng không nhất định, ta nghe nói nước Nga cùng nước Mỹ đều có nhằm vào ngoài không gian kế hoạch, không chuẩn khiến cho bọn họ mèo mù vớ phải chót chết, bất quá ta cảm thấy này cũng chưa chắc là chuyện tốt nhi. Vẫn luôn ngồi ở với hồng sâm bên cạnh, thường thường chiếu cô hắn một người tuổi trẻ người tiếp một câu, nghĩ đến là cùng với hồng sâm quan hệ thực hảo. Như thế, có lẽ vũ trụ trung văn minh sai biệt cùng khoa học kỹ thuật lực lượng đều cường đại đến chúng ta vô pháp tưởng tượng. Ở không có có thể chống lại tư bản phía trước, tùy ý đối ngoại gửi đi tin tức, vô á với báo cho toàn vũ trụ, nơi này có một con sơn dương đái nhân sâu xé. Với Hồng Sâm nói xong câu đó liền không hề lên tiếng, chỉ là túi đầu mở ra một cái da đen nổ tẻ bục viết cái gì. Miêu nhiên cùng hắn ngồi đến có chút khoảng cách, chỉ xem tới được màu đen ngoại da, nàng có chút nhàm chán nhìn xem phong cảnh, nhìn nhìn lại kêu màu đen nổ tẹp bục, càng xem càng cảm thấy mặt trên hoa văn có chút kỳ quái, dùng khuyệu tay rồi rồi hạ kiến quốc. ý bảo hắn đi xem sau một lát hà kiến quốc ở tay nàng tâm viết mấy chữ được đến miêu nhiên kinh dị thoáng nhìn chương 349 trăm hưu nhàn hai ngày thế giới các đại học giáo các đại học khoa đều có xã đoàn xã đoàn tinh anh vô số mỗi ngày cộng đồng thảo luận cùng chuyên nghiên bọn họ yêu thương nhất học thuật giao lưu vô chừng mực chậm rãi đã từ học sinh tinh anh trưởng thành vì giáo thụ học giả chuyên gia người tài ba nhóm liền không hề thỏa mãn một phương thiên địa bọn họ liên hợp ở bên nhau hợp thành vượt quốc chuyên nghiệp tổ chức cùng chung học thuật Cùng chung tài nguyên, nói trắng ra là chính là vật họp theo loài, người phân. Theo nhóm, người một nhà cùng chính mình chơi. Mầm bái chính là hải ma quỷ tiểu tổ. Hắn đã từng cấp miêu nhiên kêu bổn nhật ký phong bị thượng hoa văn chính là hải ma quỷ tiểu tổ tổ chức huy chương. Còn cùng miêu nhiên hà kiến quốc nói qua mặt khác mấy cái tổ chức người tài ba. Bất quá lúc ấy miêu nhiên bị hai đứa nhỏ phân tán lực chú ý không nghe rõ, hà kiến quốc nhưng thật ra nhớ kỹ, còn hỏi không ít vấn đề. Bởi vì hắn sau này làm công tác chú định muốn thu thập các phương diện tư liệu. Hà Kiến Quốc ở Miêu Nhiên trên tay viết mấy chữ đúng là trong đó một tổ chức tên, cái thứ hai địa cầu. Miêu Nhiên nhớ mang mang cái này tổ chức, bởi vì lúc ấy mầm bái đối cái này tổ chức ý nghĩa chính hơi có chút không cho là đúng ý tứ, cái thứ hai địa cầu tổ chức tên liền rất trắng ra, bọn họ.